c h ư ơ nếu g Dương mưa nhiệt đới chỗ đới t sâu tế đàn chương s tế như cuộn dùng e n t h n bình g và cái h mình、Dương、Thiên、Long、không nghĩ chẳng thật không hẹp chính hắn chỗ chết.、Nếu、như ọ n Dương Long người nên lòng người muốn Nếu cao cả đắc đắc cực c ra, sau vào giúp tội tội, dẻm dạ trật lẽ là kỳ vậy đó đẩy quan điểm này thật thành lập như vậy cạ d ẻ m đắc tội người nhất định là hắn đối thủ cạnh tranh hơn nữa vậy tuyệt đối có một cái có mặt có mặt người nếu không hai người bây giờ tạo thành bất bình đẳng quan hệ cạ d ẻ m tùy tùy tiện tiện lập tức là có thể đem tên kia bóc chết như vậy bây giờ vấn đề tới đó chính là cái tên kia rốt cuộc là người nào dương tiên h long không khỏi được nhữ mày hắn đối với c ả rèm biết rõ cũng không nhiều còn như buôn bán hoặc là trong tình cảm suy đoán vậy càng là lời nói vô căn cứ vì vậy cũng không cách nào tiếp tục lại suy tính đi xuống chỉ có thể là đến đây thì thôi nghĩ xong cái vấn đề này dương tiên h long vừa mới chuẩn bị vào phòng t ắ m tắm thời điểm đống nhiên lúc này cửa vang lên một hồi thanh thúy tiếng gõ cửa dương tiên h long s ư n g sốt một chút tiếp theo chính là bước nhanh đi về phía nơi cửa phòng xuyên tấu h qua mắt mèo vừa thấy chỉ thấy là dồ xa luy tiểu thư dương tiên long là người trong lòng nói đã trễ thế này nàng tìm mình có chuyện gì dương tiên long đối với rổ xạ l ì y ạ hào cảm là cùng ngày câu tăng hắn rất cảm kích cái này đẹp có khí chất người phụ nữ là hắn làm hết thảy bất quá bọn họ nhưng là chỉ có thể thành là bạn tốt chỉ như vậy mà thôi nghĩ tới đây dương tiên long không khỏi được một mặt mỉm cười kéo cửa phòng ra chỉ gặp rổ xạ l ì y ạ gương mặt xinh đẹp đó chứng lập tức xuất hiện ở dương tiên long trước mặt hoa hạ long xin lỗi trễ như vậy còn tới q u ấ y g i à y ngươi ngươi hẳn sẽ không tức giận đi nghe rổ xạ luy mà nói tựa hồ thật sự có sự việc không quan hệ vào đi rô xạ luy tiểu thư dương viên long vừa nói vừa chào hỏi dồ xa li ạ tiểu thư đi bảo dồ xa li ạ ngược lại cũng không k h á c h ý hướng về phía hắn nhẹ nhàng gật đầu một cái sau đó liền quả quyết đi bảo hoa hạ long ta bỗng nhiên lúc này nghĩ tới một cái vấn đề cho nên lúc này mới lô mãng qua tới quái dày ngươi dồ xa li ạ vẻ mặt thành thật nói vấn đề gì dồ xa li ạ tiểu thư dương viên long thật chặt nhìn dồ xa li ạ cặp kia cặp mắt xinh đẹp hỏi ta cảm thấy cả rẻm nguyên nhân cái chết có thể để cho tù lầy lạn tiến sĩ tới phân tích dồ xa li ạ giọng trở nên có chút kích động dương tiên long s ư n g sốt một chút hắn ngược lại là không nghĩ tới r ồ xạ lì ạ sẽ nói như vậy bất quá tỉ mỉ suy nghĩ một chút r ồ xạ lì ạ thành tựu c ả rèm bạn tốt quan tâm một chút đã mất bạn là một kiện chuyện lại không quá bình thường r ồ xạ lì ạ tiểu thư thật ra thì ta mới vừa rồi tìm tụ lầy lạn g tiến sĩ chính là liên quan tới c ả rèm nguyên nhân cái chết dương tiên long nhẹ nhàng nói ra phải không r ồ xạ lì ạ trận to hai mắt tiếp theo chính là một mặt kính nể nói hoa hạ lòng người đ ố i với bằng hữu thật không có nói ta cũng chỉ là trở lại gian phòng sau đó mới nhớ không nghĩ tới ngươi so ta nhanh hơn bởi vì là ta thật là tò mò cậu thêm tù lấy lạn tiến sĩ hắn quả thật có cái năng lực kia cho nên ta mới hỏi ý kiến hắn vậy tù lấy lạn tiến sĩ nói như thế nào dô xã luy á giọng trở nên có chút vội vàng đứng lên hắn nói hẳn là bị kích thích thật giống như còn nhắc tới cái gì thánh nữ thuật nghe nói là trong không phải địa khu nguyên thủy bên trong bộ lạc một loại rất thần bí vô thuật dương tiên long một mặt bình tĩnh nói thánh nữ thuật dô xã luy á mặt đầy kinh ngạc nghe danh t ự này cảm giác là chính nghĩa cùng tà ác hai cái cực đoan hóa thân dương tiên long gật đầu một cái đúng vậy thánh nữ đại biểu tốt đẹp mà một khi có thuật cái chữ này lại sự vật tốt đẹp đều đưa đ ổ i phải là tạ ác không d ư ớ c ý nghĩa là hắn trúng vũ thuật d ô x ã lì ạ trận to hai mắt nhưng là hắn thật giống như ở bù nhị ạ chỉ cùng các người tiếp xúc qua nhà nghiêm chỉnh mà nói hẳn là ở âu châu ở giữa cái này vũ thuật người âu châu đều biết t r u y ề n thuyết thánh nữ thuật xem ra cái tên kia không đơn giản dương tiên h long nói d ô x ã lì ạ gật đầu nói đúng vậy bất quá nói về ngươi thật muốn tham gia đến bên trong sao rồi hay nói dưới mắt sự việc cũng đủ ta uống một bầu dương tiên h long lúc nói lời này hơi có chút mặt đầy không biết làm sao cũng phải đầu sư tử sự việc còn không có giải quyết cũng không biết tú lạy lạn tiến sĩ rốt cuộc nghĩ như thế nào cận giờ tiên sinh tung tích chẳng qua là đại khái phỏng đoán ở xa thần nước cộng hòa còn như cụ thể ai biết được hơn nữa thật giống như lại qua mấy tháng còn cái ngươi cũng phải ra đời những chuyện này thật đúng là đủ để cho ngươi đi làm việc gắng gượng một đoạn thời gian dài cho nên ta bây giờ liền đi đu thăm b i ế n g hợp xỉn vương tử thời gian cũng không có dương tiên long không khỏi được một mặt c ư ờ i khổ không quan hệ một kiện kiện từ, từ đi tú l ạ lạn tiến sĩ hắn đã đáp ứng ngày mai đối với edd tiến hành hỏi đến lúc đó hắn sẽ sửa sang lại vật liệu sau đó báo thẩm đi lên chỉ mong đầu sư tử có thể bình an vô sự đi dương tiên h long miễn cưỡng gạt bỏ một nụ cười trâm b i ệ m tới mặt ngươi sắc thật không tốt sớm nghỉ ngơi một chút hoa hạ l ò n g dồ xa l ì y ạ bỗng nhiên lúc này ánh mắt thật chặt rơi vào mặt hắn lên nhìn một hồi lâu sau đó lúc này mới không khỏi phải nói cảm ơn hoặc giả là sự t r ê n h lệch thời gian nguyên nhân ngươi vậy sớm nghỉ ngơi một chút dương tiên h long không khỏi được cười một tiếng không thành vấn đề vậy thì có cái gì chúng ta ngày mai nói sau dứt lời chỉ gặp dồ xa luy xoay người rời đi sau khi đóng cửa phòng dương thiên long không khỏi được tở ra một hơi dài một mặt bất đắc dĩ lắc đầu một cái cười khổ một phen sau đó lúc này mới đi vào phòng tắm từ trong phòng tắm tắm sau khi đi ra dương thiên long lại là xương cốt thân thể hướng trên giường ném một cái tiếp theo chính là ngủ k h ó khò liền in xa xa cùng bún nỉ ạ cũng là hòa bình nhưng là ở rừng mưa nhiệt đới chỗ sâu một chỗ nào đó nhưng là dấy lên đêm chất hừng hực đống lửa chỉ gặp mấy trăm cái ăn mặc h ắ c bảo người một mặt nghiêm túc đứng ở mấy cây lớn cột gỗ bên cạnh trong miệng lầm bầm nhớ tới thần chú mấy trăm người tiếng trầm thấp ở trong không khí hình thành cộng hưởng cộng hưởng sóng âm khiến cho được chúng quanh bọn họ côn trùng đều không cách nào gần người thân chú đọc một lúc lâu đông nhiên lúc này chỉ gặp một cái ăn mặc áo dài trắng người đi về phía mấy chục khối lớn nham thạch xây dựng phát đàn người này diễn cảm rất là dữ thợ toàn bộ trên mặt nhìn giống như là bị hủy cho vậy chỉ gặp hắn dơ dơ rộng lớn b ạ c h tay áo bảo một mặt dữ thợn cả giận nói chúng ta thánh linh khô lâu dạy thánh nữ rất nhanh thì phải trở về đến lúc đó lão tổ chức sẽ gặp sống lại chúng ta sẽ ở cái thế giới này cùng người sống cựa tranh đoạn địa bàn chúng ta tin tưởng thuộc về chúng ta thánh linh khô lâu dậy thời đại rất nhanh sẽ tới sáp cùng chúng ta tìm được ba viên ngoài bầu trời vô cùng thạch chính là chúng ta phi thăng tốt nhất thời khắc cho nên các giáo đồ các người to gan đi tấn công đi cho dù các người ở trên chiến trường anh dũng hy sinh chúng ta như thường có thể để cho các người sống lại cũng ban cho các người lực lượng càng thêm cường đại người này lời nói không không có đủ suối dục tính một phen khẳng khái hùng dũng lời nói xuống dẫn được phía dưới trung giáo đồ không ngừng t ê ờ thánh nữ và thuế thanh â m vang r ộ i vang khắp đúng cánh rừng cồn vợ ở dùng tiểu cầu ủng hộ bộ hát giả tiến hóa nhé https hai hai gạch chéo chân com gạch chéo hát gạch nang g r a gạch nang g xẻng ạ c h nang g h ò a chương sáu trăm ba mươi tám một phần thần bí bản đồ chương sáu trăm ba mươi tám một phần thần bí bản đồ cồn vợ ở dùng tiểu cầu phiếu và bình chọn cao giúp mình trải qua sấp xỉ hai ngày sự tranh l ệ n h thời gian điều chỉnh dương thiên long khi sắc khôi phục đã tương đối khá ở khách sạn nhà ăn dùng qua sau bữa ăn sáng hắn thẳng đi xe mang tủ lậy lạn tiến sĩ cùng với rộ xạ lụy hạ tiểu thư đi cần g i tiên sinh ngụ nơi mới đầu tú lấy làm tiến sĩ cũng là lấy là theo cận dơ năng lực ở k i n x a xa như vậy thiếu phát đặt thành phố chí ít cũng là ở l à biệt thự tiểu khu chờ dương thiên long dừng xe ở nhà trọ cửa hắn vội vàng k i n h hô lên này người làm chúng ta không phải đi trước cận dợ tiên sinh n g ủ nơi sao dương thiên long một mặt bình tĩnh gật đầu một cái cận dợ tiên sinh n g ủ nơi chính là chỗ này t r ờ i ạ n g ư ơ i chắc chắn không có cùng ta làm t r ò đùa tú lấy làm tiến sĩ mặt đầy nghi ngờ hắn thật là không dám tin tưởng ở phi châu trung bộ đại danh đỉnh đỉnh tự do truyền thông người cận dợ tiên sinh lại có thể ngụ ở khu dân nghèo vậy địa phương ta nói đều là nói thật dương thiên long cười một tiếng dô sa lì ạ cũng là nhữ chặt mày nếu không phải thấy dương thiên long lúc nói chuyện r ộ n g là mặt đ ầ y thề thành khẩn nàng vậy tuyệt đối sẽ không tin tưởng lại ngụ ở địa phương như vậy xem ra ta trước kia còn hiểu lầm hắn nhận là hắn biết quá mức cấp tiến có thể là đang vì mình thắng được bốn hoặc là bốn nhưng là bây giờ như thế vừa thấy vẫn là mắt ta rơi quá mức hẹp hòi nói tới chỗ này thời điểm tú l ầ y làn mặt đ ầ y nghiêm túc dạy kính đi vào hẹp hòi lại m ở tối hành lang tú lệ làm tiến sĩ chân mày một mực thật chặt nhữ dô sa lì ạ vậy là tò mò đánh giá địa phương như vậy có cửa một cái chỉ thấy là cẩn dở nữ phụ tá đầu lộ ra hoa hạ long vừa thấy là dương tiên long nữ phụ tá không khỏi được c ư ờ i theo như thế nào gần đây dương tiên long vừa nói vừa đi liền đi vào vẫn không có một chút liên quan tới cẩn dở tiên sinh tin tức nữ phụ tá sắc mặt lập tức khôi phục bình tĩnh nàng ánh mắt bắt đầu thật chặt quan sát ở tủ lầy lạn tiến sĩ cùng rổ xạ l ì y ạ tiểu thư trên mình đối với cái này hai người xa lạ nếu như không có nhớ lầm nàng cảm giác được mình hẳn là lần đầu tiên gặp bọn họ tới cho ngươi giới thiệu một chút vị này là rổ xạ lụy tiểu t ư cẩn dở tiên sinh bạ dương thiên long chỉ rổ xạ l ì y ạ bắt đầu giới thiệu v ừ a nghe là rổ xạ l ì y ạ nữ phụ t a không khỏi được một mặt bừng tình h i ể u ra chỉ gặp nàng nhanh chóng gật đầu một cái ta cùng rổ xạ l ì y ạ tiểu thư liên lạc điện thư qua trước kia cũng biết nàng là một đại mỹ nữ chỉ bất quá không nghĩ tới là như vậy đẹp một phen phát ra từ nội tâm nói lập tức đem rổ xạ l ì y ạ làm cho tức cười nơi nào ta có như thế hay không bây giờ người đều già rồi thật ngươi rất đẹp nữ phụ t a đối với rổ xạ l ì y ạ dung mạo cũng là tương đối hâm mộ liền liền người phụ nữ cũng là cực kỳ thưởng thức cái này hoặc giả chính là đối với một người phụ nữ dung mạo tốt nhất giải thích cảm ơn dù sa l y a mình cũng có chút ngượng ngùng vị này là t ủ l y làng tiến sĩ cũng là nổi tiếng truyền thông người dương thiên long lần nữa đưa mắt nhìn sang t ủ l y làng nói nữ sĩ nói thật ta rất kính nể ngươi ông chủ thật mới vừa rồi t ủ l y làng đem trong phòng phương tiện cực kỳ quan sát một phen cụ nát t ấ m b á n đơn sơ đổ gỗ nội thất ở t ủ l y làng xem ra phi châu địa khu không hề thiếu cái gọi là truyền thông người nhưng là có thể chân chính giống như cận dợ tiên sinh như vậy giữ nghèo khó truyền thông người còn thật không có cảm ơn nghe lời này một cái nữ phụ tá không khỏi được một mặt cảm động lực ông chủ mới vừa giới thiệu cho tới khi nào xong tôi h chỉ gặp bên trong đi ra hai người da đen cái này hai tên đều là tương đối giỏi giang vừa thấy cũng biết là lượt qua như thế nào các bạn trẻ ở nơi này có hay không phát hiện cái gì khả nghi đầu mối dương thiên long không khỏi được đưa mắt nhìn thẳng trước bọn họ nói người da đen lắc đầu một cái không có chúng ta ở chỗ này đã thời gian rất lâu bất kỳ khả nghi đầu mối cũng không có để cho ta tới tìm một chút đi tú lấy làm tiến sĩ vừa nói vừa mang lên liền c ă n g tay bắt đầu ở trong phòng đảo mắt nhìn hắn mỗi một bước thậm chí mỗi một cái động tác đều là rất dè đặt e sợ cho bỏ qua trọng yếu đầu mối dương thiên long bọn họ thấy tú lấy làm tiến sĩ công tác lúc cũng là một mặt cực kỳ nghiêm túc dáng vẻ bọn họ vậy không thấy i à y nữa hắn đều là l ạ g yên ở trong phòng có lẽ là bởi vì là thời gian qua quá lâu d u y ê n cớ vì vậy ở trong phòng tìm chứng cơ thời điểm tú lấy làm tiến sĩ cũng không có tìm được nhiều ít đầu mối lưu dụng đúng nhiên lúc này h ắ n ánh mắt rơi vào máy điện thoại nơi đó tú lấy làm chân mày không khỏi được đi theo nhĩ đường dây điện thoại làm sao bị nổ xong hắn ngẩng đầu lên nhìn nữ phụ tá cùng dân b i n h không có ạ ba trên mặt người đều lộ ra mặt đầy kinh ngạc nhưng là ở nơi này kinh ngạc thần sắc sau đó nhưng là vô cùng bình tĩnh tú lấy là nước chừng cần một cái liền nhìn thấu bọn họ cũng không có nói láo nhưng là sự thật đúng là như vậy đường dây điện thoại đã hết sau khi nói xong tú lấy làm tỏ ý bọn họ tới đây xem nữ phụ tá đi theo người r a đen dân b i n h đi tới quả nhiên thấy điện thoại điện thoại tuyến không biết lúc nào đã rơi xuống đất hoặc giả là điện thoại đầu dán ra nữ phụ tá vừa nói vừa đưa tay hướng trên đất mỏ đi nhưng mà ngay tại lúc này tay nàng đ ỗ n g nhiên lúc này lập tức lại r ụ t trở về t r ờ i ạ đây là cái gì nàng trong giọng nói chứa vô cùng vẻ kinh ngạc lập tức thành công đưa tới dương thiên long bọn họ chú ý thứ gì dương thiên long đi theo tủ l ầ y làn bọn họ đi nhanh tới chỉ gặp đường dây điện thoại nơi đó vẫn còn có một bản đứng ở góc tường khe hở bản đồ tú l ầ y làn tiến sĩ một mặt bình tĩnh nhặt nhặt lên tấm bản đồ kia sắc mặt nhưng là lập tức đột biến đứng lên đây là xa thần nước cộng h ò bản đồ tú lẩy làn mặt đầy vô cùng kinh ngạc còn có một vòng tròn tú lẩy lần nữa nói đến quả thật dương tiên long đi theo rổ xạ l ì y á bọn họ tỉ mỉ vừa thấy chỉ gặp ở xa thần nước trên bản đồ đánh dấu một cái vòng nhỏ thật là kỳ quái ta rõ ràng nhớ được chúng ta không có bản đồ như vậy nha c ẩ n dợ nữ phụ tá cũng là một mặt kinh ngạc người chắc chắn tú lấy làm cặp mắt giống như là hai thanh kiếm bén như nhau bắn thẳng về phía liền nữ phụ tá nữ phụ tá gật đầu một cái ta dám trăm phần trăm chắc chắn chẳng lẽ dạ kỵ ỳ thủ hạ có phản đồ tú lấy làm chân mày không khỏi được lập tức chặt giữ lại dương tiên long nhìn một hồi tuy nói là một phần tiếng anh bạn bản đồ nhưng là đại khái trong ruộng vị trí hắn vẫn có thể nhìn ra cái đó vòng tròn đánh dấu địa phương cũng không phải là xa thần nước thủ đô gợi g i n i mà là một cái khác gọi là t ắ t dẫn đường g ạ o địa phương chỗ này c ù n g ấn gốc thập nước cộng hòa giáp nhau ngưỡng từ bản đồ lên ánh mắt có thể thấy được cái địa phương này vị trí rất là hiểm trở cồn vợ ở dùng t i ê u cầu ủng hộ bộ siêu cấp thần easy tại đô thị https hai hai gạch chéo tren com gạch chéo xì ở hụ gạch ngang cặp gạch ngang than gạch ngang easy gạch ngang thai gạch ngang do gạch ngang thi chương sáu trăm ba mươi chín toàn chiêu chương sáu trăm ba mươi chín toàn chiêu cồn vợ ơ dùng tiểu cầu khen thưởng và bình chọn cao giúp mình tù lấy làn ánh mắt vậy bắt đầu ở trên bản đồ nghiêm túc d o xét nhìn tốt sau một hồi hắn không khỏi được nâng lên đầu người làm cái địa phương này địa hình rất hiểm trở dương thiên long đi theo không khỏi được gật đầu một cái không sai tất cả đều là dây núi đó là nổi tiếng của ca si ản dây núi tú lấy làn một mặt trầm của nói các người làm sao nhìn ra được đ n g nhiên lúc này dô sa l ì ạ tiểu thư rất là hiếu kỳ nói xem màu sắc tú lấy lan cơi một tiếng vừa thấy ngươi cũng biết trước kia địa lý học không được vị trước tú lấy lan vừa nói như vậy dồn xa lụy ạ mình đều có chút không nhịn được cười lên nơi đó cũng coi như là trước kia sa thần phi pháp võ trang ổ đi dương tiên long loáng thoáng nhớ được vạ n s i lụy đã từng nói cho hắn vượt qua kiểm tra với sa thần chiến tranh sự việc đúng vậy nơi đó là bọn họ ổ thuộc về điển hình dễ t h ủ khó công tu lấy l à n gật đầu một cái như thế vừa thấy cậu rợ tiên sinh ở nơi đó khả năng lớn nhất dương tiên long đ n g nhiên lúc này cũng là muốn nổi lên một cái tên là s người đã đáp ứng thành t i ể u nội tuyến của hắn ở bên trong tiếp ứng tuy nói mình cùng s liên lạc rất ít nhưng là tên kia tựa hồ vậy rất sợ dương tiên long đạch trần mình vì vậy thỉnh thoảng cũng biết cùng dương thiên long chủ động một cái chẳng lẽ là em làm đúng nhiên lúc này dương thiên long nghĩ tới một điểm này sau khi suy nghĩ một chút dương thiên long cảm thấy là em khả năng lớn nhất có lẽ là hắn đã sớm biết rồi sở tôn nở đi theo giả kỳ em u ố n tới bắt cóc cơn dở tiên sinh vì vậy chuẩn bị nói trước liền một phần bản đồ ở nơi này trong nhà trọ lục soát thời điểm thừa dịp những người khác không chú ý đem bản đồ cửa hải đến nơi đó chỉ đáng tiếc là bọn họ cách hơn một nguyện lúc này mới phát hiện các người chuẩn bị khi nào đi xa thần giữa lúc dương thiên long còn đang khổ cực suy tư thời điểm đúng nhiên lúc này chỉ gặp tù lẫy lạn lập tức đem tiêu điểm nhắm ngay hắn dương thiên long cho một xứng sở tiếp theo lắc đầu một cái có phải hay không đầu sư t ử sự việc tù lẫy lạn vẻ mặt thành thật nói dương thiên long gật đầu một cái không sai ta bây giờ hận không được mình có thể sử dụng phân thân thuật đầu sư t ử sự việc ta buổi chiều giúp giúp các người chúng ta đi về trước ta trước tìm hẹn đi tìm hiểu tình huống một chút tù lẫy lạn vậy đ ỗ n g nhiên lúc này cảm thấy thời gian lên cảm giác cấp bách mang theo phần kia bản đồ trước khi đi cho nữ phụ tá bọn họ giao phó một phen sau đó dương thiên long bọn họ ba cái đi xe chạy thẳng tới khách sạn ở khách sạn hỏi eddie công tác bắt đầu có trước kia lấp lư eddie lại là đầu đuôi gốc ngọn toàn bộ nói ra t ú lấy lặn g v ẻ mặt thành thật ghi chép hai tiếng sau đó eddie bị mang ra ngoài như thế nào tiến sĩ dương tiên long đi theo rổ x ạ l y hạ bậy đi nhanh lên đi bảo một mặt tò mò dò hỏi hắn đều nói hết t ú lấy lặn g khép mỉm cười nói ngay sau đó hắn chính là mở ra thu ấm út đem eddie mới vừa rồi lời khai thả ra ngay mấy phút thấy eddie vậy quả thật phối hợp sau đó dương tiên long bọn họ cũng là không khỏi được gật đầu một cái vậy ta đại khái lúc nào có thể xin đ ư ờ n biển tiến sĩ dô xa lì ạ không khỏi phải hỏi nói sáng ngày mốt đến mổ ga đi cù máy bay chúng ta dự trú ba tiếng là có thể đến sau đó mang h ẹ t đi đi bót cảnh sát tú lấy lan rất có lòng tin nói vậy thì làm phiền ngại ở truyền thông lên tạo thế dô xa lì ạ một mặt cảm kích nói tú lấy lan gật đầu một cái đây đều là vấn đề nhỏ ta cũng muốn hay mau đem chuyện này giải quyết hết sau đó chúng ta mới có thể chuẩn bị đi xa thần cứu công tác nghe lời này một cái dương thiên long đi theo dô xa lì ạ đều không khỏi được gật đầu một cái tú lấy l à n tiến sĩ vậy quả thật rất nghiêm túc cùng tất trách ở dương thiên long bọn họ sau khi rời đi hắn đem mình đóng kín ở khách sạn trong phòng mở ra máy vi tính sách tay bật bật buốt nhìn bàn phím liên liên bữa ăn tối cũng là người phục vụ đưa tới thằng đến buổi tối hơn mười giờ gõ h o à n cái này thiên bài báo cáo sau đó tú lạy lạn lúc này mới không khỏi được thở ra một hơi dài m ặ t đầy như chút được gánh nặng này người làm ta viết xong ngươi cùng rộ xạ l u ạ tiểu thư nhanh chóng tới đây xem xem tú lạy lạn cho dương thiên long gọi điện thoại dương thiên long nghe lời này một cái nhanh chóng cho rộ xạ l u ạ lại gọi điện thoại mang nàng cùng đi tù lạy lạn tiến sĩ gian phòng này các người xem xem do ta viết cái này tú lấy làn vừa nói vừa đem máy vi tính rời đến bọn họ trước mặt dương thiên long ánh mắt lập tức hướng trên màn ảnh máy vi tính quan sát đã qua cái này thiên báo cáo đề mục gọi là dựa vào bán đứng thủ hạ phát tích chùm buôn thuốc phiện vừa thấy cái này đề mục dương thiên long liền cảm giác được có thể lập tức bắt độc dạ lòng văn chương dùng từ rất là bình thường cũng không cái loại đó quá mức dùng từ tào đắp câu nói mà là dùng bình thường câu nói tới tiến hành tự thuật văn chương trong lấy nhiều sự thật cùng số liệu thành tựu cơ bản đường hướng để cho người nhìn không ngừng đeo văn chương cảm giác chân thực viết rất giỏi dương tiên long thăm hỏi sau đó không nhịn được hướng về phía tù l y lan gật đầu một cái rất có nhằm bảo tính hơn nữa góc độ cũng không tệ dồ xạ l ì y ạ cũng là mặt đầy khâm phục vậy ta cũng không cần sửa đổi tú l y lan cười nói dương tiên long cùng rổ xạ l ì y ạ đều không khỏi được lắc đầu một cái bọn họ bày tỏ có thể trực tiếp tuyên bố tốt lắm ta bây giờ liền cùng hôm nay âu châu cùng với phi châu thời báo cùng âu châu cùng phi châu chủ yếu truyền thông biên tập liên lạc tú l y lan một mặt cười hít mắt sau khi nói xong chính là móc ra điện thoại di động đối với bọn họ loại này đại danh đỉnh đỉnh tự do truyền thông soạn cảm người những cái kia chủ lưu truyền thông đều rất thích dẫn dùng viết thật là một cái phương diện càng là chủ yếu là bọn họ viết ra người bình thường cũng muốn xem nội dung quả nhiên những cái kia ca đêm biên tập cửa vừa nghe nói tú lầy lạn phải chuẩn bị khan phát cái này thiên đưa tin không ít chủ yếu truyền thông nhao nhao bày tỏ kỳ có thể lên đồ bản g chờ đợi nặng nổ lớn tin tức tới đi sau khi cúp điện thoại tú lầy lạn tiến sĩ một mặt mỉm cười nói hơn một giờ sau đó dương tiên long trên điện thoại di động quả nhiên nhận được đẩy đưa tin tức chờ hắn sau khi mở ra vừa thấy lại phía dưới đều có trên trăm cái bình luận bình luận nội dung trên căn bản đều là không một ngoại lệ ngã về phía đầu sư tử bên này đã kích đối tượng không chỉ có eddie còn có mổ gà đi cụ địa phương cảnh sát hiệu quả lộ ra thấy rõ ngược lại là tú lấy làm tiến sĩ mặt đầy bình tĩnh như vậy sự việc hắn tựa hồ vậy thấy có lạ hay không thật dài ngáp một cái sau đó tú lấy làm tiến sĩ bày tỏ mình mệt nhọc muốn buồn ngủ dương thiên long đi theo rộ xạ lì a nhìn nhau cười một tiếng ngược lại cũng ngoan ngoan thức thời rời đi hắn ra phòng hoa hạ long lúc này đầu sư tử có thể coi như là có thể từ trong biện khổ giải thoát ra dô sa l ì hạ cười nói dương thiên long gật đầu một cái hắn không ức chế được mình nội tâm kích động ta bây giờ liền cho kéo bục gọi điện thoại nói cho bọn họ cái tin tức tốt này để cho bọn họ tùy thời làm xong trở lại bù nhì ạ chuẩn bị cồn vợ ở dùng tiểu cầu ủng hộ bộ siêu cấp thần easy tại đô thị https 2.2 i a gạch chéo chen com gạch chéo si ở h ữ gạch ngang c ặ p gạch ngang than gạch ngang easy gạch ngang thai gạch ngang do gạch ngang thi chương 640. quân chính phủ đánh tới chương 640, quân chính phủ đánh tới cổn vợ ở dùng tiểu cầu phiếu và bình chọn cao g ú t mình quả nhiên bên đầu điện thoại kia k o b cũng là mặt đầy vô cùng kích động hắn đem tin tức này nói cho cho đầu sư tử sau đó đầu sư tử lại là không ngừng được chạy xuống kích động nước mắt vào giờ phút này m y a n m a thiện châu vừa lúc là sáng sớm đẩy ra bọn họ ở quán trọ nhỏ cửa sổ chỉ gặp trên đường cái mọi người đều có chút một mặt t h ầ n sắc hốt hoảng đầu sư tử sưng sốt một chút tới vui sướng tâm tình ngay sau đó bị phía dưới những dân chúng này hốt hoảng vẻ mặt thay thế lao đồng nghiệp phía dưới thế nào chuyện gì xảy ra sao đầu sư tử không khỏi được n h ữ mày nói eo cũng sưng sốt một chút đuổi sát theo đi tới vừa thấy phía dưới phố lớn quả nhiên thấy dân chúng giống như là thủy triều vậy hướng một đầu khác vào tới vậy ngay tại lúc này đ ỗ n g nhiên lúc này tiếng gõ cửa vang lên an dê cùng ạ l ẹ sảng giờ ý ạ cũng không khỏi được đi theo trong lòng r u lên không khỏi được cầm trong tay người gì cũng kéo ra chốt k é o buộc hướng về phía bọn họ nhẹ nhàng gật đầu một cái an dê cùng ạ l ẹ sảng giờ ý ạ ngay tức thì hiểu ý đổ nát quán trọ nhỏ cũng không có mắt mèo k é o buộc dùng hắn vậy một hớp cũng không chỗ nói m i a n m a tiếng nói hướng về phía bên ngoài kêu một tiếng ai a g á p là ta một cái người đàn ông trung niên thanh â m xuyên qua thật dày cánh cửa chuyển tới là vừa nghe t r ư ớ c cái này thanh âm quen thuộc bọn họ liền biết là đạt hoành bạn tốt an t h a n h âm an ở phía trước đoạn thời gian cũng là im hơi l ặ n tiếng bởi vì làm cho này hồi quân tránh phủ điểm chính chính là nhằm vào con ve châu ma túy nơi này dân chúng đa số cùng bọn ma túy đều có không nói được không nói rõ quan hệ mở cửa vừa thấy chỉ gặp an một mặt hoang mang rối loạn người làm không xong quân tránh phủ lập tức phải đánh vào trong trấn cái gì eo cũng cùng đầu sư tử bọn họ không khỏi được thất kinh trước mấy ngày t r ư ớ c cái này tư thế cũng không thể lắm còn như con ve châu địa phương quân đội cùng quân tránh phủ vẫn còn trạng thái rằng co thật bất ngờ dưới mắt lại là đã bị quân tránh phủ cho đánh tới rồi vậy làm sao bây giờ nói thật nơi này tình thế bọn họ là biết quá mức í bởi vì người nước ngoài thân phận vì vậy mỗi ngày chỉ được ở vườn ở quán trọ nhỏ bên trong nơi nào cũng không dám đi các người bây giờ cùng ta đi một khi bị quân tránh phủ phát hiện các người các người có giấy thông hành còn dễ nói nếu như không có giấy thông hành nói nhất định sẽ bị làm lính đánh thuê tuy nói các người đều là người da trắng nhưng là quân tránh phủ vậy là tuyệt đối sẽ không dễ dàng tha các n g ư ờ i các bạn trẻ nhanh chóng thu thập đồ đạc xong eo bục lớn tiếng nói cũng may những người này người gì cũng không nhiều không tới năm phút cũng đã thu thập xong vội vã đuổi xuống lầu ạp chiếc kia cũ nát tozo ta bán tải liền ngừng ở ngoài cửa lúc này trên đường chính đã lác đắc không có mấy người đi đường cho dù là tự nhận là trong sạch vậy không dám tùy ý ở trên đường chính đi lại dẫu sao viên đạn nhưng mà không có mắt mau lên xe ạp vừa nói vừa kéo cửa xe ra không chờ bọn họ lên xe liền nhanh chóng khởi động xe bán tải v i anh rất nhanh cái này chiếc bán tải xe thuận tiện lấy trước cao nhất tốc độ ở trên đường chính liều mạng hành xử cái chấn nhỏ này cũng không lớn không lâu lắm xe bán tải thì đã đi tới nông thôn xe bán tải việt g i a tính năng ngược lại cũng không thể quả quyết lựa chọn một cái ở nông thôn đường n g ọ n hướng trong quần sơn nhanh chóng đi tới a n s chúng ta bây giờ muốn đi nơi nào eo b ụ n không khỏi được những mày một cái hỏi đi một cái hang núi a n s không chớp mắt cầm tay lái theo hướng ở nông thôn đường n g ọ n không ngừng đi sâu vào nơi này con đường tình trạng cũng là càng chật vật t r u n g quanh sơn động tín hiệu như thế nào eo b ụ n đội bằng hỏi rất kém cỏi a n s lớn tiếng trả lời vớ nghe hang núi vùng lần cận tín hiệu rất kém cỏi eo b ụ n nhanh chóng lấy ra điện thoại di động quả nhiên trên điện thoại di động tín hiệu đổi được cực kỳ yếu ớ t đợi một chút e o bục đống nhiên lúc này là một đầu xe động tắt tay ăn sưng sốt một chút ngay sau đó một c ư ớ c thắng xe gấp bất ngờ không kịp để phòng e o bục thiếu chút nữa không đem trước cửa sổ thủy tinh đục bể thế nào người làm ăn một mặt kinh ngạc nói chúng ta phải đi về e o bục vẻ mặt thành thật nói về đâu bên trong q u á n trọ nhỏ nơi đó rất nguy hiểm ăn lớn tiếng nói người làm chúng ta phải về phi châu e o bục đống nhiên lúc này cười ha ha một tiếng một mặt hưng phấn vô ăn bà vai nói đầu sư từ sự việc làm xong Ản cũng biết bọn họ tình huống đã làm xong eddie bị bắt sau đó tất cả đại chủ lưu truyền thông cũng đều tiến hành đưa tin eo buộc vẻ mặt thành thật nói chúc mừng ngươi người làm Ản một mặt kích động nói cảm ơn ngươi đối với ta chiếu cố nhưng là ta bây giờ không cách nào liên lạc với đạt vành bọn họ cảm tạo phiền phái ngươi thay ta chuyển đạt một chút ạ ngươi n có thể hay không trợ giúp chúng ta bây giờ vượt biên đi bờ biển đầu sư tử vẻ mặt thành thật nói ạ ngươi ngay sau đó gật đầu một cái không thành vấn đề bất quá phiền p h i vẫn phải có các người vậy phải chuẩn bị sẵn sàng đầu sư tử gật đầu một cái một mặt bình tĩnh nói chúng ta bốn người này đều là bị xử qua tử hình điểm khó khăn này đối với chúng ta mà nói có khó khăn gì chúng ta bây giờ cũng không đi hang núi hướng bờ biển đi càng nhanh càng tốt ạt do dự một chút tiếp theo gật đầu một cái ở đại hoành bọn họ biến mất trước đã cho hắn giao p h ó xong nhất định phải đem mấy vị này cho chăm sóc kỹ dứt khoát dưới ạt đổi đầu xe đem xe hướng chấn nhỏ phương hướng đi tới trở về chấn nhỏ trên đường ạt cho hắn một người bạn gọi điện thoại s ắ mặt hắn cũng không khá lắm người làm đường phía trước đã bị phong tỏa cút điện thoại xong sau đó ạt mặt đầy không bình tĩnh vậy chúng ta nên làm cái gì đầu sư từ bọn họ không khỏi được đội v à n g hỏi đi đường thủy nơi đó là an toàn nhất mấy người các ngươi bơi lội giỏi như thế nào a t không khỏi được quan sát bọn họ mấy cái một cái tất cả mọi người không khỏi được gật đầu một cái bọn họ đều là đi qua huấn luyện bơi lội giỏi dĩ nhiên là vô cùng được vậy thì tốt chúng ta bây giờ đi nước vận bên sông a t vừa nói vừa từ trên đại lộ quẹo vào liền đường mọc lên hướng con sông nhanh chóng chạy tới cái này một đêm dương thiên long chẳng qua là mơ mơ màng màng ngủ không tới hai tiếng chờ hắn buổi sáng sáu giờ từ trên giường lúc thức dậy lần nữa vừa thấy liên quan tới t ù lẩy lạng tiến sĩ ngày đó đưa tin phía d ư ớ i bình luận đếm lại đã có hết mấy bạn hơn nữa g ử i cho đếm lại là đạt tới mấy trăm ngàn phía d ư ớ i quần chúng bu quanh người người mặt đầy k h ẳ n g khái sụp sôi eddy các loại màn đen bị bọn họ cũng cho lột đi ra nhìn câu này câu đặc sắc bình luận dương tiên long không khỏi được c ư ờ i lên xem ra thời đại này là internet chiến thời đại ai nắm giữ internet quyền chủ động ai liền nắm giữ quyền chủ động các n dùng vợ ở t i ê người không cần đi somalia liền chương sáu trăm bốn mươi mốt các người không cần đi somalia liền cổn vợ ở dùng tiểu cầu khen thưởng và bình chọn cao giúp mình tụ lệ làm tiến sĩ văn chương lấy được cùng bọn họ tưởng tượng không nhất thiết hiệu quả phải biết ở tin tức hóa này nổ thời đại tương tự với loại này dạy để lịch sử đen tối văn chương là không ít độc giả đều nguyện ý thấy nội dung ư ớ c chừng không tới một buổi sáng Tu l ợ y làm tiến sĩ điện thoại đã bị đánh nổ, mà hắn cũng là đem mình điện thoại để ra cung cấp kin xa xa địa phương cảnh sát. không tới hai ngày, liên hiệp quốc quan viên cùng kin xa xa địa phương cảnh sát liền tìm được hắn, yêu cầu hắn cung cấp trước mắt liên quan tới chùm buôn thuốc viện eddie vị trí cụ thể. Tu l ợ y làm cho dương thiên long gọi điện thoại, dương thiên long vừa nghe cái này tin chân phấn lòng người sau đó, bọn họ mang eddie chạy thẳng tới bót cảnh sát. đem s o malia cảnh sát cung cấp tấm ảnh cùng dưới mắt tên này hơi có vẻ gậy gò chẳng trai đối với so, cảnh sát đã trăm phần trăm khẳng định tên này tuyệt đối là eddie. một phần đơn giản giao th sd liền chính thức bị chuyển giao cho địa phương cảnh sát dương tiên h long nhìn liên hiệp quốc đặc biệt phụ trách chuyện này mục siết tiên sinh nói mục siết tiên sinh xin hỏi chúng ta có thể đi theo cùng đi somalia sao mục siết khẽ mỉm cười hoa hạ long thật ra thì các người không cần thiết đi các người đi ngược lại là đối với chúng ta một loại không tín nhiệm nhưng là lúc này ta có thể chân chính dùng ta người danh dự t h ể chúng ta nhất định sẽ công bình chấp pháp nghiêm túc tới thẩm phán cái này dạy án kiện nhưng mà án kiện đều có một cái quá trình không biết trong này sẽ trễ mãi bao lâu dương tiên long không khỏi được nhữ mày một cái mục siết gật đầu một cái ta biết hoa hạ long cho nên chúng ta tận lực xử lý đặc biệt nói t h ậ t ra dưới mắt chuyện này cũng không phải là chúng ta giữa s o n g phương chuyện mà là cả toàn thế giới đều biết chuyện kiện là chuyện kiện mà không phải là sự việc cho nên xin các ngươi tin tưởng chúng ta nhưng mà ta người làm hắn vẫn còn ở chịu khổ dương tiên h long không khỏi được biểu hiện ra mặt đầy không biết làm sao hắn bây giờ ở đâu mục s i ế t b ộ i bằng hỏi hắn bây giờ đã ở myanmar như m ở bang chúng ta mấy người bạn phụ bồi hắn nơi đó thế cục chắc hẳn ngươi so chúng ta rõ ràng hơn bọn họ đứng ở đó nhiều một ngày là hơn một phần nguy hiểm dương tiên long vẽ mặt thành thật nói một ngày trước, eo bục mang đầu sư tử bọn họ đã ngồi thuyền câu đi tới bờ biển như mờ bang. Hoa hạ long, chuyện này giao cho ta, để cho ngươi các bạn trẻ là ở chỗ đó đường động, chúng ta sẽ cùng myanmar đương cục liên lạc, mau sớm đem bọn họ đưa đến somalia. vậy chúng ta vậy phải phải, phải đi. Dương viên long vẻ mặt thành thật nói. ha ha, hoa hạ long, ta muốn ngươi là hiểu lầm, chúng ta chẳng qua là cần miệng của hắn cung cấp mà thôi, chỉ như vậy mà thôi, sau đó liền có thể đem hắn thả lại tới. mục s i ế t cười nói. các người không sợ hắn chạy mất. mặc dù nói hắn là bạn của ta. nhưng là ta cũng không muốn đối với chuyện này chịu trách nhiệm dương thiên long nửa làm trò đ ù a nửa nghiêm túc nói trừ phi các người làm chứng giả hơn nữa hẹn đi vậy không có sao mục s i ế t một mặt nghiêm túc nói được rồi chúng ta tin tưởng ngươi hy vọng có thể để cho đầu sư tử cố mau trở lại vào giờ phút này mình lão đồng nghiệp vận mệnh vẫn nắm giữ ở những thứ này tay cầm trọng quyền quan viên trong tay dương thiên long tự nhiên cũng là lộ vẻ được không thể làm gì mục s i ế t gật đầu một cái ngay sau đó chĩa tay ra hoa hạ lòng ngươi phải tin tưởng chúng ta ta đã rất tin tưởng các ngươi dương thiên long không khỏi được một mặt cười khổ nói người làm đừng vẻ mặt đưa đám ta bây giờ sẽ giúp các người cùng đường cục chánh phủ liên lạc nói xong chỉ gặp mục siết móc ra điện thoại di động edd là địa phương thời gian buổi tối bị liên hiệp quốc quan viên cùng s o ma lia cảnh sát cùng nhau dẫn tới mổ g ạ đi c ụ dương thiên long tú lấy làm cùng với rổ xa l ì a bọn họ cũng không có bất kỳ một người nào đi mổ g ạ đi c ụ người làm ta chuyện này xử lý xong c n giờ trước sự việc phát sinh các người định làm như thế nào nhìn dương thiên long tú lấy làm không khỏi phải hỏi nói phái ra tiền trạm tổ người đi sát h ầ n dương thiên long do dự một chút sau đó nói tú lấy làm gật đầu một cái cái này có thể trước đi nơi đó cực kỳ trình thắng một phen xem xem cần dở tiên sinh phải t r ă n g thật ở xa thần cổ cạ xì ả n rẽ núi nơi đó nếu không các người cũng hưởng công chạy đi đúng vậy tiên sinh đây cũng chính là ta ý tưởng dương thiên long một mặt đồng ý vậy hoa hạ lòng chúng ta sáng sớm ngày mai phải trở về addis a b i bạ người đi theo cùng nhau trở về xem xem vợ của ngươi sao đống nhiên lúc này dô xạ luy ạ không khỏi phải hỏi nói ngươi không thẳng tắp bay l u ô ngay dương thiên long không khỏi được nhữ mày một cái dô xạ lắc đầu một cái không ta còn được đưa tủ lầy lạn tiến sĩ về nhà về nhà vừa nghe tú lấy l à n tiến sĩ nhà lại cũng là ở addis a bảy bạ sau đó dương thiên long lại là mặt đầy kinh ngạc dĩ nhiên nhà ta là ở chỗ đó tú lấy lan cười nói ta nơi này còn có việc phải xử lý qua hai ngày đi đến lúc đó trở lại addis a bảy bạ ta viếng thăm ngươi dương thiên long nhẹ nhàng cười một tiếng không thành vấn đề ta mời ngươi ăn cơm tú lấy lan cười nói vậy chúng ta đến lúc đó gặp dương thiên long cười nói hoa hạ long vậy ngươi phải chú ý thân thể có chuyện gì chúng ta tùy thời có thể liên lạc tháng sau s a t h r su đang chuyến đi ngươi còn đi không dô xạ l ì hạ cười nói dương thiên long gật đầu một cái ta dĩ nhiên còn đi chỉ bất quá thời gian đều đã định xong sao định xong ngay tại tháng bảy tuần cuối còn có một cái đang ở đây dô xạ l ì hạ không khỏi được có chút ngượng ngùng không thành vấn đề đến lúc đó chúng ta sắp thờ s u đang gặp mặt dương thiên long cười nói cùng trước tú lấy làm tiến sĩ cùng với dô xạ l ì hạ tiểu thư trò chuyện hơn hai tiếng sau đó dương thiên long lúc này mới trở lại gian phòng trở lại gian phòng chuyện thứ nhất chính là cho vợ mình phát tài cái tin nhắn ngắn đã qua dưới mắt đã là buổi tối hơn mười một giờ hắn vậy đoán chừng vợ sớm rồi nghỉ n ơ i vì vậy chỉ có thể là phát tin tức tin tức nội dung rất đơn giản đó chính là hắn chuẩn bị qua mấy ngày về nhà xem xem vợ ạ lẻn chưa có trở về hắn nhìn dáng d ấ p vậy nhất định là ngủ nằm ở trên giường suy nghĩ trước kia cùng vợ giữa ấ n ái dương thiên long không khỏi được cười lên ở hắn xem ra vợ là trên cái thế giới này tốt nhất người phụ nữ có thể cùng nàng chung một chỗ là hắn hạnh phúc nơi hệ cái này một đêm dương thiên long giấc ngủ chất lượng cũng là khác thường tốt ngủ một giấc đến hơn bảy giờ sáng r ử a mặt một phen sau đó cùng trước tú lấy l ạ n cùng với rổ xạ lụy ạ tiểu thư ở trong khách sạn dùng bữa ăn sáng sau đó đi xe mang bọn họ chạy thẳng tới sân bay đưa mắt nhìn các nàng từ vip cửa kiểm tra an ninh sau khi tiến vào dương thiên long điện thoại di động đống nhiên lúc này v ă n g lên lấy điện thoại di động ra vừa thấy là vợ đây là hắn mới phát hiện nguyên lai、like、mới vừa rồi vợ đã cho mình gọi mấy cú điện thoại chỉ bất quá do với mình một mực đang lái xe cũng không có cảm giác được mà thôi nhanh chóng gọi lại làm vợ vui vẻ thanh â m vang ở hắn bên thai một khắc kia dương thiên long chỉ cảm giác được mình là trên cái thế giới này người hạnh phúc nhất côn vợ ở dùng tiêu cầu ủng hộ bộ đại đường tướng công tốt https 2 2 i h a gạch chéo chen com gạch chéo dai gạch ngang đủ ổng gạch ngang t h u ộ n gạch g ngang con gạch ngang tốt chương sáu trăm n mươi h a nghiệp nhà nước tổng giám đốc bị bắt cóc chương sáu trăm n mươi h a nghiệp nhà nước tổng giám đốc bị bắt g ó c côn vợ ở dùng tiêu cầu phiếu và bình chọn cao giúp mình làm vợ ạ lẹn biết được chồng dương thiên long qua hai ngày phải trở về đến ạt đ h ị xã bậy bạ đến thăm nàng cùng người nhà sau đó không khỏi được nhảy cấm hoan hô đứng lên vào giờ phút này điện thoại đối diện ạ lẹn vui sướng giống như là một bé gái đáng yêu như nhau tự nhiên cùng chức vợ có nói không hết lời dương thiên long bên gọi điện thoại bên đi xe hướng lý diễm hồng ở vào vật liệu xây cất thị trường cửa hàng đi tới sau khi cúp điện thoại dương thiên long vị trí cách vật liệu xây cất thị trường đã không xa vừa nghĩ tới lý diễm hồng đáng thương này người phụ nữ dương thiên long đ ô n g nhiên lúc này liền cảm thấy trong lòng rất không phải m ù i vị chí ít dưới mắt mình là không thể ra sức đi chợ giúp nàng cũng không biết bọn họ nơi đó có hay không liên quan tới vương đại l ô i tin tức dương thiên long vừa nghĩ bên đem tay lái đánh chuyển xe cộ chậm rãi lái vào vật liệu xây cất bên trong thị trường vật liệu xây cất trong thị trường người hoa số lượng rất rõ ràng nhiều với địa phương người da đen nếu không nhìn、kỹ. còn lấy là đây là đang trong nước làm hắn thấy lý diễm hồng thời điểm chỉ gặp lý diễm hồng đang cùng một cái hoa hạ chàng trai làm làm ăn vừa gặp nếu hắn tới lý diễm hồng nhanh chóng để tay xuống ở giữa làm ăn thật xin lỗi bạn ta tới phiền phái chờ một chút lý diễm hồng hướng về phía cái này hoa hạ chàng trai nói hoa hạ chàng trai sướng sốt một chút trong lòng nói người bạn này có thể coi như là lai lịch không nhỏ vì hắn cũng đem mình cái này khách hàng lớn cho làm chế mãi ngay trước cái này hoa hạ chàng trai thấy dương tiên long thời điểm b ỗ n nhiên lúc này lập tức cảm thấy hai người quan hệ tựa hồ có chút không quá bình thường hắn cùng cái này và chủ giao tiếp cũng có một đoạn thời gian dường như còn thật không có thấy được c h ồ n g n à n g dưới mắt người đàn ông này chẳng lẽ chính là bất quá hắn rất nhanh liền trong lòng lắc đầu một cái lý diễm hồng là một hơn ba mươi tuổi thiếu tiền người phụ nữ cấp bậc người phụ nữ mà người đàn ông này chỉ bất quá hơn hai mươi tuổi thà nói là vợ chồng còn không bằng nói là phanh tiền đầu tương đối thích hợp lý thị ngươi nếu không chức làm ăn đi thấy lý diễm hồng ném ra khách hàng đi về phía mình dương thiên long mình cũng cảm thấy có chút ngượng ngủ phải vậy ngươi ngồi một hồi lý diễm hồng cười một tiếng lần này cái đó hoa hạ chàng trai tựa hồ lập tức rõ ràng hóa ra hai người chẳng qua là tỷ đ ệ quan hệ nhìn mình cái này tư tưởng b ấ n thiệu lúc trước l ý diễm hồng cùng người đàn ông này ở phương diện giá cả có thể nói là cũng không muốn nội bộ nhưng là rất nhanh khách hàng này liền phát hiện cái này bà chủ lại là rất nhanh cũng không kiên trì vậy thì nói xong rồi ngày mai buổi sáng giúp ta đem hàng đưa tới dứt lời cái này hoa hạ đồng bào một mặt cười h í p mắt đi ra cửa tiệm cùng trước dương tiên long sát vai mà qua thời điểm hắn còn không q ê n hướng về phía dương tiên long nhẹ nhàng gật đầu một cái coi là là chào hỏi tránh dương đâu dương tiên h long mới vừa rồi nhìn quanh cửa tiệm một tuần tựa hồ cũng không có phát hiện lưu chính dương bóng người ngươi không biết hắn đi nơi nào thiên long lý diễm hồng lấy làm kinh hãi dương tiên h long s ư n g sốt một chút thấy lý diễm hồng một mặt kinh ngạc diễn cảm sau đó hắn biết lý diễm hồng không có cùng mình làm trò đùa dương tiên h long lắc đầu một cái không biết lý chính thanh ở lũ b ù n bạ tí bị bắt cóc thắng lợi ca phải đi cứu hắn dưới tình thế cấp bách vậy đem tránh dương gọi lên lý diễm hồng vẽ mặt thành thật nói cái gì lý chính thanh bị bắt cóc lúc nào sự tình phát sinh lúc này dương thiên long là thật thất kinh lý diễm hồng gật đầu một cái không sai bọn họ hôm qua mới đi lưu bủm b ạ t ỷ lúc trước nghe thắng lợi ca ý nghĩa hắn rất không muốn đi cứu lý chính t h a n h nhưng là công ty cho hắn ra lệnh để cho hắn đi theo nơi đó tên bắt cóc đàm phán lý chính t h a n h cùng lưu thắng lợi giữa dây dưa dây má dương thiên long vậy là biết vừa nghe lưu thắng lợi cũng không muốn đi cứu lý chính t h a n h hắn lập tức nghĩ tới mình mang các bạn trẻ đi cứu hẹn đi như nhau tâm tình đều là như vậy phức tạp cái này lão lưu lúc đi cũng không nói cho ta nói dương thiên long vừa nói vừa móc ra điện thoại di động rất nhanh bên đầu điện thoại t i ê n liền chuyển đến lưu thắng lợi hơi có vẻ khàn khàn thanh âm lão đệ lao ca ngươi bây giờ ở lụ bùm ba tì h dương thiên long vậy lười được nói nhảm hắn đi thẳng vào vấn đề ngươi ngươi làm sao biết lưu thắng lợi lấy làm kinh hãi hắn đã nói với lý diễm hồng muốn cho nàng bảo mật lý diễm hồng một mực ở bên cạnh hướng về phía dương thiên long nhắc nhở trước dương thiên long không khỏi được gật đầu một cái ta đi công ty các ngươi hỏi bọn họ nói ngươi đi lụ bùm b ạ tì dương thiên long cười nói nói vậy bọn họ cũng không biết lưu thắng lợi nói một chút liền tự giác có chút nói lỡ miệm l ã o ca tình huống bây giờ rốt cuộc thế nào ta bây giờ đang ở kinshasa dương thiên long vậy lười được cùng lưu thắng lợi nói nhảm chúng ta còn đang chờ đối phương điện thoại lưu thắng lợi thở dài một cái nói còn đang chờ điện thoại dương thiên long không khỏi được nhữ mảy một cái đúng vậy cho tới nay đều là bọn họ liên lạc chúng ta chúng ta cũng là hôm qua mới đến lủ bùm bạ t h ì lưu thắng lợi vậy lộ vẻ được không thể làm gì tại sao không tìm đại sứ quán ra mặt giải quyết đâu dương thiên long không khỏi được nhữ mảy một cái hỏi ai lão đệ chuyện này không phải giống vậy sự việc một lời khó nói hết lưu thắng lợi vậy tự biết mình lượng cái khoai lang phòng tay mặt đầy tự nhận xui xẻo ta buổi chiều liền bay tới các người chờ dương thiên long thái độ lộ vẻ rất là kiên nghị kiên nghị không cho lưu thắng lợi đi phản bác bên đầu điện thoại kia lưu thắng lợi suy nghĩ một chút trước trước kia cái này thần kỳ một mặt trong lòng biên kia chặt treo đá cũng là không khỏi được tạm thời rơi xuống đất ở hắn xem ra dương thiên long nhất định là có biện pháp đem lý chính thanh cái này tên khôn tiếp cứu ra hai người đơn giản trò chuyện một hồi dương thiên long liền vậy kết thúc cùng lưu thắng lợi nói chuyện điện thoại thiên long ngươi phải đi lủ bùm bát h ì một bên lý diễm hồng không khỏi được đội bằng hỏi dương tiên long gật đầu một cái nhìn xem lý diễm hồng nói đúng vậy ta phải đi vậy ngươi chú ý an toàn lý diễm hồng bẻ mặt thành thật nói cảm ơn lý tỷ chúng ta sẽ chú ý an toàn dương tiên long cười một tiếng cùng các người trở về ta cho các người làm ăn ngon lý diễm hồng cười nói không thành vấn đề đi nhà ta dương tiên long cười một tiếng đi theo lý diễm hồng lại trò chuyện một hồi chuyện nhà chuyện cửa hướng về phía chồng nàng vương đại lỗi sự việc nhưng là chỉ chữ không đề ra rời đi vật liệu xây cất thị trường sau đó dương thiên long lập tức đi xe chạy thẳng tới khách sạn ở khách sạn hắn đem bà s y l y đó cùng với đi theo cùng nhau trở về bảy tám cái dân binh đều gọi hết tất cả mọi người đặt buổi chiều cỡ ba giờ đến l ũ bùm bạ tỉ phiếu l ũ bùm bạ tỉ là c ô n g Gô kinsasa trọng yếu nhất công mỏ thành phố thành phố lớn thứ hai cùng trước khen soá lân cận khoảng cách thẳng cấp c ô n g Gô kinsasa thủ đô kinsasa ước chừng một nghìn sáu trăm cây số không chung thời gian phi hành hẹn là cỡ hai tiếng r ơ i không có gì bất ngờ xảy ra dương thiên long bọn họ sẽ ngay khi thời gian buổi chiều sáu giờ đến l ù bùm bạ tỉ Cồn dùng vợ ở t i ề u cầu đồng hộ bộ kiện h h é trao t p s 2 2 d a i g ạ chương n n g a phâu 643. đ i ề u kiện t r a o đổi c h ư ơ n g 643, điều kiện trao đổi cổn vợ ở dùng tiểu cầu khen thưởng và bình chọn cao giúp mình hết thể đều vô cùng thuận lợi dương thiên long bọn họ là ở lũ bùn bạ ti địa phương thời gian buổi chiều sáu giờ t r ư ờ n g đã tới lúc này lũ bùn bạ t ỷ còn đang đứng ở hoàng hôn cảnh đẹp bên trong phi châu sáng sớm cùng hoàng hôn là trong một ngày nhất là xinh đẹp thời điểm nếu là ở trong nước thấy cái này xinh đẹp con cảnh dương thiên long nhất định sẽ không chút do dự cầm điện thoại di động lên nhiều chục mấy tấm hình nhưng là d ư ớ i mắt hắn nhưng là không có cái đó hứng thú thấy lưu thắng lợi thời điểm cái này lão ca nhìn sắc mặt cũng không tệ lắm lão đệ thật lâu không gặp. lưu thắng lợi lời này cũng không phải là lời k h á c h khí từ đánh mùa xuân sau đó hắn cùng dương thiên long đúng là có thời gian rất lâu không có gặp mặt lão ca người gần đây ngược lại là trẻ ra dương thiên long nói lời này cũng không phải từ tân b u ố c mà là nội tâm tự phát dĩ vãng lưu thắng lợi đầu luôn luôn còn có thể thấy được một ít tóc bạc nhưng là dối mắt hắn nhưng là một chút tóc bạc cũng không có nơi nào ta đều già rồi lưu thắng lợi một m ặ t tự rêu nói chú long các người gần đây một mực ở bunia sao lưu chính dương thật lâu không cùng đ á m t i a tháo các lao ra mà ở cùng một chỗ trong lòng còn biết thường xuyên hoài niệm dĩ vãng sinh hoạt ở đó loại nghiêm khắc trong huấn luyện để cho hắn tìm được ngày xưa cái loại đó trại lính nhiệt huyết sinh hoạt chúng ta mới từ somalia trở về dương thiên long vẫn không trả lời cùng trước lưu chính dương quan hệ không tệ đọc không khỏi được chen miệng đứng lên vừa nghe đọc tên nẩy chết miệng một bên vạ xi li hung hắn trợn mắt nhìn hắn một cái đọc tự biết mình miệng rộng nói sai nhanh chóng một mặt khéo léo ngẩm miệng lại. bất quá hết thệ các thứ này cũng không có tránh được lưu chính dương ánh mắt lưu chính dương v ẻ mặt nghi hoặc trong lòng nói chú l o n g bọn họ đi somalia làm gì lưu chính dương tuy nói đối với somalia h i ể u cũng không nhiều nhưng là hải tặc cùng chiến loạn vẫn là somalia để lại cho hắn ấn tượng đầu tiên bằng cảm giác hắn biết bọn họ đi nơi đó khẳng định không phải là vì chơi bửa mà là mang nhất định có tính mục đích đi thôi chúng ta đến khách sạn trò chuyện tiếp tuy nói bây giờ là mặt trời ngã về tây nhưng là phi châu mặt trời vẫn là dị thường tay độc đứng ở dưới ánh mặt trời bạo phơi một lúc lâu lưu thắng lợi cũng cảm thấy có chút không chịu đổi phải trở về chúng ta thật tốt trò chuyện một chút dương tiên long cười cười nói ngồi lên lưu thắng lợi bọn họ mướn xe van sau đó cũng không có về trước khách sạn mà là chạy thẳng tới địa phương một nhà hoa kiểu còn ăn lưu b ù m bạ thì vị trí địa lý cũng coi là trên căn bản ở vào phi châu trung bộ theo lưu thắng lợi giới thiệu những năm gần đây theo hoa tư xí nghiệp đầu tư ở chỗ này người hoa cũng là tương đối nhiều toàn bộ lưu b ù m bạ tỷ cũng có hơn mấy ngàn người hoa đương nhiên lớn bộ phận là xí nghiệp nhà nước còn lại trên căn bản đều là xí nghiệp tư nhân hoặc là làm chút buôn bán buôn bán người hoa có người hoa địa phương tự nhiên không thiếu được hoa hạ quán ăn vừa đi vào nhà này nhà ăn dương thiên long lúc này mới phát hiện một phần sợi khoai tây cũng được hơn một trăm l n h d t bất quá lưu thắng lợi đốt lên thức ăn tới nhưng làm một chút cũng không đau lòng nổi dậy dưới hắn trực tiếp gọi hơn mười món ăn khá lắm một bàn này xuống vậy chí ít được bốn năm nghìn ndt vì chiếu cố v à x ĩ lỵ cùng người ra đen các minh đệ khẩu vị lưu thắng lợi còn cố ý điểm một ít nướng các loại thức ăn hoa hạ quán ăn làm ăn ngược lại cũng không dựa vào dương thiên long bọn họ sau khi đi vào không bao lâu liền có lục tục đi vào dùng cơm người hoa tất cả mọi người đối với nơi này có thể thấy đồng bào ngược lại cũng thấy có lạ hay không vì vậy lẫn nhau bây giờ cũng là tận lực cũng không cái dày lý chính thanh chuyện này rốt cuộc chuyện gì xảy ra dương thiên long bọn họ lựa chọn là p h o n g riêng bên trong tư mật tính ngược lại cũng không tệ thiên kia không phải lén lén lút lút ở lùi bùm ba tị buôn bán khoáng sản sao kết quả bị một cái cũng là người hoa gà b ấ y sau đó điều khiển một nhóm người ra đen lưu manh đem lý chính thanh liền bắt cóc lưu thắng lợi lúc nói lời này ngược lại cũng là mặt đẩy mặt mày hớn hở vậy tại sao kêu ngươi tới cứu hắn mà không phải là thông qua đại sứ quán hòa giải đâu dương thiên long không nhịn được hỏi lưu thắng lợi cười hát hát sau đó nói đây cũng là giám đốc hồ thông qua giám đốc vương để cho ta tới nếu không ta là tuyệt đối sẽ không tới ý ngươi là vương tiến quốc để cho người tới dương thiên long không khỏi được n h u mày một cái lưu thắng lợi gật đầu một cái đúng vậy không có biện pháp ta cùng giám đốc vương là lao giao t ì n h giám đốc hồ là thủ hạ hán lý chính thanh lại là giám đốc hồ chân chó cho nên cuối cùng này thay người lao cái mông sự việc liền rơi vào đầu ta lên thứ không dám dấu dếm huynh đệ nghĩ đến chuyện này đi có lúc ta là vừa vui vẻ đồng thời lại đặc biệt không vui sau khi nói xong chỉ gặp lưu thắng lợi liền thở dài một cái thật dài mặt đầy phiên mượn giám đốc vương bây giờ đã là dương thành phó thị t r ư ờ n g dương thiên long hướng về phía lưu thắng lợi nói lưu thắng lợi gật đầu một cái ta biết giám đốc vương trước kia ở công ty chúng ta thời điểm đó không phải là chỉnh hồng hồng h ỏ a hòa sao kết quả tới cái giám đốc hồ làm phải là c h ó má không phải lý chính thanh thẳng nhóc này phỏng đoán cũng không có thiếu mọ tiền nếu không mình đồng bào làm sao biết đỏ con mắt đây bọn họ cũng chỉ để cho người tới dương thiên long nhìn lưu thắng lợi không khỏi phải hỏi nói một chút điều kiện cũng không có có lưu thắng lợi vừa nghe dương thiên long hỏi mình cái vấn đề này hắn ngược lại là cũng không giấu dếm không khỏi được thất vọng có liền tốt dương thiên long đủ vậy không muốn biết cái này cái gọi là điều kiện rốt cuộc là cái gì giám đốc hồ nói chỉ cần lý chính thanh an an toàn toàn đi ra vị trí tổng giám đốc liền cho ta lưu thắng lợi một mặt sảng k h o i nói thế hay giả dương thiên long vừa nghe cái này điều kiện sau đó hắn không nhịn được hỏi lần nữa lưu thắng lợi gật đầu một cái có giám đốc vương ở đây bọn họ dám lừa gạt ta hơn nữa bọn họ về điểm kia chuyện xấu ta cũng lười phải đi tố giác nếu không hai người chí ít cũng được g á n h cái phân xử nhưng mà lão ca để cho ngươi làm tổng giám đốc lý chính thanh còn dám quan g minh tránh đại mỏ tiền sao dương thiên long không khỏi được nhữ mảy một cái hãn tâm tư rất kín đáo kín đáo để cho lưu thắng lợi cũng âm thầm bội phục không thôi lý chính thanh sẽ bị điều đi còn như đi quốc gia nào ta cũng không biết lưu thắng lợi vẻ mặt thành thật nói thấy nguyên lai là như thế chuyện xảy ra sau đó dương thiên long ngược lại cũng tin chắc bọn họ lẫn nhau giữa ước định thật ra thì ở dương thiên long xem ra theo lưu thắng lợi năng lực là một cái tổng giám đốc hoàn toàn không có bất kỳ vấn đề vậy đối phương tình huống rốt cuộc là cái gì các người biết không dương thiên long không khỏi được hỏi lần nữa đối phương là một cái tên là đầu chọc sáu người hoa còn lại chúng ta cũng không biết còn như tên bắt g ó c đều là đầu chọc sáu người da đen lưu manh chúng ta bắt người nhà làm ộ t chút làm à cũng không có đầu chọc sáu vừa nghe cái này kỳ quái tức hiệu dương thiên long không khỏi được bắt đầu nhớ lại kỳ xa xa bang phúc khánh tình huống dường như bên trong còn thật không có một cái tên là đầu chọc sáu người tên đầu chọc kia sáu là bang phái nào hoặc là với ai liền dương thiên long hỏi lần nữa côn vợ ở dùng tiểu cầu ủng hộ bộ lợi c h dễ ảm giải phâu nhé https h a gạch chéo chân com gạch chéo lợi c h dễ ảm gạch ngang dài gạch ngang phao chương sáu trăm n mươi chỉ nghe đồ đái chương 644, chỉ nghe đồ đái côn vợ ở dùng tiểu cầu phiếu và bình chọn cao giúp mình lưu thắng lợi lắc đầu một cái không biết chúng ta cũng chỉ là nghe nói bất quá đám người này ngược lại cũng rất xảo quyệt để cho chúng ta cùng bọn họ đàm phán kết quả cứ thế đem chúng ta cho phơi ở nơi này tiền chuộc là bao nhiêu tiền dương tiên long không khỏi phải hỏi nói năm trăm ngàn đô la lưu thắng lợi vẻ mặt thành thật nói các người mang theo lưu thắng lợi gật đầu một cái mang theo ngay tại tránh dương trên tay ra bên trong dương lưu thắng lợi không nói dương thiên long ngược lại là không có chú ý tới dưới mắt hắn vừa nói như vậy lúc này mới chú ý tới nguyên lai lưu chính dương bên cạnh có một cái cặp da như bóng với hình khoản tiền này chúng ta kiếm lao ca dương thiên long nửa làm trò đ ù a nửa nghiêm túc nói vừa nghe dương thiên long vừa nói như vậy lưu thắng lợi không khỏi được cười ha ha một tiếng lao đệ chỉ cần các người có thể kiếm khoản tiền này ta tất cả cho các người chúng ta chia dương thiên long cười nói không toàn bộ cho ngươi lưu thắng lợi lắc đầu một cái đến lúc đó rồi hay nói thật ra thì cũng chỉ là mình một đùa dân nói nào biết lưu thắng lợi nhưng là t ư ở n g thật vừa vặn trò chuyện tới nơi này phục vụ viên bắt đầu mang thức ăn lên đây là dương thiên long mới phát hiện nơi này phục vụ viên đều là tới từ hoa hạ cùng trước lưu thắng lợi phụ tử tốt sinh ăn một bữa sau đó tất cả mọi người cũng không có tiếp tục ở bên ngoài đi bộ mà là trở lại khách sạn lúc này lưu thắng lợi ở lũ bùm bạ tỷ khách sạn tốt nhất cho dương thiên long mở ra một cái sang trọng phòng xếp ngược lại là vô cùng thuận lợi bọn họ nói chuyện đang nói chuyện trời đất trước lưu thắng lợi còn đặc biệt rót một bình thượng hạng trà long tỉnh tiếng tốt lành biết dựa phổi cho chuyện một hồi lý chính thanh sau đó dương thiên long bọn họ bắt đầu đem nói chuyện trời đất điểm chính chuyển tới lý diễm hồng chồng trên mình vẫn luôn là lưu chính dương thường xuyên ở trong tiệm hỗ trợ lưu thắng lợi bởi vì là chuyện công tác chú ý vậy tương đối thiếu vì vậy hắn ý kiến cùng đề nghị ngược lại cũng không nhiều ngược lại là lưu chính dương nói một người để cho dương thiên long rất là g i ậ t mình bí mật chú long có người nói vương đại lỗi là bị vậy cái gì đảng đầu lâu bắt đi lưu chính dương vẻ mặt thành thật nói dương tiên long cùng lưu thắng lợi vừa nghe. không khỏi được rối rít để ly trà trong tay xuống một mặt giật mình nhìn lưu chính dương ta cũng có một lần đang xây tại thị trường bên ngoài một cái chợ nông sản nghe một cái hoa hạ đồng bào nói tên điên nói đảng đầu lâu bắt cóc không ít người chuẩn bị tế trời từ đó kêu gọi bọn họ ngủ say lão tổ tông sống lại lưu chính dương lúc nói chuyện dáng v ẹ là làm như có thật không nhìn ra thằng nhóc này ở vô căn cứ cái này đặc biệt người đều chết hết còn phục làm cái gì lưu thắng lợi đối với lần này thịt mũi coi thường ta chẳng qua là nghe nói lưu chính dương thấy bố mình rất là coi thường cũng có chút khó chịu hai cánh của người đều là thuộc về tính b ư ớ n g b ì n h phạm thượng cưỡng bệnh thời điểm một người so với một người đạo hạnh thâm hậu người còn nghe nói cái gì tránh dương cũng nói cho chúng ta một chút dương tiên long một mặt m ỉ m cười nói ta còn nghe nói cái đó đảng đầu lâu giáo chủ là một nữ nhân vô cùng xinh đẹp nàng ánh mắt sẽ giết chết người đảng đầu lâu đương nhiên là tà giáo bọn họ khởi nguyên ngay tại rừng mưa nhiệt đới chỗ sâu hơn nữa gần đây vậy bắt đầu hướng toàn bộ âu châu đại lục bắt đầu lan tràn nghe nói bọn họ cũng sẽ thường xuyên chế tạo hoạt động kinh khủng lưu chính dương đem lần trước nghe nói tới sự việc cho dương tiên long bọn họ một một một hắn còn không quên nhấn mạnh một câu chú long ta nói những thứ này đều là sự thật thật một trăm một cái cũng không có phụ khoa dương tiên long gật đầu một cái cái này ta biết tránh dương nói chuyện này người ngươi còn nhớ được là ai chăng liệu chính dương suy nghĩ một chút tiếp theo lắc đầu một cái không còn nhớ bất quá hắn thật giống như cùng chợ nông sản bên trong bán thịt heo tiểu thương phiến tương đối quen thuộc nếu như hỏi hắn không đúng liền có thể biết cùng chúng ta trở lại k i n xa xa cùng đi tìm một chút hắn sau một hồi c h ầ m tư dương tiên long không khỏi phải nói lời của hắn vừa dứt lưu thắng lợi cũng có chút vội và nói g n chuyện dương lao đệ ngươi thật đúng là tin cái này người chết rồi cũng có thể sống lại vậy còn muốn bác sĩ làm gì thật ra thì lưu thắng lợi nói cũng không phải là không có đạo lý chí ít ở khoa học lên có thể chứng minh người chết sau đó thực tế thân thể sẽ đem lại nữa có vận động kỹ năng bất quá ở hắn xem ra tên kia nói nói nhiều nhiều ít thiếu vẫn có một ít khoa t r ư ơ n g thành phần ở trong đó dẫu sao càng khoa t r ư ơ n g càng bật thần bí lại càng có thể bác dạy mọi người con n g ư ờ i giống như là tù l ẫ i lạn tiến sĩ viết ngày đó liên quan tới eddi văn chương như nhau tương đương với cho đông đạo độc giả mở ra một miếng m ố i cửa sổ tự nhiên phản ứng lực là rất lợi hại lao ca trong này có khoa trương thành phần ở trong đó nhưng là không thể chối những chuyện này không sẽ thuộc về m i ệ n chống tới phong đảng đầu lâu s á c s á c thật thật là một cái tổ chức khủng bố nói tới chỗ này dương thiên long dừng một chút chỉ gặp hắn cầm lên trên bàn uống trà ly trà nhẹ nhàng uống một hớp thấm dọn g một cái sau đó tiếp theo đem năm ngoái lễ giáng sinh ở london gặp sự việc cho lưu thắng lợi hai trà con nói ra vừa nghe đám người này quả nhiên ở âu châu đều bắt đầu tiến hành khủng bố tập kích lưu thắng lợi lúc này mới một mặt bán tin bán nghi tin liên quan tới đảng đầu lâu sự việc thật ra thì lúc trước dương thiên long vậy sử dụng qua cao thanh bản đồ điện tử ở mịt mở rừng mưa nhiệt đới trong điều tra qua nhưng là không biết làm sao rừng mưa nhiệt đới diện tích quá lớn hơn nữa sắc thái cơ bản đơn độc không tới mười phút hẳn ánh mắt liền sinh ra xanh lá manh trứng dù là thối lui ra bản đồ điện tử sau đó ánh mắt xem chung quanh hết thảy đều là một mảnh xanh lá yếu ớt cho nên trước mắt có thể tìm được đảng đầu lâu ổ sở tại là mấu chốt đông nhiên lúc này dương thiên long cũng là lập tức nghĩ tới bang phúc khánh muốn tiêu diệt cái gọi là đảng đầu、lâu. không đúng lý vi dân bọn họ biết đảng đầu lâu đại khái vị trí chỗ nghĩ đến đây dương thiên long không khỏi được có chút h ư ơ n g phân lên hắn quyết định trở lại kin xa xa sau đó lại đi viếng thăm một chút lý vi dân một là xem xem những cái kia nước nga lính đặc trùng đối với bang phúc khánh lưu manh cửa mấn luyện hiệu quả như thế nào hai là hỏi do một chút liên quan tới đảng đầu lâu biến mất thứ ba chính là đối với công ty an ninh n g h i ệ p vụ tiến hành lập tức phát triển vừa nghĩ tới mình công ty an ninh chỉ là một trống rồng sau đó dương thiên long không khỏi được một mặt c ư ờ i khổ nghĩ lúc đó mình là tràn đầy lòng tin chuẩn bị tiến quân an ninh thị trường thật bất ngờ phía sau bởi vì là các loại cắt dạng sự việc công ty an ninh chẳng qua là một trống rồng thôi Cùng trước lưu thắng lợi hai cha con lại ở trong phòng trò chuyện riêng bây giờ lúc này lại đem sự chú ý rơi xuống dương thiên long sắp ra đời đứa trẻ trên mình vừa nghe cái này còn không có ra đời đứa trẻ chuẩn bị lạc tịch hoa hạ hộ khẩu sau đó lưu thắng lợi không khỏi được một m ặ t khen ba người hàn huyên tới hơn một giờ khuya thấy đám tia tên cướp còn không có gọi điện thoại mỗi người ngược lại cũng rất nhanh rời đi nhưng mà lưu thắng lợi mới vừa rời đi không tới năm phút đ ỗ n g nhiên lúc này hắn liền một mặt tâm trạng kích động gõ dương thiên long cửa phòng lao đệ bọn họ mới vừa rồi cho ta gọi điện thoại c ổ n vợ ở dùng tiểu cầu ủng hộ bộ đô thị tu chân y dì thành nhé https 2 2 gạch chéo chen com gạch chéo do gạch ngang thi gạch ngang tu gạch ngang chan gạch ngang y dì gạch ngang thanh c h ư ơ n g 645. kế hoạch sơ hở chương 645, kế hoạch sơ hở c ổ n vợ ở dùng tiểu cầu khen thưởng và bình chọn cao giúp mình bọn họ ở nơi nào vừa nghe lưu thắng lợi mới vừa rồi nhận được đám kia tên bắt cóc điện thoại dương thiên long vậy không ngừng được nội tâm kích động bọn họ hẹn xong tối mai để cho chúng ta một cái tên là g a lỗ đặc biệt thôn nơi đó, sau đó đem cặp dương thiên long đội bằng hỏi lưu thắng lợi một mặt mờ mịt lắc đầu một cái không có sau đó l i ê n một câu nói này dương thiên long tốt không kinh hãi lưu thắng lợi gật đầu một cái đúng vậy liền một câu nói này nha không còn có một lời bọn họ nói bắt được năm trăm ca đô la sau đó sẽ thả lý chính thanh dương thiên long không nói gì mà là bước nhanh xoay người đi về phía bên cửa sổ hắn ý nghĩa ngay tức thì liền đem cao thanh bản đồ điện tử mở ra chuyên vào vị trí nhanh chóng xác định vị trí đến cái đó gọi là mở rát lỗ trong thôn đơn giản nhìn một chút địa hình sau đó dương thiên long chính là rất b ộ i phục tên này tên cướp kín đáo tâm tư vờ rát lỗ thôn bên cạnh quả thật có con sông lưu nước sông vậy tương đối x i ế t hướng hạ lưu đi không tới hai cây số chính là lũ bùn bạ tỷ khu dân nghèo ở còn chưa đi tới lũ bùn bạ tỷ thời điểm dương thiên long liền đối với toàn bộ l ũ bùn bạ tỷ thành phố tiến hành toàn phương v ị cha xem đây cũng là hắn làm thành thói quen so sánh với thủ đô kin xa xa có khu thành cũ cùng thành mới khu phân chia lũ bùn bạ tỷ thành phố cũng không có như vậy phân biệt đúng thành phố phần lớn địa khu vẫn bị khu dân nghèo bao trùn nhà trọc trời cũng là lắc đắc không có mấy vất quá thành phố hoạch định nhưng là tương đối ngay ngắn như、nhau. Cái này cùng này hơn ở năm trên c câu châu thực d â n người tới nơi này tới không không sau đó, sau đó bản mỏ g chính là một cái ý nghĩ như vậy dương thiên long nhanh chóng biết rõ một chút ý nghĩ sau đó đem chuyện này nói cho, cho lưu thắng lợi vừa nghe là như thế chuyện xảy ra lưu thắng lợi không khỏi được trận to hai mắt mặt đầy vô cùng tức giận vậy bọn họ h ắ t hết chúng ta làm thế nào dương thiên long không có trả lời ngay hắn mà là tiếp tục ở đầu góc bên trong khổ khổ suy tư nhưng mà suy tư một lúc lâu hắn vẫn là không có thích hợp chủ ý dưới mắt đêm đã khuya thấy dương thiên long thật d à i ngáp một cái sau đó lưu thắng lợi ngược lại cũng không nóng lòng đi tìm biện pháp giải quyết hắn rất nhanh đưa ra cáo tử mà dương thiên long thấy mình vậy đúng là không nghĩ ra có cái gì thích hợp biện pháp sau đó dứt khoát dưới cũng là lượi phải đi để ý tới đơn giản tắm một phen sau đó nằm ở trên giường liền vụ vụ ngủ say có thể cứu được lý chính thanh đó là lý chính thanh vận may không cứu được vậy không có cách nào ai bảo tên n à y lúc đang đi làm ở giữa làm những thứ này nghề tay trái đây cũng là dương thiên long tại sao n g ủ như vậy chi dứt khoát nguyên nhân tình vậy đã là buổi sáng hơn tám giờ hắn lúc này so sánh với lúc d ạ n g sáng đầu óc ý nghĩ là biết không thiếu đem mình tối hôm qua ý nghĩ lần nữa sửa lại một lần sau đó ở bản đồ điện tử lên theo con sông tuyến đường lần nữa đi lại một lần đ n g nhiên lúc này dương thiên long phát hiện một cái vấn đề hắn phát hiện cái vấn đề này linh cảm còn tới từ con sông lên đông đảo thuyền bệ thử nghĩ một chút nếu như cặp da ở phiêu lưu trong quá trình bị những người khác cho bắt được theo nhóm người kia lúc trước kín đáo tâm tư dương thiên long cảm thấy bọn họ chắc chắn sẽ không mắc sai lầm nhỏ nhặt như vậy cho nên cho nên bọn họ nhất định sẽ ở con sông lên an b à i không ít lưu manh mật thiết chú ý cặp da chiều hướng nếu như bọn họ vậy đến trên sông sau đó c h ặ t lấy được cái cặp da kia nghĩ đến đây dương thiên long đầu bóc bên trong ngay tức thì liền sáng tỏ thông suốt không thiếu hắn cảm thấy cái biện pháp này là tương đối có thể được không ức chế được nội tâm h ư n ấ n dương thiên long cho lưu thắng lợi phụ tử và xỉ、si、còn có đọc b ọ n họ gọi điện tho rất nhanh những người này liền tụ tập đến trong phòng hắn đem mình ý tưởng cho tất cả mọi người nói một chút tất cả mọi người rất tin không nghi ngờ đọc các người đến lúc đó mặc vào áo chống đạn ở con sông lên mỏ bớt cái cặp da kia chỉ cần một khi có người khiển trách các người các người lập tức dừng lại đến lúc đó chúng ta đi theo tên kia là được rồi dương thiên long cho đọc g i a o phò nói đọc là phi châu người hắn màu da tự nhiên không sẽ đưa tới hoài nghi hắn không khỏi được gật đầu một cái mà lưu thắng lợi phụ tử thì chủ yếu phụ trách ném ném cặp da dương thiên long thì mang và xỉ lỉ còn có mấy cái khác dân binh ở trên xe lợi tuy nói là ở giữa đêm thời gian nhưng là dương thiên long bọn họ hoàn toàn có lòng tin có thể theo dõi đám tia người an bài xong mỗi người phân công sau đó tất cả mọi người vậy nhanh chóng mỗi người chuẩn bị đ ặ p bọn họ đi mướn thuyền bè lưu thắng lợi phụ tử đi mua vòng nghệ thuật mà dương thiên long cũng không có nhặn rỗi hắn đem trong kho hàng vũ khí lấy ra đặt ở bên trong phòng khách vạn sự đã sẵn sàng chỉ thiếu đồng phong thời gian qua rất nhanh đảo mắt bây giờ đã đến hành động thời gian mọi người dựa theo mỗi người phân công ở địa điểm dự định bắt đầu hành động lưu thắng lợi mang lưu chính dương đứng ở cái đó bến đỏ chỗ nhìn đào đào nước sông lặng lẽ chờ các giặc cướp điện thoại nhưng mà cái này nhất đẳng liền là buổi tối hơn mười giờ bọn họ mới nhận được điện thoại dựa theo chỉ thị chỉ gặp bọn họ đem cặp da mang một cái màu đen bơi lội vòng ném tới nước sông bên trong đ ố c cặp da đã bắt đầu sôi r ò n g các người làm xong mỏ vớt chuẩn bị dương thiên long thông qua vô tuyến điện hệ thống ra lệnh gặp bọn họ nhận được ông chủ đ ố c trả lời xong sau đó liền lái thuyền nhỏ hướng thượng du đi tới hoa hạ long chúng ta cặp da mới vừa ném ra sau đó đối diện thì có một chiếc thuyền nhỏ đi theo cùng nhau hướng xuống dưới bơi lái qua lưu thắng lợi bậy đúng lúc báo cáo tình huống được ta rõ ràng dương tiên h long vừa nói vừa đưa mắt rời đến bóng tối trên mặt sông quả nhiên mượn loáng thoáng ánh đèn hắn gặp được chiếc kia thuyền nhỏ đem thuyền nhỏ tin tức cho đọc nói một lần sau đó đọc rất nhanh liền đáp lại ở trên mặt sông rộng rãi hai con thuyền nhỏ một lên một xuống địa đối đầu l ạ i tới đọc bọn họ là sử dụng tính nhìn ban đêm sau đó lúc này mới phát hiện cái cặp da kia này đại ca nơi đó có một đồ một người da đen thôn dân giả sắp xếp một mặt hương phần nói đi đi xem một chút đọc bọn họ mục tiêu chạy thẳng tới cái cặp da kia quả nhiên vậy con thuyền nhỏ cũng là thằng hộ vệ ở cặp gia vùng lân cận thấy hạ lưu có người phát hiện sau đó bọn họ ngay tức thì mở ra trên thuyền ánh đèn to lớn đèn pha lập tức chiếu vào liền đọc trên mặt bọn họ giống như ban ngày ánh sáng độ đem bọn họ ánh mắt chiếu sáng đều có chút không mở ra được cúc ngay cái này cặp ra là chúng ta đối diện cao âm loa vậy phát ra tiếng đ ọ bọn họ ngược lại cũng biết điều rất nhanh liền ảo não điều khiển thuyền rời đi thừa dịp mới vừa rồi đèn pha mở ra thời điểm dương thiên long phát hiện chiếc thuyền tiêu mũi thuyền trí ít đứng bảy tám cái võ trang đầy đủ người không nghi ngờ chút nào bọn họ tuyệt đối là tên cướp ở giữa một thành viên cồn vợ ở dùng tiểu cầu ủng hộ bộ đô thị tu chân y dì thành nhé https 2 2 gạch chéo tren com gạch chéo do gạch ngang thi gạch ngang tu gạch ngang trang gạch ngang y dì gạch ngang thanh trương 646. đem bọn họ cũng làm hết t r ư ơ n g 646, đem bọn họ cũng làm hết cổn vợ ở dùng tiểu cầu phiếu và bình chọn cao giúp mình ở dương t i ê n long thông qua cao thanh bản đồ điện tử mật thiết nhìn soi mói chỉ gặp cái cặp nhìn như đầu không cao người da đen chú bé đánh vất lên cái này chú bé một mặt bình tĩnh mang cặp da đi vào trong khu dân mẹo mặt rất nhanh dương thiên long liền lại cũng không tìm được tung tích của hắn vương tha đối với thằng bé trai tìm kiếm sau đó dương thiên long vội vàng đem sự chú ý chuyển tới mới vừa rồi đám kia ở trên thuyền người trên mình chỉ gặp vậy chiếc thuyền bạc ở chú bé m ò v ớ t dậy cặp ra sau đó vậy rất nhanh cặp bờ ngừng đã qua tiếp theo mấy chục võ sắp xếp phần tử đi ra lúc này dương thiên long sự chú ý rất là tập trung hắn thậm chí liền ánh mắt cũng không dám làm sao đi nháy mắt nếu không để cho chạy nhóm người kia hậu quả liền nghiêm trọng cũng may cái này một mảnh địa hình rất là rộng rãi chỉ gặp những thứ này võ sắp xếp phần tử cửa chui vào một chiếc cũ nát không chịu nổi xe van bên trong rất nhanh cái này chiếc xe van liền mở rộng đèn đường hướng ngoại ô đi tới dương tiên long bọn họ cũng là theo sát không thôi rốt cuộc ở ngoại ô mấy nóc nhà dân nơi đó bánh mì xe ngừng lại tới mà vào giờ phút này dương tiên long bọn họ khoảng cách vậy mấy nóc nhà dân b ấ t quá một cây số khoảng cách ông chủ thế nào vạ sĩ lì thấy dương tiên long để cho bọn họ dừng xe bên lề sau đó không khỏi được đội bằng hỏi không được gì ta xuống xe đi xem một chút dương tiên long vừa nói vừa kéo cửa xe ra hắn ý thức lần nữa đem không trung mánh điêu cho gọi tới đây bởi vì mánh điêu bất luận chủ nhân đi ở nơi nào đều là sát theo hắn vì vậy không tới một phút dương tiên long liền nghe mánh điêu quen thuộc t h é g i ả i thanh dưới mắt đám kia tên cướp tiến vào dân bên trong phòng dùng bản đồ điện tử là căn bản không nhìn thấy nhất định phải sử dụng mánh điêu mới được đem mình ý thức trong đầu truyền bá cho mánh điêu sau đó rất nhanh cái này mánh điêu liền đập cánh t ỉ n h thịt hướng vậy mấy nóc nhà dân nơi đó bay đi một phen điều tra sau đó dương tiên long cho ra một cái kết luận đó chính là bên trong cũng không có lý chính thanh bóng người thấy ông chủ một mực ngơ ngác đứng ở ven đường vạ xi lì mới đầu là không dám quay rời hắn nhưng là phía sau theo thời gian rời đổi vạ xi lì cũng không khỏi được nhanh chóng mở cửa xe vậy đi theo đi xuống t r ù n g hợp vậy ngay tại lúc này dương thiên long một cái tiêu sái xoay người đem vạ xi lì làm cho sợ hết hồn ông chủ vạ xi lì một mặt ngượng ngùng cười nói đi thủ tiêu bọn họ dương thiên long một mặt bình tĩnh nói người kia thế chấp không có ở đây sao vạ xi lì không khỏi được nhữ mày một cái dương thiên long lắc đầu một cái không có ở đây chúng ta bắt mấy cái người sống cũng được vạ sĩ lì gật đầu một cái ngay sau đó một mặt một mực cung kính là dương thiên long kéo cửa xe ra các bạn trẻ chuẩn bị xong người gì vạ sĩ lì vừa nói vừa mở khóa an toàn nhà xe tốc độ rất nhanh không tới hai phút liền chạy tới vậy mấy nóc nhà dân nơi đó này các bạn trẻ một người da đen dân binh ở bên ngoài lớn tiếng nói người này thanh â m rất là văn vọng lập tức liền đưa tới trong phòng những cái kia võ sắp xếp phần chết chú ý mới vừa ra tới chỉ gặp vạ sĩ lì trong tay siêu cấp điện côn lập tức liền bắn về phía cầm đầu cái tên kia tiếp theo lại là cái thứ hai cho đến cái thứ năm người vậy đi sau khi đi ra lúc này mới phát hiện liền dị tưởng mau mang theo người tên kia âm v ừ a dứt lần nữa bị điện côn đánh ngã B -b -b -b. bên trong chuyển đến bắn súng thanh âm thua thiệt được trốn ở trong phòng những tên chẳng qua là tùy ý loạn sạn g nhờ vậy mới không có đánh trúng mục tiêu bất quá dương thiên long bọn họ ngược lại là một chút cũng không k h á c h khí thẳng cho những thứ này trong phòng cũng ném không ít thuốc g ụ c nước mắt đánh rất nhanh người bên trong cửa lảo đảo một mặt mơ mơ màng màng đi ra mà chờ đợi bọn họ duy nhất kết quả chính là bị bắn chết hoặc là bị điện giật ước chừng không tới mười phút dương thiên long bọn họ liền tiêu diệt hết tên này người giữ lại n g ấ t xịu người tỉ mỉ hỏi một chút nguyên lai、like、lý chính thanh bị nhóm người kia cho lấy được trong hầm mỏ mắt nốt mà cái đó hầm mỏ chính là lý chính thanh sản nghiệp không nói lời nào dương thiên long bọn họ vậy dứt khoát người tốt làm tới cùng hỏi ra kết quả sau đó đem đám người này tất cả cũng đưa tới tây phương cực lạc thế giới xe van mới vừa quay đầu chuẩn bị hướng hầm mỏ đi tới thời điểm đống nhiên lúc này dương thiên long điện thoại di động một lần nữa văng lên ở nơi này trong đêm tối thình lình c h u n g điện thoại di động đem tất cả mọi người cũng làm cho sợ hết hồn lão đệ Các Chúng chuẩn Chính người ở nơi nào? Là Lưu Thắng Lợi gọi điện đang hướng Thanh nơi gọi Lưu、Thắng、Lợi thoại tới. đổi. ở Là Lý ta hầm đó bị hỏ d ư ơ như g Tiên n Thanh tống trong giam l Thắng thất kinh. Lợi Dương Tiên long nói. Vậy các người biết ở nơi nào không? lão ư được u Thắng thở một biết, không khỏi hơi nhiên Lợi l giam dài. Dĩ nhiên biết, ca các người về trước khách sạn đi ta bảo đảm sáng sớm ngày mai đem lý chính thanh mang tới ngươi trước mặt dương thiên long mặt đầy thể thành c h n nói không lão đệ chúng ta phải cùng các người chung một chỗ vậy mà lưu thắng lợi thái độ cũng là kiên quyết r ấ t loại này minh đệ là hắn vào sanh gia tử mà hắn nhưng ở khách sạn khò khò ngủ say sự việc theo hắn tính cách là tuyệt đối không làm được lao ca ngươi phải tin tưởng chúng ta dương thiên long tự nhiên không muốn lưu thắng lợi vậy đi theo đi ra cùng nhau mạo hiểm huống chi là một cái không quan trọng người lao đệ đây là chuyện ta bây giờ cũng không thể biến thành chuyện ngươi chúng ta phải chung một chỗ không nói nửa giờ sau đó chúng ta ở hầm mỏ lối vào gặp mặt nói xong câu này nói lưu thắng lợi liền một mặt khá là trực tiếp cúp điện thoại dương thiên long chỉ được mặt cười khổ trong lòng không nhịn được nói cái này lao lưu nóng n à y vẫn là như thế cưỡng nửa giờ sau đó quả nhiên ở hầm mỏ lối vào thấy lưu thắng lợi cùng lưu chính dương lao đệ người chắc chắn lý chính thanh liền bị tống giam ở bên trong lưu thắng lợi không nhịn được hướng giữa sườn núi hầm mỏ nhữ mày một cái dương thiên long gật đầu một cái mặt đ ầ y chắc chắn mới vừa rồi hắn nhưng mà ai cái cha hỏi đám k i a n g ư ờ i một người nói láo không khó, khó khăn phải là tất cả mọi người cũng có thể ở lẫn nhau bị uy hiếp dưới tình huống cùng nhau nói láo nhưng mà cái này địa hình bên trong các người biết không lưu thắng lợi không khỏi được nhữ mày một cái địa hình bên trong là rất phức tạp hơn nữa còn có cho săn lớn t r o n g t r ư ờ n g dương thiên long lại là nhẹ nhàng cười lên cái này làm cho t r ư ớ c lưu thắng lợi bọn họ rất là giật mình dưới tình huống này phỏng đoán cũng chỉ có dương thiên long có thể cười ra tiếng ngươi có thể đối phó cho săn lớn lưu thắng lợi một m ặ t kinh ngạc nói dĩ nhiên có thể dương thiên long vừa nói vừa hướng lối vào đi tới sau khi đi mấy bước đ g ẫ nhiên lúc này chỉ gặp hắn quỷ bí tiêu vậy vừa quay đầu lại lao ca các người đem xe cũng lái đến ven đường đi lưu thắng lợi bọn họ nhanh chóng gật đầu một cái không biết dương thiên long trong hồ lô rốt cuộc bán thuốc gì Côn vợ ở dương ù n ủng g tiểu thị cầu hộ bộ đô đế v thiên u c â n g ả HTTPS2.2 gạch chéo chen chấm gạch chéo gạch thi gạch gạch gạch gạch gạch chương Thần khen thưởng bình chọn mình nghi nhưng thắng họ theo. h tu trang tiểu tuy trong rất từng t giúp ngang ngang ngang ổng ngang ngang ngang người dùng lòng com côn do cao re đen nói ngờ, bọn vẫn Dương ra lợi cái i vụ vợ và cầu lưu 647. bí đồ ở là là là làm long hướng trước mặt tiếp tục đi tới đi tới một cái hơi địa phương bao la thời điểm nhìn quanh bốn phía một cái hắn không khỏi được ngừng lại hắn ánh mắt hướng trong đêm tối khu mỏ nơi quan sát đã qua ở vô biên vô tận trong đêm tối cao n g ấ t khu mỏ dụng cụ giống như là một đám to lớn quái v ậ tiên tĩnh chờ đợi dương thiên long bọn họ những thứ này yếu con mồi nhỏ đến vậy không biết chuyện gì dương thiên long thấy những cái kia xi、si、măng cốt sắt xây dựng dạy dụng cụ sau đó trong lòng ngay tức thì liền cảm giác được một loại trước đó chưa từng có cảm giác bị áp bách loại này cảm giác bị áp bách cảm giác còn rất mãnh liệt đem hắn hô hấp cũng thật chặt ấn ở trong lòng tiếp liền hít thở sâu một lúc lâu dương thiên long rồi mới từ cảm giác bị áp bách mãnh liệt ở giữa khôi phục một chút xíu mở ra bản đồ điện tử. hắn ánh mắt nhanh trong hướng mục tiêu tìm kiếm đã qua từ nơi cửa chính bắt đầu vào tay quả nhiên thấy cửa phòng gác cửa nơi đó đổi hai cái r ũ n g manh chó săn lớn toàn bộ mỏ trong núi trừ có mấy ngọn đèn đường vẫn sáng bên ngoài còn lại chung quanh hết thệ đều là dị thường yên lặng dương tiên h long quan sát toàn bộ khu mỏ một tuần trừ có thể thấy mấy con chó da ngay cả một bóng vị cũng không thấy được bất quá cái này ngược lại cũng không ảnh hưởng hắn kế hoạch có thuần dưỡng dịch cái đồ chơi này giống vậy g a súc cũng có thể là hắn sử dụng khu mỏ hai cái này cho săn lớn đối với hắn mà nói đó nhất định chính là trời cao ban cho lễ vật tốt nhất móc da gà quay thuần dưỡ dương thiên long nhanh chóng đem thuần dưỡng dịch sức ở gà quay lên tiếp theo đem gà quay treo lên mánh điêu chân cái c ổ chỗ dù n g mình ý thức rót bại bởi mánh điêu sau đó mánh điêu rất là hiểu tính người gật đầu một cái tiếp theo đập cánh thình thịt hướng mục tiêu nhanh chóng bay đi dương thiên long một lần nữa mở ra bản đồ điện tử chặt chẽ nhìn chăm chú mỏ núi động tĩnh của cửa nhưng mà ngay tại h ạ n ánh mắt mới vừa quan sát tới cửa thời điểm đột nhiên lúc này lại là ngạc nhiên phát hiện vậy hai con chó sói lớn chó lại không thấy dương thiên long lấy làm kinh hãi ngay sau đó nhanh chóng dụng ý thức đem mánh điêu động tác kế tiếp cho kêu ngừng chó săn lớn lại có thể không thấy. dương tiên long tuốt không kỳ quái nhanh chóng ở bản đồ điện tử lên nghiêm túc tìm cái này không xem không sao cả vừa thấy lại là để cho chính hắn giật này mình chỉ gặp hai con chó sói lớn chó lại là nằm ở trên mặt đất ở cách chúng thi thể cách đó không xa có bảy tám cái bóng đen người đang rón ra rón rén đi tới dương tiên long sứng sốt một chút chẳng lẽ là tới đây cứu lý chính thanh ngoài ra một đám người lúc này hắn bước nhanh đi xuống đem sự việc cho lưu thắng lợi nói một lần để cho lưu thắng lợi cực kỳ xác nhận một chút hay không còn có bọn họ người cứu lý chính thanh vừa nghe dương tiên long vừa nói như vậy lưu thắng lợi căn bản không đi suy tính tiếp tục lắc đầu một cái hắn bày tỏ chuyện này tuyệt đối không có có thật không dương tiên h long n h í u mày một cái lưu thắng lợi gật đầu một cái lao đệ người nói lao cái mông loại chuyện này còn cần người quá nhiều biết không hơn nữa cho dù là có giám đốc hồ nhất định sẽ nói cho ta nhóm người kia có phải hay không là kẻ cắp các loại kẻ cắp ngược lại không đến nổi như thế rõ ràng đi dương tiên h long vừa nói vừa đem bản đồ điện tử lần nữa mở ra chỉ gặp nhóm người kia cũng không có tiến vào trong phòng mà là trong đó một cái leo lên tháp nước ngay sau đó từ trong lòng ngực móc ra một túi đồ tên i tiêu một mặt g i ữ t ậ n đem vẫy túi qua b ộ t chạm đ ồ một cổ não đổ vào tháp nước bên trong làm xong sau chuyện này cái này bảy tám cái bóng đen người lại lặng yên không một tiếng động hướng cửa mỏ đi từ bọn họ dáng v ẻ tới xem bọn họ hẳn là chuẩn bị chạy đi quả nhiên bóng đen người rón ra rón ren kéo ra cửa sau đó nối đ ô i ra ngay tại bọn họ mới vừa đi ra thời điểm chỉ gặp hai con chó sói lớn chó lại là kỳ tích v ậ y sống lại hai con chó sói lớn chó giống như là không có chuyện gì như nhau tiếp tục tại chỗ đánh giá dương thiên long ánh mắt không lại tiếp tục hướng về phía mỏ trong núi mà là theo đôi các người áo đen chỉ gặp người đồ đen nhanh chóng từ trên núi đi xuống mau ẩn nút đứng lên vừa gặp trước đối phương lại là sau khi xuống núi dương thiên long vội và nói g n thế nào lão đệ lưu thắng lợi lấy làm kinh hai nói ta cảm giác được có người hướng chúng ta đi tới đây dương thiên long nhanh chóng tỏ ý bọn họ ẩn nút đứng lên quả nhiên tiếng bước chân cũng là càng ngày càng gần chờ đám kia quần áo đen tiến vào dương thiên long tầm mắt thời điểm mượn các người áo đen trong tay v ậ yêu y đ ớt đèn tin chiếu dương thiên long lúc này mới chú ý tới đám kia người đồ đen lại đại đa số cũng là người da trắng vắt sống dương tiên long cho vạ xi lì một cái chỉ thị vạ xi lì hiểu ý rất nhanh trừ lưu thắng lợi không biết bọn họ bước kế tiếp hành động bên ngoài bao gồm lưu chính dương đều biết được liền bọn họ sẽ đối đắm người này bắt sống mắt nhìn đối phương càng ngày càng gần tất cả mọi người l ò n g vậy cũng dâng tới cổ học lên dẫu sao gần như vậy khoảng cách cùng những người quần áo đen này giao phong tình huống bọn họ cũng là lần đầu tiên gặp phải hơn nữa bọn họ vậy không hiểu nổi đối phương thực lực rốt cuộc như thế nào dĩ nhiên dương tiên long bọn họ cũng không ngu lúc trước vậy chỉ chút này minh xác một khi đối phương sử dụng k h u súng bọn họ khẳng định vậy biết sử dụng không chỉ đối phương sử dụng chức là như vậy liền liền nếu như đối phương thực lực cao hơn bọn họ bọn họ cũng phải sử dụng c ầ u súng dẫu sao không thể làm kẻ ngu lên ngay tại cái cuối cùng người đã toàn bộ tiến vào bọn họ tầm mắt thời điểm theo dương thiên long một tiếng ra lệnh tất cả mọi người lập tức từ trong bội cỏ nhảy ra mỗi người bên trong c ũ n g cơ bền chắc quả đấm cái này làm cho bất ngờ không kịp đề phòng các người áo đen lấy làm kinh hãi quả đấm rôi d í t đập vào trên đầu bọn họ các người áo đen không khỏi được đau hô to kêu to lên vạ sĩ ly động tắc nhất bọn họ bên trong nhất là nhanh nhẹn một cái quả đấm đi xuống sau đó tiếp theo lại là một cái ôm vé tên kia còn không thế nào kịp phản ứng tiếp theo chỉ gặp vạ xỉ lỉ quả đấm lập tức nặng nề đập về phía hắn h u y ệ t thái dương tên kia thậm chí liền hừ cũng chưa kịp hừ một tiếng liền trực tiếp mất đi các người áo đen sức chiến đấu rất tệ không lâu lắm liền bị đánh phải là kêu cha gọi mẹ giữa lúc dương t i ê n long bọn họ chuẩn bị thu tràng thời điểm đ ỗ n g nhiên lúc này chỉ gặp cầm đầu một người đột nhiên ở giữa từ trong lòng ngực móc ra một đem đồ vật hướng không trung ném vẫy đứng lên ngay tức thì dương t i ê n long bọn họ liền cảm thấy thứ này chỗ dị thường mau tránh lưu thắng lợi ở một bên nhưng mà nh hắn ở thời gian đầu tiên phát ra báo động trước dương tiên long bọn họ rối rít hướng phía sau tránh đi nhân cơ hội này đám người áo đen k i a một chút liền hướng ngoài ra một bên đồi nhanh chóng thuật xuống mùi vị gì như thế g â y m u ố i lưu chính dương không khỏi được bụng chặt lỗ m u ố i mau đem mình ống tay áo ướp v ạ sĩ lỉ kinh nghiệm rất đầy đủ hắn nhanh chóng chỉ huy tất cả mọi người đem ống tay áo ướp sau đó thông qua ướp nhẹ ống tay áo hô hấp tốt ở trên xe đều có bình đựng nước rất nhanh tất cả mọi người liền từng cái làm theo làm dương tiên long bọn họ kinh ngạc chính là trong không khí vậy túi bột chạm đồ cũng không có rất nhanh tàn đi mà là giống như sương mù như nhau đông lại đứng lên cồn vợ ở dùng tiểu cầu ủng hộ bộ tối cường long thần tiến hóa hệ thống này nhé https 2.2 gạch chéo chen com gạch chéo toi gạch nang g cụ ẩ n gạch g nang g long gạch nang g than gạch nang g sẻng ạ c h nang g hoa gạch nang g h e gạch nang g thông chương 648 chiếm đoạt thi thể khói mù chương 648 chiếm đoạt thi thể khói mù cồn vợ ở dùng tiểu cầu phiếu và bình chọn cao giúp mình đây là cái đồ gì vạ xi ly dương viên long trận to hai mắt hỏi vạ xi ly lắc đầu một cái cũng là mặt đầy mờ mịt không biết vật này lại như thế lợi hại giống như là tại chỗ đọng vậy chúng ta nên làm cái gì lưu chính dương cũng là thật chặt b ư n g k í n lô m ũ i nói chúng ta lại quan sát một chút dương thiên long ánh mắt cũng là chặt chặt nhìn chăm chú nhìn đám khói mù này chạm đồ nhưng mà nửa giờ trôi qua đám khói mù này chạm đồ vẫn là một chút cũng không có tàn đi ông chủ mới vừa rồi bị ta đánh bất tỉnh cái tên kia vẫn còn ở vậy đoàn khói mù bên trong n g ẫ nhiên lúc này vạ sĩ lì giống như là nhớ lại cái gì người làm chúng ta tạm thời không cần để ý vật này tuy nói bọn họ thân thể cũng không có dính lên nhưng là dương thiên long bọn họ vẫn là cũng cảm nhận được cái này một lọc t ạ m vật thể lợi hại chẳng lẽ chúng ta vẫn nhìn nơi này vạ s í lì không khỏi được nhữ mảy một cái dương thiên long do dự một chút tiếp theo lần nữa đưa mắt hướng cách đó không xa khu mỏ quan sát đã qua đi chúng ta đi trước mỏ trong núi đem lý chính thanh cứu ra nói sau không nói lời nào tất cả mọi người giống như là đang tránh né xui như nhau tránh né cái này bột lọc mặt chạm vật thể vừa nghe nói đi trước mỏ trong núi tất cả mọi người giống như là nổi cơn điên tựa như hướng phía trên chạy nhanh đột nhiên chạy mấy chục mét xa lưu thắng lợi ngừng lại lão đệ nếu không ta tại chỗ quan sát đi xem xem vậy đoạn xương mù dốt cuộc lúc nào tàn đi lưu thắng lợi vẻ mặt thành thật nói dương tiên long vừa nghe không khỏi được gật đầu một cái tiếp theo hướng về phía lưu chính dương nói tránh ứng dương người ở chỗ này cùng ba ba n g ư ơ i dù sao cũng không nên k i n h thường lưu chính dương gật đầu một cái thật ra thì dưới mắt hắn đối với vậy bản vật thể cũng là tràn đầy vô cùng tò mò đem lưu thắng lợi hai phụ tử lưu tại chỗ sau đó dương tiên long mang và xỉ lụy bọn họ bước nhanh hướng khu mỏ đi tới ở bọn họ khi đi tới cửa chó săn lớn đã bị hắn hoàn toàn tuần phục làm vạ sĩ lỉ cùng thôn b ộ t các dân binh thấy đối phương nuôi hung manh chó săn lớn ở dương thiên long trước mặt lại là khéo léo giống như là m è o con như nhau bọn họ là vô luận như thế nào cũng không dám tin tưởng mình ánh mắt dùng ý thức hướng về phía chó săn lớn chỉ một cái kỳ chó săn lớn nhanh chóng vung vui mừng trước hướng tống giam lý chính thanh giàn phòng chạy đi dương thiên long chỉ mang một người ra đem cứu và xị ly bọn họ canh gác để cho bọn họ không tưởng được là lại dễ dàng liền đem lý chính thanh cho doanh cứu ra mới đầu lý chính thanh cho là muốn tới thủ tiêu hắn sắc mặt bị sợ ảm đạm còn cung ước một khối lớn g i á n g vẻ vô cùng chật vật trong miệng cũng là không ngừng cầu xin tha thứ thấy người này nói b ậ y chân thực không thiếu dương thiên long cho người r a đen dân binh một cái ánh mắt tên kia ngay tức thì hiểu ý hướng về phía lý chính thanh h u y ệ t thái dương chính là hung h n g một quyền lý chính thanh ngay tức thì bất tỉnh trên đất mang theo lý chính thanh cùng với hai con chó sói l ơ chó dương thiên long an toàn rút lui khung họ chờ thấy lưu thắng lợi cha con thời điểm chỉ gặp bọn họ mặt đầy vô cùng kinh ngạc với rung động lao đệ cỗ thi thể kia bị cắt ướt lưu thắng lợi ánh mắt cũng trở nên có chút đần độn đứng lên lúc nói lời này mặt đầy mờ mịt một bên lưu chính dương vậy đi theo lưu thắng lợi là một cái biểu tình hiển nhiên bọn họ mới vừa rồi nhìn thấy để cho bọn họ vô cùng khiếp sợ một màn bị g i ã thú gì ăn dương tiên long đội v ắ n g hỏi lưu thắng lợi nhanh chóng lắc đầu một cái không phải là bị g i ã thú ăn c ố thi thể kia là bị mới vừa rồi vậy đ o ằ n khói ngủ cho c ắ n ướt cái gì nghe lời này một cái tất cả mọi người không khỏi được thất kinh bị c ắ n ướt lưu chính dương đây là vậy đi theo gật đầu một cái đúng vậy bị c ắ n ướt thật là d o a người so đặc biệt khủng bố mảnh đều phải dọa người rốt cuộc chuyện gì xảy ra dương tiên long bọn họ vẫn là có chút không do vì sao khói mù lại có thể đem thi thể cho chiếm đoạt trở về rồi hay nói mới vừa nói xong mấy chữ này đ n g nhiên lúc này lưu thắng lợi lại là không ngừng được nội tâm một trận nôn mửa tiếp theo đã trễ lên ăn đồ toàn bộ cống hiến cho liền đất ai. vừa gặp trước bố mình ở nôn mửa không biết tính sao lưu chính dương cũng là lập tức đi theo nôn mửa thật ra thì không chỉ hai người bọn họ nôn mửa hết mấy dân binh vậy là theo chân nôn mửa l i ề n t u cái này phản ứng dây truyền nhìn như quả thực không nhỏ vạ sĩ l ũ có chút không tin tả hàn hướng mới vừa rồi bị khói mù bao phủ vậy một địa phương đi tới tiếp theo sắc mặt cũng là thốt nhiên đại biến đứng lên ông chủ trên đất có người hình vạ sĩ li lúc nói lời này thanh â m đều có chút không ngừng được run dậy phải biết tên nậy nhưng mà thấy quen c á c loại các dạng thảm trạng trái tim lớn tiên sinh người nào hình dương thiên long bước nhanh tới quả nhiên trên đất có thể loáng thoáng thấy một người hình dáng đây chính là mới vừa rồi người áo đen kia nằm địa phương dương thiên long không khỏi được nhìn vạ sĩ li nói vạ sĩ li gật đầu một cái đúng vậy không sai biệt l ắ m chính là mới vừa rồi chỗ này thứ gì lại như thế lợi hại câu này vừa mới dứt lời dương thiên long đầu g ó c bên trong ngay tức thì liền nghĩ đến lúc trước thông qua bản đồ điện từ nơi thấy được người đồ đen hướng tháp nước bên trong ném bể bột hai người chẳng lẽ có cái gì tất nhiên liên lạc dương thiên long vừa nghĩ tới hai người tuyệt đối có liên lạc sau đó lúc trước có chút hơi nhũ chân mày lần nữa đổi được chạc khóa nơi đây không thích hợp ở lâu dương thiên long bọn họ vậy là nhanh trở lại khách sạn ở trong khách sạn chuyển biến tốt sau lưu thắng lợi cùng lưu chính dương hướng bọn họ một mặt sống động kể bọn họ lúc trước nhìn thấy hết thảy nguyên lai、like、ở dương thiên long bọn họ lên núi sau không tới năm phút vậy bột lọc mặt trạm vật thể lại là bắt đầu tụ khép lại. tiếp theo chính là giống như một đám mây như nhau nhẹ nhàng trôi giặt đến người áo đen kia bàn chân vị trí đang khi bọn hắn lấy là vậy khói mù muốn rất nhanh biến mất hầu như không còn thời điểm không ngờ nhưng là một mặt hoảng sợ phát hiện vậy đoàn khói mù lại bắt đầu từ bàn chân chiếm đoạt người áo đen kia chú long giống như là ăn người kiến như nhau sau đó người áo đen kia thân thể ở chúng ta trước mặt một điểm một dọn địa tiêu mất lưu chính dương lúc nói lời này biểu tình trên mặt lần nữa trở nên có chút sợ hãi đứng lên ở hắn xem ra cái này đặc biệt so với trên chiến trường thi thể thật là muốn khủng bố mười ngàn t â n theo như thế xem vậy đ o à n g gói mù cũng không phải chân tránh gói mù mà là một loại tương tự với ăn người kiến sinh vật hơn nữa cái loại đó sinh vật có thể tích nhỏ mật độ tiểu nhân đặc điểm nếu không chúng là không thể nào dễ dàng tụ tán dương thiên long bắt đầu dùng khoa học kiến thức để giải thích còn như chúng ta mới vừa rồi nơi thấy được người kê i hình nhất định là cái loại đó sinh vật ở chiếm đoạt thi thể lúc tất nhiên muốn bài tiết một loại phân bí vật hắn giải thích ngược lại cũng hợp lý bất quá loại sinh vật này rốt cuộc tên gọi là gì không chỉ có hắn không biết liền liền ở internet lên cũng là không trả được như vậy sẽ là cái gì người sẽ có như vậy kinh khủng sinh vật đâu dương thiên long đầu góc bên trong đống nhiên lúc này lập tức sáng tỏ thông s u ố t đứng lên c ô n vợ ở dùng yêu cầu ủng hộ bộ sống lại thập niên tám mươi làm nông dân mới này nhé https 2 a gạch chéo tren com gạch chéo s o n g gạch ngang lai gạch ngang t h ạ c gạch ngang n ỉ ẹn gạch ngang tám không gạch ngang lam gạch ngang non gạch ngang gian gạch ngang g o i chương sáu trăm bốn mươi chín bọn họ biến thành sắc sống chương sáu trăm bốn mươi chín bọn họ biến thành sắc sống c ô n vợ ở dùng yêu cầu khen thưởng và bình chọn cao giúp mình đảng đầu dương thiên long đầu góc bên trong lập tức liền nghĩ đến đảng đầu hắm nhớ lần trước ở london thời điểm đảng đầu lâu người cũng là ăn mặc màu đen toàn bộ quần áo hơn nữa giống như loại này kinh khủng sinh vật hoặc giả là có đảng đầu lâu mới có thể sử dụng giống vậy phần tử khủng bố hoặc là võ sắp xếp phần tử là khinh thường đi có như vậy vũ khí các người cảm thấy có phải hay không là đảng đầu lâu người dương tiên long một mặt bình tĩnh nhìn lưu thắng lợi phụ tử cùng với vạ sĩ li đảng đầu lâu bọn họ ba người vừa nghe không khỏi được lập tức rơi vào trong trầm tư một lúc lâu đều là một mặt khẳng định gật đầu một cái đảng đầu lâu người ở hãng tháp nước bên trong vậy ném vầy bột t r ạ đồ không biết rốt cuộc dạy tác dụng gì dương tiên long vẽ mặt thành thật nói Ông chủ, vậy chúng ta muốn không muốn đi làm điểm nước tới đây kiểm tra một chút đây vạ sĩ l ì đây là vậy đưa ra mình ý kiến kiểm tra dương tiên long không khỏi được nhữ mày một cái ngay sau đó hắn ngược lại làm ộ t mặt bình tĩnh gật đầu một cái có thể đi kiểm tra một chút đây là biện pháp tốt ta cũng muốn xem xem đám kia v õ sắp xếp phần tử bọn họ uống liền sau đó rốt cuộc là dạng gì phản ứng vạ sĩ l ì gật đầu một cái vậy ta sáng sớm ngày mai liền mang theo người đi điều tra có thể người làm dương tiên long gật đầu một cái ngay sau đó nhưng là nhìn lên đồng hồ thời gian không còn sớm tất cả mọi người nhanh nghỉ ngơi một chút đi vậy lý chính thanh đâu lưu thắng lợi không khỏi được nhữ mày một cái yên tâm đi không tới ngày mai buổi sáng mười giờ lý chính thanh là không biết tỉnh lại dương thiên long không khỏi được cười một tiếng thấy nguyên lai、like、cách lý chính thanh tỉnh lại thời gian còn sớm lưu thắng lợi ngược lại cũng là đổi được mặt đầy dễ dàng hơn đơn giản trò chuyện mấy câu sau đó tất cả mọi người chính là rối rít tàn đi mà dương thiên long nhưng chút nào không buồn ngủ vậy không biết chuyện gì hắn lập tức chính là muốn đến eba eba lần trước liền là theo chân giáo sư b ợ lạ kệ đi sâu vào rừng mưa nhiệt đới chuẩn bị đối với một loại tên là biến dị người thực vật tiến hành tìm cùng nghiên cứu mà cùng các nàng cùng nhau tiến vào còn có hai cái đảng đầu lâu thành viên như vậy vừa thấy cái này đảng đầu lâu thành viên cũng muốn là lấy được được loại thực vật này sau đó nội tâm đem những thứ này đầu mối đại khái sửa lại một phen sau đó dương thiên long ngược lại cũng lập tức tìm được điểm giống nhau xem ra biết loại thực vật này người đều muốn lấy được được nó sau đó lấy được được trưởng sanh bất lao năng lực bất quá đám người này nhưng là vô duyên vô cơ đối với bắt cóc lý chính thanh nhóm người kia muốn ra tay đây cũng là tại sao vậy chứ dương thiên long có chút giật mình cái này là hắn có chút không cách nào suy nghĩ giống cùng h i ể u địa phương xem ra chỉ có chờ nhóm người kia sử dụng bị ô nhiễm chất lượng nước sau đó hắn mới hiểu rốt cuộc chuyện gì xảy ra tư tưởng lên lập tức buông l ò n g sau đó dương thiên long rất nhanh ngược lại cũng cảm thấy buồn ngủ mười phần đơn giản tắm một phen sau đó hướng trên giường nằm một cái rất nhanh hắn liền mơ màng tiếp đi ngày thứ hai vừa rạng sáng vạ sĩ lý mang hai cái dân binh đi xe chạy thẳng tới cái đó hầm mỏ dọc theo đường đi bọn họ đều ở đây cẩn thận quan sát nhưng mà cũng không có thấy có cái gì người khả nghi và vận vẫn là ở hầm mỏ lối vào v và ạ s i ly bọn họ dừng xe lại v ạ s i ly để cho hai cái dân binh tại chỗ cùng hắn sau đó hắn chính là một thân một mình hướng hầm mỏ không nhanh không chậm đi tới chờ vạ s i ly đi tới hầm mỏ thời điểm hắn không khỏi được thất kinh chỉ gặp bên trong mấy chục mặt đỏ bừng người đang cầm đầu l ư ớ n g cửa hung hắn đụng những người này người người là mặt đầy bể đầu chảy máu phảng phất là holly w o o d trong phim ảnh sát sống như nhau h ố đông nhiên lúc này một cái mở máu mắt đỏ người lập tức phát hiện n u t ở đầu tường vạ xi ly tên n à y không khỏi được một mặt tức giận hướng vạ xi、sì、lì đi tới người là ai tên tia thanh â m giống như là trong điện ảnh biến dị quái vật khủng bố thêm trầm thấp các người thế nào vạ xi、sì、lì ngược lại là vậy không hoảng hốt ta ta rất khó chịu có thể không thể giúp một chút ta tên tia dùng thê thảm thanh â m vừa nói vừa dùng ngón tay ở mình cổ trên mặt dùng sức cào người làm thả chúng ta đi ra ngoài càng nhiều hơn võ sắp xếp phần tử phát hiện vạ xi、sì、lì rồi rít hướng hắn đi tới mà càng làm cho vạ xi、sì、lì cảm thấy kinh khục là lại những cái kia không có uống bị ô nhiễm nước người cũng là bị trước những thứ này nhìn như gần như muốn biến dị những tên cho l i ề u mạng dót trước thả chúng ta đi ra ngoài những cái kia biến dị các người hướng đầu tường vạ xi l ì q u á t to lên vạ xi l ì có chút không dám đợi tiếp nữa lấy điện thoại di động ra đánh mấy tờ tấm ảnh và mấy đoạn hình ảnh sau đó chỉ gặp thân hình hắn khỏe mạnh từ trên đầu tường nhảy xuống tiếp theo chính là như nổi điên v ậ y hướng dưới núi chạy đi chờ hắn chạy đến xe van trước mặt thời điểm vậy hai người r a đen dân binh đang một mặt ca hát để hy cắp âm nhạc đi theo âm nhạc tiết bố một mặt vô cùng thích dí hưởng thụ cho đến vạ xi ly hung h bọn họ lúc này mới nhanh chóng mở cửa xe mau đi Vạ sĩ、si、l e lớn tiếng nói thấy cái này trong ngày thường lấy thiết hán nổi danh người lại là mặt đầy kinh hoàng sau đó người da đen dân binh ngay tức thì vậy cảm nhận được kinh khủng đánh tới bọn họ nhanh chóng khởi động xe hơi quẹo thật nhanh con quay đầu xe hơi hướng khách sạn phương hướng nhanh chóng đi tới chờ vạ sĩ、si、l e đem tấm ảnh cùng video cho dương thiên long sau khi xem dương thiên long lúc này mới không khỏi được gật đầu một cái một mặt ý vị sâu xa nói xem ra bọn họ khẳng định trung thần kinh loại thuốc men không phải là thật xác xong chứ b á sĩ lúc nói chuyện g i á n g vẻ cùng tối ngày hôm qua lưu thắng lợi bọn họ giống nhau như lúc đều là mang có một ít giọng run dậy ngươi không có nổ súng bắn bọn họ mới phát dương thiên long nửa làm trò đ ù a nửa nghiêm túc nói vạ sĩ li lắc đầu một cái ông chủ nói thật ta thật rất sợ lo lắng bọn họ đem ta cho kéo xuống xé hẳn sẽ không là sắc sống dương thiên long một mặt bình tĩnh nói ngay sau đó hắn nhưng là cảnh cáo vạ sĩ li loại chuyện này chớ nói ra ngoài để tránh lòng người bàng hoàng vạ sĩ li gật đầu một cái một mặt chưa tỉnh hồn đi ra dương thiên long gian phòng mà dương thiên long vậy nhanh chóng đem bản đồ điện tử mở ra quả nhiên thông qua thượng đế thị giác tìm tòi xem hắn phát hiện vậy từng cái giống như là sát sống những tên những người này dáng vẻ nhìn như rất khó chịu hắn cùng thân thể xuất hiện ngứa ngáy hoặc là thần kinh xảy ra vấn đề có liên quan không biết làm sao bọn họ bị thật chặt nuốt ở mỏ trong núi người người chỉ được ở bên trong suy loạn thậm chí có cái đừng khó mà chịu được người cầm nhỏ d a o hướng mình trên mặt trên cổ thân thể cắt tới còn đi dương thiên long nhìn hơn nửa tiếng thấy nhóm người kia cũng chưa mở sau cửa sát đ ỗ n g nhiên lúc này hắn cảm thấy còn không bằng đem bọn họ giết chết tính có lẽ chỉ có như vậy mới có thể làm cho điệu bí mật này tạm thời phong tích chữ không nói lời nào từ trong kho hàng lấy ra không người phi cơ tấn công dương thiên long dùng điện thoại di động điều khiển từ xa trước chỉ gặp mấy chiếc không người phi cơ tấn công nhanh chóng hướng mục tiêu bay đi nhưng mà chờ không người phi cơ tấn công bay đến khu mỏ nơi đó thời điểm dương thiên long lập tức trận tròn mắt cửa không biết lúc nào đã được mở ra đ á m g kia võ sắp xếp phần tử lại có thể cũng không thấy c ô n vợ ở dùng tiểu cầu đ ủng hộ bộ đô thị c ự c phẩm y dị thần https hai hai gạch chéo chen com gạch chéo do gạch ngang thi gạch ngang cục gạch ngang p h a gạch ngang y dị gạch ngang than chương sáu trăm năm mươi hắn giống như là một cháu trai như nhau chương sáu trăm hắn giống như là một cháu trai như nhau c u ộ n vợ ở dùng tiểu cầu phiếu và bình chọn cao giúp mình dương tiên long rất là kinh ngạc không nghĩ tới lại đang không tới năm phút trong thời gian khu mở cửa bị người mở ra còn như là ai mở ra dương tiên long là căn bản không rõ ràng dưới mắt hắn chỉ có nhanh chóng tìm được mở ra cửa người hoặc là đám t i a trốn biến dị người mới có thể một đường tốt nhất theo d õ i đi xuống nhưng mà hơn một giờ đã qua chỉ gặp dương tiên long một mặt mồ hôi đầm địa tê liệt nằm ở trên giường mới vừa rồi hắn đã dùng hết khí lực toàn thân đi tìm thật bất ngờ căn bản không có phát hiện có bất kỳ khả nghi ở bối mỏ sau lưng núi là mê ngông núi、lớn. Ở đó gió thổi không lọt trong thổi lọt rừng núi, dưới ơ n Thiên Long là không thể nào ở cao thanh bản đồ điện tử trên thấy được bên trong bất kỳ đồ, cùng một màu màu xanh lá cây thực toàn bộ cho hắn ngăn che nghiêm nghiêm g thể tử thấy bất một thực vật thật thật. cho che là lá cao màu màu kỳ ở được cây bộ đồ đồ, ư d mắt duy có một loại khả năng đó chính là một đám không rõ lai lịch người mở ra cửa sắt sau đó mang biến dị các người nhanh chóng trốn vào mênh mông trong quân sơn có thể nhanh chóng để cho những thứ này thân thể thối giữa khó chịu không thôi biến dị người dựa theo bọn họ hoạch định tuyến đường đi quả thực không phải một chuyện dễ dàng dương thiên long nghĩ đến đây không phải một chuyện dễ dàng sau đó đột nhiên lúc này trong lòng lại là nhớ lại một người vô cùng hắn to gan ý tưởng đó chính là mở ra khu mỏ cửa sắt người khẳng định có chỗ nào đặc biệt hắn vậy chỗ đặc biệt để cho biến dị các người cam tâm tình nguyện đi theo hắn đi vào núi lớn sau đó mà không phải là đi bệnh viện cứu chữa do dự một chút dương thiên long quyết định lại đi vậy khu mỏ xem một chút gõ lưu thắng lợi cha con cửa phòng sau đó dương thiên long lại là giật mình phát hiện lý chính thanh vậy ở bên trong vào giờ phút này lý chính thanh đã không có chút nào đã qua cái loại đó cao cao tại thượng vi phòng ở lưu thắng lợi trước mặt trở nên có chút không lương quỷ ố i hiến bị lấy lòng lưu ca cảm ơn ngươi lần này cứu ta lưu ca ta sinh mạng là ngươi cho ta lưu ca trước kia có nhiều chỗ đắc tội lưu thắng lợi cũng c h n g ngu biết là người này khách sáo từ mặt tôi dưới mắt hắn chỉ có một cái ý nghĩ đó chính là hy vọng hồ luân có thể thực hiện lời hứa ban đầu đem lý chính thanh tên nầy cho điều đi đương nhiên là đi càng xa càng tốt lưu thắng lợi khá là khoe khoang tính cách để cho hắn hướng về phía trước mặt giống như là một nô tài vậy lý chính thanh không có biện pháp nào có câu nói đưa tay không đánh người mặt tươi cười thúng chi tên nầy tạm thời vẫn là lãnh đạo của mình không n g mặt tăng cũng n g mặt phận lẫn nhau giữa mặt m u i vẫn là cho đủ lưu thắng lợi không khỏi được hướng về phía dương tiên long cười khổ một hồi rất ý tứ đơn giản ngươi xem tên này có phải hay không rất là vô lại dương thiên long khẽ mỉm cười ngược lại là không có đưa tới lý chính thanh chú ý hắn vẫn là ở tự nhiên bày tỏ trước mình cảm tình lưu ca ta cũng không biết nên tốt như vậy tốt cảm ơn ngươi dương thiên long đối với lưu thắng lợi ra giấu một cái lưu thắng lợi để cho lý chính thanh chờ một chút sau đó hắn cũng là quả quyết đi ra chuyện gì lão đệ lưu thắng lợi cười nói lão ca ta được đi ra ngoài một chút dương thiên long nhìn lưu thắng lợi vẻ mặt thành thật nói đi nơi nào lưu thắng lợi không khỏi được sứng suốt một chút vội bằng hỏi ta đi hầm mò xem xem những tên kia uống những cái kia bị h ắ t bột nguồn nước sau có phản ứng gì dương tiên long một mặt bình tĩnh nói bọn họ sẽ không thay đổi gì chứ lưu thắng lợi vội bằng hỏi dương tiên long nghe lời này một cái không khỏi được cười lên hóa ra cái này lão lưu cũng là hô li út m ả n g lớn hoặc là khoa h u y ễ n thấy nhiều rồi bọn họ làm sao có thể sẽ thành dị dương tiên long một mặt nghiêm túc nói lưu thắng lợi gật đầu một cái vậy thì tốt b ấ t quá bọn họ coi như chúng độc l ã o đệ ngươi có thể dù sao cũng đừng đi cứu bọn họ để cho bọn họ chết ở nơi đó coi là lưu thắng lợi chính là như vậy một cái hận yêu rõ rằng người đối với mình huynh đệ hoàng hữu hắn có thể không để ý hết thầy hai s ư ờ n cầm dao nhưng là đối với mình căm ghét người hắn lại có thể làm được tương đối lanh k h ố c rõ ràng ta có thể trễ giờ trở về các người trò chuyện tiếp nói xong chỉ gặp dương thiên long hướng về phía lưu thắng lợi khẽ mỉm cười lưu thắng lợi đồ cũng biết hắn ý nghĩa một mặt khá là bất đắc gì nói lý chính thanh tên lầy bây giờ đựng con cháu ta thật đúng là không có thói quen nói ta toàn thân cao thấp nổi da gà ai dứt lời chỉ gặp lao lưu một mặt không thể làm gì khác hơn lắc đầu một cái lao ca quý trọng cơ hội này lý chính thanh rất nhanh cũng sẽ không ở kinshasa đến lúc đó ngươi muốn thấy được người cháu này cũng quá sức dứt lời chỉ gặp dương thiên long nhẹ nhàng vỗ một cái lưu thắng lợi bà bay lưu thắng lợi một mặt bừng tỉnh hiểu ra lão đệ ngươi đừng nói thật giống như thật vẫn là cái lý này vậy ta sẽ để cho hắn nhiều trang một hồi cháu trai vậy thì đúng rồi dương thiên long nhẹ nhàng cười một tiếng cùng lưu thắng lợi sau khi rời đi dương thiên long cho vạ s i luy gọi điện thoại đem hắn gọi tới khách sạn dưới lầu đi chúng ta đi một chuyến nữa dương thiên long một mặt bình tĩnh nói vạ sĩ、si、luy gật đầu một cái không chút do dự ở hắn xem ra có lao bản ở địa phương đó chính là tuyệt đối an toàn địa phương rất nhanh hai người liền đi xe hướng cái đó hầm mỏ lần nữa đi tới nửa giờ sau đó bọn họ một lần nữa đi tới dưới chân núi chúng ta mặc vào đồ phòng hộ người làm dương thiên long chỉ đặt ở hàng sau hai bộ đồ phòng hộ hướng về phía vạ sĩ lì nói vạ sĩ lì lấy làm kinh hãi hắn hoàn toàn không nghĩ tới lao bản lại liền cái này cũng mang tới được đi theo dương thiên long ở trên xe mặc xong đồ phòng hộ sau đó hai người lúc này không có lựa chọn đi bộ đi lên mà là trực tiếp một tức cần ca lúc trước ở trên đường tới dương thiên long vậy dùng bản đồ điện tử điều tra qua hầm mỏ tình huống bên trong vẫn là độc thân cũng không có vì vậy bọn họ lúc này mới dám can đảm trực tiếp đi xe chạy thẳng tới công cổng nhà xưởng mới vừa vừa xuống xe xuyên đ ấ u qua thật dày đồ phòng hộ hai người cuối cùng không khỏi được cảm nhận được trong không khí tràn ngập một cổ mùi kỳ quái thứ mùi này để cho bọn họ rất là không nói được cảm giác đi vào lớn như vậy hầm mỏ tuy nói dưới mắt vừa lúc là buổi trưa nhưng là dương thiên long cùng và xì lị đều không khỏi được cảm thấy sương sống trên lưng thấy lạnh cả người vừa đi vừa quan sát bọn họ rốt cuộc đã tới trong hầm mỏ tháp nước chỗ lão bản người xem và sĩ lì lanh mắt hắn lập tức đem ánh mắt nhìn c h ầ m c h ầ m về phía tháp nước phía dưới vậy một đoàn tươi tốt thực vật nói là tươi tốt thực vật nhưng thật ra là trước kia q u a n cảnh dưới mắt bị chảy ra nước ô nhiễm sau đó thực vật dễ cây bắt đầu trở nên đỏ như máu bất quá đây chẳng qua là màu sắc biến hóa c h ỉ ít những thực vật này dễ cây cũng không có biến hóa dương thiên long có chút không quá tin tưởng chỉ là màu sắc biến hóa hắn không khỏi được rút một cây thực vật đứng lên tỉ mị xem một chút xét dương thiên long cảm thấy cái này thực vật thật trừ màu sắt ra còn lại cùng thông thường thực vật cũng không bất kỳ khác biệt vạ s ì l ì vậy thậm chí chạy tới quan sát một lúc lâu hắn cũng là không có nhìn ra bất kỳ đầu mối nào vạ s ì l ì lắc đầu một cái sau đó dương thiên long một mặt bình tĩnh đem thực vật ném tới một bên nhưng mà thần kỳ một màn xuất hiện dương thiên long cùng vạ s ì l ì giống như là đang xem kịch pháp như nhau không chớp mắt nhìn cái này thực vật cồn vợ ở dùng tiêu cầu ủng hộ bộ đô thị c ự c phẩm y dị thần https 2.2 gạch chéo chen com gạch chéo do gạch ngang thi gạch ngang cúc gạch ngang phan gạch ngang y dị gạch ngang than t r ư ơ n g sáu trăm năm mươi mốt kinh khủng thực vật chương 651, kinh khủng thực vật cổn vợ ở dùng tiểu cầu khen thưởng và bình chọn cao giúp mình chỉ gặp cái này cây bị dương thiên long ném xuống đất thực vật rất nhanh liền đem d ễ cây hướng phía dưới bên trong đất mặt đâm vào tiếp theo không tới hai phút lúc trước còn tê liệt nằm dưới đất cái này cây thực vật giống như là một người như nhau đứng thẳng lên đây là chuyện gì xảy ra lão bản vạ s i lì trận to hai mắt dương thiên long cũng là sợ hết hồn hắn hoàn toàn không có hiểu rõ cái này cây thực vật lại là lợi hại như vậy chẳng lẽ đây chính là trong truyền thuyết biến dị người rất nhanh dương thiên long lắc đầu một cái hắn nhớ được rõ ràng e va nói với mình biến dị người loại này thực vật cùng cây có gai cây rất giống chỉ bất quá ở thân thể trên có có khác biệt thôi nhưng là đây không phải là biến dị người mà nói cái này sẽ là cái gì dương thiên long không chớp mắt nhìn cái này cây thực vật để cho hắn cùng vạ sĩ lùi hơi có chút yên tâm là cái này cây thực vật đang hoàn thành liền từ tê liệt nằm đến đứng quá trình sau đó lại không khác dư thừa động tác mạnh liệt dục vọng cầu sinh dương thiên long không khỏi được n h u mạnh một cái đ n g nhiên lúc này hắn nói chuyện vạ sĩ l ù điện thoại ngươi bên trong có hay không cái này cây thực vật tấm ảnh vạ sĩ l ì lắc đầu một cái không có được dương tiên long không khỏi được gật đầu một cái ngay sau đó hắn chính là móc ra điện thoại di động đem cái này cây thực vật tấm ảnh gỗ tới lão bản chúng ta nên xử lý như thế nào cái này cây thực vật đ n g nhiên lúc này vạ sĩ l ì cũng là không khỏi phải hỏi nói để cho nó ở chỗ này tự s a n h tự diện chúng ta có cơ hội qua đoạn thời gian lại tới dương tiên long vừa nói vừa quan sát bốn phía một lần vẫn là không có phát sinh bất cứ động tính gì vào giờ phút này nhiệt độ đã rất nóng tuy nói dương tiên long cùng vạ sĩ ly đều là đầu đẩy mồ hôi nhưng là luôn luôn bọn họ vẫn sẽ cảm giác được sương sống trên lưng d ù m mình đi thôi vạ x ĩ l ì dương thiên long vừa nói vừa hướng cửa đi về phía vạ x ĩ l ì gật đầu một cái theo sát phía sau đem cửa khóa kín dương thiên long đ ỗ n g nhiên lúc này nhìn cửa nói vạ x ĩ l ì sưng sốt một chút ngay sau đó nhưng là không khỏi phải hỏi nói l á o bản chúng ta không có khóa nên làm sao khóa kín dùng cái này xích s ắ t đánh n ú t chết ngươi biết không dương thiên long nhìn vạ x ĩ l ì hỏi vạ x ĩ l ì gật đầu một cái thật ra thì cái này xích xắc tựa như cùng là dây từ vậy chỉ cần đánh lúc chết trừ phi là máy cát nếu không rất khó đem xích sắt mở ra rất nhanh vạ sĩ lì liền hai tay đem xích sắt cho trên dưới trái phải quấn quanh tay hắn pháp rất là thành thạo thông thạo để cho dương thiên long ánh mắt đều có chút không theo kịp hắn động tác biên độ không tới một phút vạ sĩ lì liền đem cái này sợi xích sắt tử vững chắc biến thành một cái n ú t chết lão bản ngươi nói thế nào nhóm người không có hướng dưới núi chạy trốn vạ sĩ lì theo dương thiên long nhìn chăm chú con mắt nhìn qua chỉ thấy lớn cửa bên trái có một con đường mòn đường mòn quanh co khúc có hiệu thông hướng trước vậy vừa nhìn vô tận rừng rậm đúng vậy bọn họ hẳn là dọc theo cái này con đường mòn trốn vào trong rừng rậ dương tiên long gật đầu một cái nói nếu không chúng ta đi xem xem v ạ sĩ l ý mạo hiểm chủ nghĩa tinh thần để cho hắn rất là muốn đi xem kết quả dương tiên long nhìn hắn một cái tiếp theo cũng là mặt đầy đồng ý hai người dọc theo cái này con đường b ọ n đi không tới hai phút chính là đi tới rừng rậm bên m ở từ bọn họ chỗ ở vị trí quan sát đã qua chỉ gặp bên trong tầm mắt khoảng cách rất ngắn không tới mười em m ở tầm nhìn bọn họ là từ nơi này chạy trốn v ạ sĩ l ý không khỏi được những mày nói dương tiên long gật đầu một cái hẳn là nơi này ta làm sao cảm giác được vùng lân cận có mùi máu canh đột nhiên lúc này vạ s ị l ì nói lần nữa nghe lời này một cái dương thiên long vậy một lần nữa cảm nhận được một cổ không giải thích được dùng mình hơn nữa liền ở phụ cận đây vạ s ị l ì vừa nói vừa dùng sức k h t khỉ m ũ i dương thiên long thấy vạ s ị l ì nói lời này dáng vẻ là mặt đầy làm như có thật hắn vậy không dám thờ ơ nhanh chóng ở phụ cận đây tìm kiếm đông nhiên chỉ gặp cây kia lá phía dưới một cái đen tủi l ù i tay đưa tới dương thiên long chú ý nếu không phải cẩn thận xem vậy bàn tay gây tội ác nhìn như giống như là một cây liền nhánh cây như nhau này vạ xị lý ta nhìn thấy dương tiên h long giống như là phát hiện tân đại lục như nhau nhanh chóng vua một cái và xỉ bả vạ xỉ l ù bà bay vạ sĩ l ù vậy nhanh chóng vừa thấy lúc này mới không khỏi được gật đầu một cái tiếp theo chính là ngược lại hít một hơi khí lạnh lão bản xem ra tên n à y dương tiên h long không nói gì mà là tìm tới một cây dài cần đem chết đi kia võ trang phần tử trên người nhanh cây đều nhất nhất chọn đi một cái thi thể nguyên vẹn lộ ra có thấy không tim hắn dương tiên h long một mặt bình tĩnh nói vạ sĩ l ù gật đầu một cái tim nơi đó bị người thọc bửa dao nhìn dáng dấp hắn là không muốn đi theo nhóm người kia đi sau đó bị giết chết đang rõ ràng vạ sĩ l ì ý tưởng cùng dương thiên long khác thường nhất trí cho nên cái này trong rừng rậm rất nguy hiểm chúng ta lúc này đi trở về phủ đi dương thiên long nhẹ nhàng thở dài nguyên bản lấy là đảng đầu lâu chỉ là một rất cực đoan tổ chức tôn giáo dưới mắt như thế vừa thấy bọn họ không chỉ có cực đoan còn rất thần bí cùng t à n nhẫn vạ sĩ l ì gật đầu một cái đi theo dương thiên long sau lưng bước nhanh đi về phía cửa dọc theo đường đi hai người đều làm ặ t đầy bình tĩnh tựa như chuyện mới vừa rồi cũng không có phát sinh qua như nhau ở trong mỏ cửa dương thiên long không nhịn được nhìn vào bên trong một cái tiếp theo lần nữa nói cho vạ sĩ luy chuyện này nhất định phải giữ bí mật nếu không rất dễ dàng đưa tới dân chúng khủng hoảng cũng biết hơn nữa đưa tới đảng đầu lâu chú ý vạ sĩ luy một mặt bình tĩnh gật đầu một cái hai người trở lại khách sạn thời điểm đã là hơn bốn giờ chiều mới vừa rồi dọc theo đường đi lưu thắng lợi cho hắn đánh cái hết mấy điện thoại bọn họ chuẩn bị tối hôm nay đi trở về trở lại khách sạn đơn giản đất thu thập một chút hành lý tất cả mọi người ngồi lên xe hướng sân bay nhanh chóng đi tới lao đệ các người đi công xưởng nhìn những cái kia bị ô nhiễm nguồn nước chưa lưu thắng lợi tùy tiện tính tình bại lộ không bỏ sót cho dù là ngay trước lý chính thanh mặt, hắn vẫn l à nên nói cái gì liền nói gì, chút nào không đi chiếu cổ đến. dương tiên long lắc đầu một cái, một mặt bình tĩnh nói, không có gì dị thường. vậy ngươi nói bọn họ hướng bên trong giải cái gì. lưu thắng lợi cười cười nói. cái này cũng không biết, bất quá nghe mùi hình như là phiêu bạch thuốc. dương tiên long tùy tiện biên cái cớ nói. lưu thắng lợi nhữ mày một cái, giải phiêu bạch thuốc làm gì. đương nhiên là khử động. vạ s ì lý đây là đúng lúc sen vào nói. dương tiên long cùng v ạ sĩ lụy như thế một phối hợp lưu thắng lợi đầu đều bị đùng bối d ố i hắn vậy dứt khoát l ư ờ i phải đi hỏi mà là nhắm mắt dương thần lý chính thanh ánh mắt nhưng là không có nhàn d ố i hắn dùng dư quang không ngừng đánh giá dương tiên long v ạ sĩ lụy còn có bên người những thứ này người da đen hết sức muốn từ lưu thắng lợi cùng bọn họ nói chuyện trời đất chỉ nói ngắn gọn ở giữa tìm liên quan tới những người này tin tức chí ít ở lý chính thanh xem ra những người này đều không phải là hiền lành mặt đầy hung hành đặc biệt là cái đó người da trắng nhất định chính là hải tặc hóa thân cồn vợ ở dùng tiểu cầu ủng hộ bộ nam tống đệ nhất nằm vùng https hai hai gạch chéo chen com h ấ m c gạch chéo nam gạch ngang t o n gạch g ngang re gạch ngang nhạc gạch ngang, ngang gạch ngang nam gạch ngang vùng t r ư ơ n g sáu trăm năm mươi hai khẩn cầu t r ư ơ n g sáu trăm năm mươi hai khẩn cầu cồn vợ ở dùng tiểu cầu phiếu và bình chọn cao giúp mình dương tiên h long bọn họ là ở buổi tối tám giờ đến kinshasa và s i lì mang đọc bọn họ những cái kia người da đen dân binh đi khách sạn mà lý diễm hồng thì ở nàng ở nhờ lưu thắng lợi công ty nữ nhà trọ công nhân viên là bọn họ chuẩn bị một bản phong phú thức ăn ở bên ngoài lâu như vậy ngày giờ dương hôm nay thấy l y diễm hồng làm cái này một b à n lớn phong phú thức ăn hắn dĩ nhiên là bất đồng ăn cơm liền thẳng kẹp một lớn b ữ a vừa ăn vừa không ngừng kêu ăn ngon Ơ a tối nay thật vẫn gắng gượng phong phú lưu thắng lợi cũng là một mặt vui tươi hớn hở nhìn thấy cái này một b à n lớn phong phú bữa ăn tối có kho cá sao thì bò thì là ai cập thịt dê còn có khá hơn chút cái lúc làm rau tóm lại cái này tràn đầy một b à n lớn để cho lưu thắng lợi loại rượu này trên b à n lao giang hồ sau khi xem cũng không nhịn được chạy ra nước miếng làm không đệ đại mộ tử lưu thắng lợi một mặt dễ dàng ngồi xuống cha cha đánh c h ô i địa hãn tâm lý đã bắt đầu ước mơ mình thành t i ể u k i n xa x a công ty lao tổng lúc trước hắn cũng là một mặt giả mù s a mưa hẹn trước lý chính thanh vậy tới đây ăn lý chính thanh tự nhiên cũng không mu hắn nhanh chóng lắc đầu một cái bày tỏ mình đi về trước thu thập một chút đồ cái này hai ngày về nước trước một chuyến lý chính thanh trở về nước ý vị như thế nào cái này không ý nghĩa hắn liền đem vị trí đ ẳ n g liền đi ra không lưu thắng lợi tâm tình tự nhiên không tệ lao đệ tối nay chúng ta thật tốt uống một chút lưu thắng lợi vừa nói vậy bên là dương thiên long mở ra đĩa món ăn cuối cùng kho chân giỏ lý diễm hồng vừa nói vừa bưng một cái đĩa lớn tới đây mùi thơm này theo hơi nóng lan ra để cho người không cần đi xem liền đã sớm là thèm thuồng bà thước không sai không tệ có thể ở cái này nước lạ tha hương được ăn đông pha chân giỏ quả thực là kiện để cho thân người lòng vui thích sự việc lưu thắng lợi ngược lại giống như người chủ nhân như nhau một mặt nhật tỉnh gọi dương thiên long bọn họ ngồi xuống tới chúng ta cùng uống một cái rượu là lưu thắng lợi bình xanh lớn nhất yêu thích một chồng đầy mặt hắn h ả o sảng r ơ lên giao dịch kéo hũ tới uống một cái lý tỷ cực ổ dương thiên long vừa nói vừa cười t r ư ớ nói các người mới c ơ c khổ ồ lý chính thanh không có tới đây là lý diễm hồng mới phát hiện lúc này đi cứu vai nam chính lý chính thanh giám đốc lý lại không có tới hắn hồi đi thu dọn đồ đặt đi có lẽ minh ngày mốt u liền đi lưu thắng lợi cùng lý chính thanh cho tới nay quan hệ cũng không được có thể đặc biệt đi lũ bủm bạ t ỷ đàm phán cứu hắn lưu thắng lợi là chiến thắng mình nội tâm đối nghịch tâm trạng mới đồng ý hắn thật phải đi lý diễm hồng lấy làm kinh hai nói lưu thắng lợi gật đầu một cái dĩ nhiên đây là quân tử ước hẹn vậy thì chúc mừng ngươi dương thiên long vừa nói vừa g ơ lên giao dịch kéo vũ tới chúng ta cùng nhau là thắng anh lợi chúc mừng một chút chúc mừng hắn lên làm chi nhánh công ty tổng giám đốc không đơn giản rồi năm ngoái ta đến tin xa xa ngươi mới là một quản lý dự án cái này không đến một năm thời gian ngươi đều là lão tổng ta xem ở trung quốc bên trong cũng không có mấy người mới có thể có ngươi như vậy thăng q u a n tốc độ bị trước dương thiên long như vậy nói một chút lưu thắng lợi vui sướng diễn cảm giật với nói đồng hồ trong miệng đổ là một bộ khiêm tốn hình dáng nơi nào nơi nào đều là nhờ huynh đại phúc lưu thắng lợi hoàn thành nhiệm vụ hắn tự nhiên cũng là thật cao hứng cái này cao hứng chính là uống nhiều rồi đây cũng là hắn lao lưu đức hạnh thua thiệt được lưu chính dương không thế nào uống rượu ở bữa ăn tối kết thúc sau đó lưu chính dương thẳng lái xe đem lưu thắng lợi đưa về công trường mà dương thiên long thì không có đi thẳng về hắn chủ động giúp lý diễm hồng thu thập phòng bếp thiên long cảm ơn ngươi lý diễm hồng mình cũng cảm thấy rất ngại quá lý thị không có sao đây là ta phải người hoa chúng ta ở bên ngoài nên trợ giúp lẫn nhau dương thiên long cười nói thật ra thì hắn lưu lại nguyên nhân rất đơn giản đó chính là muốn quan sát lý diễm hồng tâm trạng bởi vì là dâu sao vật liệu xây cất thị trường cùng chợ nông sản chỉ có mấy trăm mét cách vật liệu xây cất thị trường nơi đó có cái gì từng gió chắc hẳn lý diễm hồng có thể sẽ biết hắn rất muốn xem xem lý diễm hồng rốt cuộc có hay không biết sự kiện kia ra hắn ý liệu lý diễm hồng diễn cảm từ đầu trí cuối đều rất bình tĩnh bình tĩnh giống như là một vũng nước suối như nhau dương thiên long t r í ít từ nàng diễn cảm nơi đó không nhìn ra bất kỳ đầu mối nào trong lòng cũng ngược lại là có cái câu trả lời dương thiên long cùng chức lý diễm hồng trò chuyện mấy câu sau đó liền cho lưu chính dương gọi điện thoại công trường khoảng cách lý diễm hồng nhà trọ cũng không xa không lâu lắm lưu chính dương liền lái xe tới dưới lầu lý tỷ vậy ngươi chú ý thân thể chúng ta sẽ toàn lực ứng phó dương thiên long chỉ là điểm đến thì ngưng hắn lo lắng tự nói quá nhiều ngược lại sẽ để cho lý diễm hồng tâm trạng trở nên có chút không ổn định lý diễm hồng tựa hồ đối với chồng mất tích rất khó trở về sự việc nhìn tương đối mở ra nghe dương thiên long như vậy nói một chút nàng cũng là không khỏi được gật đầu một cái cảm ơn thiên long các người vậy phải chú ý thân thể ngày mai m u ố n ă n cái gì ta cho các người làm vậy mà dương thiên long nhưng là lắc đầu một cái cười nói lý tỷ ta chiều mai phải trở về ạ t tỷ xạ bậy hồi nơi đó làm gì lý diễm hồng lấy làm kinh hãi thấy lý diễm hồng một mặt giật mình diễn cảm dương thiên long lúc này mới nhớ lại lý diễm hồng thật giống như cũng không biết mình tìm một nữ tiếp viên hàng không làm vợ đơn giản cho lý diễm hồng nói một phen sau đó lý diễm hồng lúc này mới không khỏi được cười một tiếng ngươi thật hạnh phúc cảm ơn ngươi vậy phải chú ý thân thể có cần gì địa phương cứ việc cho tránh dương nói nói một chút đến lưu chính dương lý diễm hồng đ ố n g nhiên lúc này giống như là nhớ ra cái gì đó nàng không khỏi được hướng dưới lầu nhìn xem chỉ gặp lưu chính dương còn ở trên xe cũng không có xuống thiên long có chuyện ta muốn nói với ngươi một chút lý diễm hồng thanh n â m đ ố n g nhiên lúc này cũng là lập tức trở nên có chút yếu ớt chuyện gì dương thiên long sửng sốt một chút do dự một chút sau đó lý diễm hồng nói chuyện t r á n h dương trẻ tuổi sở thích s u n g sáo nếu không ngươi đem hắn mang theo bên người đi thằng nhóc này cho ngươi thêm phiền thoái dương thiên long không khỏi được nhữ mảy một cái vậy mà lý diễm hồng nhưng là nhanh chóng lắc đầu một cái không thiên long ta không phải ý đó chánh dương là một quân nhân giải ngũ hắn trong sương vẫn là muốn làm quân nhân để cho hắn ngày ngày ở ta trong cửa hàng cũng không phải biện pháp ta cũng không có nhiều chuyện như vậy tỉnh để cho hắn đi làm cho nên ta cảm thấy hắn nếu là nam tử hắn nên ở lúc còn trẻ nhiều song song nhiều tăng điểm kiến thức dương thiên long lập tức rõ ràng liền lý diễm hồng ý tứ trong lời nói hắn cũng biết lưu chính dương là một rất ưu tú quân nhân giải ngũ nhưng là tên lầy dù sao cũng là lưu thắng lợi ca duy nhất như tử nếu như xảy ra điều gì không may hắn cũng không biết nên như thế nào hướng lưu thắng lợi giao phó lần trước ở nước cơ v ô hắn lòng liền một mực là thằng nhóc này mà lo lắng đề phòng lý tỷ chuyện này ta tự có suy tính dương thiên long cười một tiếng ý tứ trong lời nói nhưng là kiên nghĩ rất cồn vợ ở dùng tiểu cầu ủng hộ bộ đế võ đại hệ thống nhé https h a gạch chéo chen com gạch chéo re gạch n a n g vo gạch n a n g dai gạch n a n g he gạch n a n g t h o n g t r ư ờ n g 653. t h ậ t tốt sửa đổi một chút tính cách t r ư ơ n g 653, t h ậ t tốt sửa đổi một chút tính cách cồn vợ ở dùng tiểu cầu khen thưởng và bình chọn cao giúp mình phải vậy ngươi suy nghĩ thật kỹ một chút ta nói đều là thật ngày này để cho tránh dương ở ta nơi này đi theo cái dân công như nhau lý diễm hồng mình cũng ngượng ngùng cười lên dương thiên long gật đầu một cái theo sau chính là cùng nàng cáo tử ở dưới lầu lưu chính dương còn đang chờ hắn di xu chứ long thúc đi nơi nào lưu chính dương nhìn dương thiên long không khỏi phải hỏi nói hồi khách sạn dương thiên long vẽ mặt thành thật nói được lưu chính dương vừa nói vừa đem dịp dáng lờ rất đầu hướng thị khu phương hướng nhanh chóng đi tới xe chạy liền hơn mười phút đông nhiên lúc này lưu chính dương phá vỡ yên lặng long thúc ta muốn cùng các người đi tại sao dương thiên long nhìn lưu chính dương một cái ngay tức thì hắn chính là rõ ràng liền cái gì hóa ra mới vừa rồi lý diễm hồng như vậy tự nhủ chẳng qua là vì thằng nhóc này là một cửa hàn thôi ta ở chỗ này thật không có nhiều ít chuyện ngươi nói ta bò lớn thanh xuân thời gian cũng cho lãng phí ở chỗ này làm gì lưu chính dương mặt đầy khổ não dương tiên long nhìn hắn một cái tiếp theo không khỏi được cười một tiếng tránh dương ngươi cảm thấy lớn nhất tật xấu là cái gì à vừa nghe dương tiên long hỏi mình lớn nhất tật xấu là cái gì lưu chính dương lấy làm kinh hãi hắn sau khi suy nghĩ một chút nói cho dương tiên long thật ra thì hắn lớn nhất tật xấu chính là mình đối với háo hức năng lực điều khiển có chút kém có phải hay không di chuyển cha ngươi cớ dương tiên long cười nói đối với điểm này lưu chính dương ngược lại là cũng không d i u dếm hắn tiếp tục gật đầu một cái coi là vậy đi bởi vì là ba ba ta hắn nóng n ả y liền một mực rất nóng n ả y ta là hắn n h i tử khẳng định hoặc nhiều hoặc thiếu sẽ bị ảnh hưởng của hắn bây giờ đ ổ i như thế nào dương thiên long không khỏi được một lần nữa hỏi cái này lưu chính dương do dự một chút tiếp theo ngược lại là một mặt thành thật nói đang đang từ từ đ ổ i phải lúc nào đ ổ i xong hết rồi ta lại mang người đi dương thiên long một mặt mỉm cười nói lưu chính dương biết dương thiên long là vì tốt cho hắn dẫu sao hắn là mang đáng i a các linh đệ ở đầu g i đỉnh sóng đi lại hơi lơ là sẽ gặp mất đi sinh mạng long thúc nghe nói các người đi somalia tới có thể nói cho ta một chút nơi đó phát sinh câu chuyện không thấy dương tiên long cũng không muốn bây giờ liền mang mình đi lưu chính dương tâm tình nho nhỏ thất lạc một phen quay ngược lại vậy trở nên có chút thản nhiên hắn không khỏi được đem lời để chủ động nhắc tới somalia đừng nghe bọn họ nói cản chúng ta căn bản liền chưa từng đi somalia dương tiên long một mặt bình tĩnh nói Hả? lưu chính dương lần nữa ăn cái bế m u ô n canh hắn chỉ được một mặt hầm n ự c nghiêm túc lái xe chờ dương tiên long đến khách sạn sau đó hắn cho vạ si luy cùng đọc gọi điện thoại vạc sĩ lụy cùng đọc rất nhanh đi tới hắn gian phòng vạc sĩ lụy n g ư ơ i mau sớm đi xa thần một chuyến dương thiên long cho vạc sĩ lụy bố trí nhiệm vụ nói vạc sĩ lụy gật đầu một cái lão bản ta ngày mai sẽ đi chúng ta đây có phải hay không cùng vạc sĩ lụy tiên sinh cùng đi lão bản đọc cũng không khỏi được hỏi vậy mà dương thiên long nhưng là lắc đầu một cái hắn nói cho đọc bọn họ ngày mai sẽ mua về bù n h ì ạ vé máy bay đọc gật đầu một cái rất nhanh liền bày tỏ không có bất kỳ vấn đề đọc sau khi rời đi dương thiên long đem v ạ sĩ、Lý、lưu lại lao đồng nghiệp ta lúc trước ở trong thẻ của ngươi đánh một trăm ngàn usd dương thiên long nhìn vạ xi、si、lì một mặt bình tĩnh nói vạ xi、si、lì lấy làm kinh hãi lão bản ngươi cho ta nhiều tiền như vậy làm gì đương nhiên là đi xa thần kinh phí ngươi không phải chiến đấu một mình ta hy vọng ngươi ở chú ý mình an toàn đồng thời tốt nhất có thể dò xét cha rõ liên quan tới cơn dở tiên sinh phải t r ă n g ở xa thần cùng với vị trí cụ thể dương thiên long một mặt bình tĩnh nói hắn thanh â m từ đầu đến cuối đều là cái đó giọng điệu không nhìn ra quá nhiều biến hóa vạ xi、si、lì gật đầu một cái lão bản ta biết xin ngài yên tâm ta nhất định sẽ thật tốt điều tra đến cơn dở tiên sinh vị trí không quá ta thật không cần nhiều như vậy tiền không quan hệ có thích hợp người làm có thể giới thiệu cho ta dương tiên long cười cười nói a long tìm tên kia vẫn không tệ chính là quá mê gái suy nghĩ a long tìm đến một cái kin xa xa vạ sĩ lì liền để cho hắn ngay lập tức hồi tây ban nha diễn cảm lại như vậy kiên quyết dương tiên long mình đều không khỏi được có chút bội phục vạ sĩ lì thiết diện vô tư yên tâm đi lão bản từ bây giờ về sau ta sẽ chú ý nhất định phải giới thiệu để cho ngài hài lòng người làm vạ sĩ lì cười nói vậy thì tốt dương thiên long gật đầu một cái đột nhiên lúc này ngay tại vạ sĩ lì mau muốn lúc chia tay hắn giống như là nhớ lại cái gì vậy này người làm thật ra thì ngươi không cần quá gấp liền trực tiếp đi sát hận vạ sĩ lì s ư n g sốt một chút một mặt không hiểu nói vậy ta đi nơi nào lão bản có lẽ ngươi hẳn trở lại mosco w xem xem vợ của ngươi cùng đứa trẻ dương thiên long cười một tiếng chúng ta đều không là người máy là có cảm tình về trước mosco w đi người làm vạ sĩ lì do dự một chút tiếp theo không khỏi được gật đầu một cái rõ ràng lão bản cảm ơn ngài mời đ ờ i ta hướng nhà của ngài người c h u y ể n đạt thăm hỏi sức khỏe cùng tình ý ok người làm một đường t u ầ t phong ngày mai ta cũng không đưa ngươi nói xong dương thiên long chủ động cho vạ s i l ì một cái ôm c h ầ m thật chặt vạ s i l ì sau khi rời đi dương thiên long không khỏi được nhảy ra khỏi trong điện thoại di động liên quan tới vợ tấm ảnh suy nghĩ tối mai là có thể thấy vợ hắn vậy g ợ n sóng không sợ hai trong lòng không khỏi được trở nên có chút trên dưới nội n ạ o lưu chính dương chưa có trở về đi mà là ở đọc trong phòng chờ hắn này người làm các người rốt cuộc đi xô ma l ù a chưa lưu chính dương rất là hiếu kỳ nói đọc gật đầu một cái dĩ nhiên đi chúng ta không chỉ đi somalia còn đi mở kéo i n mở i n là nơi nào lưu chính dương lập tức đổi phải là hứng thú mười phần mở i n là cổ lầm bị ạ có l ệ ba cái này ngươi có nghe nói hay không đọc một mặt thần bí hề hề nói lưu chính dương lắc đầu một cái không có tên viên là châu nam mỹ tiếng xấu rõ ràng chùm buôn thuốc phiện nhưng là chúng ta có thể từ hắn trong tiệc sinh nhận đem mẹn đi cướp đi hắt chờ một chút thấy đọc nói đúng mặt đầy mặt mày hớn hở lưu chính dương vội và ngừng liền hắn mà nói người làm m ỉ là ai somalia chùm buôn thuốc phiện ạ đọc một mặt bình tĩnh nói cái này ở giữa rốt cuộc chuyện gì xảy ra lưu chính dương đ ổ i được vô cùng cảm thấy hứng thú hắn dám khẳng định trong này câu chuyện khẳng định so với trong phim ảnh diễn đều phải xuất sắc đọc một mặt dương dương đắc ý đem bọn họ từ somalia đến mổ gã đi cụ câu chuyện nói một chàng thật ra thì không chỉ cái này hắn thậm chí hợp với lúc trước ở sắt thờ su đ ă n g nụt t h ư a người nơi đó phát sinh chiến sự vậy nói một lần thấy những người này thật là tựa như cùng là thần m i n h như nhau tại thế giới các nơi tới lui tự nhiên lưu chính dương lại là mặt đầy không ngừng hâm mộ như vậy sinh hoạt không phải là hắn mong muốn theo đổi sao c ổ n vợ ở dùng tiểu cầu ủng hộ bộ hát giả tiến hóa nhé https hai gạch chéo chen com gạch chéo hạ gạch n a n g da gạch n a n g sẹn gạch n a n g hòa chương sáu trăm năm m ư sẽ cùng lý vi dân gặp mặt t r ư ơ n g 654, sẽ cùng lý vi dân gặp mặt c ổ n vợ ở dùng tiểu cầu phiếu và bình chọn cao giúp mình có trước kia dạy bảo sau đó vì để đạt được an toàn dương thiên long cùng lý vi dân địa điểm gặp mặt vẫn tiếp tục đặt ở khách sạn chờ lý vi dân thấy dương thiên long thời điểm hắn coi như là ung dung cùng biểu tình diễn cảm nhưng là lập tức không khỏi được nhữ mày một cái chỉ gặp lý vi dân dừng một chút sau đó một mặt quan tâm nói thiên long người gần đây nhìn qua có chút mệt mỏi dương tiên h long một mặt c ư ờ i khổ gật đầu một cái xem ra lão ca thành t i ự u chức người trong sân không có gì có thể thoát khỏi ngươi ánh mắt gần đây q u á thật thế giới các nơi chạy khắp nơi cho nên nhìn như rất mệt mỏi ở bên ngoài phát triển làm ăn sao lý vi dân không khỏi được cười một tiếng dương tiên h long lắc đầu một cái không chính là một ít chuyện một mặt trở về liên tốt nghỉ ngơi cho khỏe mấy ngày lý vi dân cười nói dương tiên h long gật đầu một cái ngay sau đó nhưng là thẩm vấn nổi lên lý vi dân liên quan tới bọn họ bang phúc khánh đám tia các minh đệ h ấ n luyện sự việc lý vi dân nói cho dương thiên long huấn luyện hiệu quả cũng không t ệ lắm nhưng là bọn họ bây giờ đối với đảng đầu lâu hành tung nhưng là càng thêm khó mà nắm giữ đứng lên căn bản cũng không biết bọn họ sẽ ra bây giờ nơi nào lão ca vậy các người đối với đảng đầu lâu rốt cuộc hiểu rõ nhiều ít dương thiên long chạy thẳng tới yếu điểm lý vi dân sửng sốt một chút ngay sau đó nói bọn họ không phải một nhóm phần tử khủng bố sao hơn nữa đặc biệt cùng chúng ta người hoa là địch diệp lao cái này vừa mới nghĩ không tiếc bất cứ giá nào thủ tiêu đảng đầu lâu sau đó cũng coi là đối với chúng ta trước kia phạm vào lỗi tiến hành tha tội thiên long ngươi cũng biết cái này người đã già đều hy vọng lá dụng về tội có thể trở lại tổ quốc mà diệp lao bây giờ cũng rất lúng túng tối đa chỉ có thể đi đến hương cảng đối với người thế hệ trước lá dụng về tội trong lòng nghĩ pháp dương thiên long mình vẫn có thể tương đối hiểu dẫu sao đây là mỗi một người hoa nhớ nhà tình t i ế t ở hắn xem ra diệp lao có lẽ cũng chỉ có thể như vậy đi cứu chuộc mình trước kia tội ác lao ca nói thật ta hai ngày trước đi một chuyến lù bùm bạ t ỷ dương thiên long uống một hớp nước trà sau đó một mặt bình tĩnh nói người đi lù bùm bạ tì lý vi dân thất kinh là một ở congo kinsa sa nán lại mấy chục năm người hoa hắn chắc chắn biết dương thiên long đi nơi đó mục đích đúng vậy đi l ù b ù m b ạ t ỷ cứu một người hoa dương thiên long v ẹ mặt thành thật nói lý vi dân có chút nghi hoặc không thôi hắn chân mày một lần nữa chặt n h u lại thiên long ngươi nói ngươi cứu một người hoa đây là chuyện gì ta còn lấy là ngươi đi nơi đó làm bỏ ông chủ đâu dương thiên long lắc đầu một cái ngay sau đó đem mấy ngày nay ở l ù b ù m b ạ t ỷ sự t ì n h phát sinh nói ra dĩ nhiên người bên trong này tên cùng nghề đều là dùng dùng tên i giả các người gặp đám người áo đen kia mau đưa các người đập những video kia đưa cho ta xem xem lý vi dân đều có chút không thể chờ đợi dương thiên long gật đầu một cái tiếp theo vội vàng đem điện thoại di động đưa tới lý vi dân nhanh chóng điểm mở điện thoại di động quả nhiên ở trên màn ảnh điện thoại di động hắn nhìn thấy một đám giống như là sát sống vậy người những người này người người ánh mắt và bừng trên mình giống như là bị cái gì cho lây như nhau chạy m ù máu lao ca phía sau còn có một cây bị bọn họ ném vậy không biết tên bột tiến vào tháp nước bên trong ô nhiễm thực vật gốc cây thực vật này kinh khủng hơn ta đem nó từ bên trong đất l ộ t đi ra sau đó tiện tay ném một cái kết quả cái này cây thực vật lập tức giống như là một người như nhau đứng thẳng lên tiếp theo đem nó bộ dễ thật sâu đâm vào bên trong đất mặt dương thiên long một mặt sống động giải thích nói lao đệ ngươi chắc chắn bọn họ chính là đảng đầu lâu lý vi dân không khỏi được nhữ mảy một cái không bọn họ không phải đảng đầu lâu đảng đầu lâu video ta không có trụ xung ố tới dương thiên long lắc đầu một cái bọn họ chẳng qua là bắt cóc chúng ta đồng bào đ á m kia võ trang p h ầ n tử ngươi có thể tưởng tượng một chút bọn họ vậy cùng hung cực các dáng vẻ sau đó sẽ đem bọn họ dáng vẻ cùng điện thoại di động trong video hình dáng thật tốt so sánh một chút cũng có thể thấy được bọn họ là biết bao thê thảm cùng không rút dương thiên long lúc nói lời này vẫn là mặt đầy bình tĩnh ở nơi này vô số lần sống và chết khảo nghiệm trong hắn đã sớm luyện liền trong lòng tư chất tương đương vững vàng bản lãnh đảng đầu lâu như thế lợi hại lý vi dân không khỏi được nhữ mày một cái trong miệng nhỏ giọng lẩm bẩm cho nên lão ca chúng ta bây giờ liền đảng đầu lâu chỗ ẩn nút ở nơi nào cũng không biết à dương thiên long không khỏi được thở dài nói thiên long cái này chúng ta tới lý vi dân thanh â m bỗng nhiên lúc này trở nên có chút kiên nghị đứng lên lão ca các người có thể dương thiên long không khỏi phải hỏi nói lý vi dân gật đầu một cái chúng ta thử một lần đi dẫu sao bang phúc khánh ở kin h xa xa môn phái các minh đệ rất nhiều mọi người tình báo có thể lẫn nhau hưởng n g ư ờ i cùng vì sao lão ca thủ hạ ta có thể tin tưởng nhưng là từ hồng giang bên kia chỉ sợ là dương thiên long nói tới chỗ này cũng không tiếp tục nói nữa mà là một mặt ánh mắt thích thích nhìn lý vi dân lý vi dân gật đầu một cái chúng ta đã sớm đem hắn loại bỏ ở liên minh ở ngoài vậy thì tốt dương thiên long đối với từ hồng giang tên đầu chọc này là một chút đều không cảm bạo đ ỗ n g nhiên lúc này nghĩ tới từ hồng giang đầu chọc dương thiên long tâm trạng một lần nữa cùng lúc chức lựu thắng lợi nói tên đầu chọc kia sáu tương liên hệ với nhau lão ca n g ư ơ i biết quang đầu lục người này sao dương thiên long đ n g nhiên lúc này lần nữa toát ra một câu đi ra quang đầu lục từ hồng giang lấy làm kinh hãi tiếp theo hắn lại có thể không khỏi được gật đầu một cái biết hắn là ai dương thiên long đ ộ i b ắ n g hỏi lý vi dân dừng một chút tiếp theo một mặt c h ậ m dai nói quang đầu lục chính là từ hồng giang từ hồng giang dương thiên long cũng là lấy làm kinh hãi lý vi dân gật đầu một cái từ hồng giang hạng lão lục lại là một cái đại đầu t r ọ n g cho nên thì có người lúc không có ai quản hắn têu quang đầu lụ cái này danh xương chỉ bất quá không công khai thôi bất quá chúng ta mọi người trong ngày thường cũng quản hắn têu l á o lụ là hắn điều khiển một đám người da đen võ trang phần tử bắt cóc chúng ta muốn cứu người kia dương thiên long nói lần nữa lý vi dân tựa hồ đối với này cũng không cảm thấy giật mình hắn thậm chí gật đầu một cái nói đến ta biết từ hồng giang ở lũ bùn bạ tỉ h cũng c ó hầm mỏ dưới mắt toàn cầu mỏ tài nguyên thị trường cung cấp lớn hơn c ầ u làm ăn không phải rất dễ làm thêm tới công gô đương cục đối với chúng ta ngoại quốc xí nghiệp thu thuế rất cao cho nên theo ta biết từ hồng giang ở lưu bủn bạ tỷ vậy mấy cái mỏ trên căn bản thuộc về bồi bản trạng thái như vậy thứ nhất từ hồng giang dưới sự sai sử mặt lưu manh cửa làm ra loại chuyện này ngược lại cũng không kỳ quái dương thiên long gật đầu một cái ở hắn xem ra lý vi dân phân tích đồ cũng có đạo lý không nghĩ tới lão lục bây giờ lại biến thành người như vậy làm ăn thất bại liền đen ăn đen lý vi dân không khỏi được một mặt đau lòng ô m đầu nói hai người trò chuyện một hồi liên quan tới bang phúc khánh sự việc đ ộ nhiên lúc này nhưng lại là đem tiêu điểm chuyển tới công ty an ninh trên người cồn vợ ở dùng tiểu cầu ủng hộ bộ hát giả tiến hóa nhé https 2 2 i h a gạch chéo chen com gạch chéo hát gạch ngang ra gạch ngang s ẹ n gạch ngang hòa chương sáu trăm năm m ư người bạn học cũ chuẩn bị phải làm hết người chương 655, n g ư ờ i bạn học cũ chuẩn bị phải làm hết người cổn vợ ở dùng tiểu cầu khen thưởng và bình chọn cao giúp mình lao ca ta công ty an ninh ta muốn vẫn là phải lập tức phát triển nghiệp vụ dương tiên long vẹ mặt thành thật nói lý vi dân nhìn hắn một cái tiếp theo không khỏi được gật đầu một cái thật ra thì lao đệ ta luôn muốn nhắc nhở ngươi chỉ bất quá có lúc chuyện ta vậy quá nhiều c ộ n thêm ngươi ta lại không có ở đây một chỗ cho nên câu t h ô n g đứng lên vẫn là nhất định có khó khăn ngươi nói không sai công ty an ninh nhất định phải nhanh chóng phát triển nghiệp vụ theo ta biết nước mỹ nước đen công ty an ninh đã ở tháng trước tiến vào công gô thị trường lúc ấy ta thành cựu hoa tư xí nghiệp dân doanh đại biểu bị mời đi công ty hát thủy ở công gô kinsasa đầu nhập võ trang người làm c h í ít ở năm trăm người trở lên nơi này an ninh thị trường như thế khổng lồ dương tiên long lấy làm kinh hãi hắn hoàn toàn không nghĩ tới công ty hát thủy ở công gô kinsasa nhân viên đưa vào lại đạt tới năm trăm người trở lên trong này còn không bao gồm phía sau màn người làm c o n g o kinshasa là một cái không bình thường quốc gia bước nhân viên bắt nát sản v ậ t phong phú nhưng là bọn họ g d p nhưng là hạng rất l à hậu người đều g d p liền càng không cần phải nói dùng cái hình tượng tỷ dụ đi bây giờ bọn họ tình huống cùng chúng ta ở 1978 t i ề n năm trước có chút giống như một khi ngoại quốc vốn toàn diện xâm nhập đến lúc đó chỉ sợ là công ty hát thủy người làm cũng được đạt tới hơn 10.000. l a o ca nói không sai cho nên ta muốn chúng ta mau sớm phát triển nghiệp vụ ta quay đầu sẽ để cho hai cái người làm tới còn như phía dưới người làm tạm thời vẫn là lấy phái ta ra ở trụ sở huấn luyện vậy mấy chục người làm chủ dương thiên long nói lý vi dân nói tiếp lão đệ đem ta vậy hơn hai mươi tốt những tên vậy cộng thêm đi có chúng ta người hoa ở trong đó đối với chúng ta trong nước xí nghiệp nghiệp vụ vẫn tương đối dễ dàng khai triển thấy lý vi dân như vậy nói nghĩa khí dương thiên long trong lòng không khỏi được một hồi không giải thích được cảm động lão ca coi là một mình ngươi cổ phần đi chúng ta cùng nhau liên thủ cái này lý vi dân lấy làm kinh hãi ngươi đối với nơi này càng là quen thuộc bất quá bởi vì thân phận ngươi duyên cớ ngươi có thể làm cái phía sau màn sắp đặt dương thiên long cười nói ta cũng được đi chính ta một gian hàng lớn sự việc còn không có làm xong như vậy quay đầu ta để cho lão đặng tới phụ trợ ngươi vậy hai cái người làm l ã o đặng ở ta công ty trước kia thuộc về chạy nghiệp vụ hắn nhân mạch cũng là rất rộng nhẹ lên vậy thì cảm ơn dương thiên long nhẹ nhàng cười lên ngươi cùng ta còn khách khí làm gì tốt lắm thiên long chờ ta lát nữa còn có buổi họp chúng ta buổi tối tái tụ lý vi dân vừa nói vừa đứng lên buổi tối ta mang hai bình rượu ngon tới đây chúng ta cùng nhau thật tốt này l ã o ca xế chiều hôm nay ta phải trở về ạt đĩ xạ b ậ i bạ dương thiên long cười một tiếng nói về nhà lý vi dân không khỏi được hỏi nhỏ dương thiên long gật đầu một cái đúng vậy ta chuẩn bị về nhà đi xe một chút có như vậy gắng gượng dài một đoạn thời gian cũng chưa có trở về nhà về nhà tốt lý vi dân gật đầu một cái nhiều bồi bồi vợ người người phụ nữ vĩnh viễn đều phải cần bị a hộ nói xong câu này nói chỉ gặp lý vi dân mình đều không khỏi được cười lên đem lý vi dân đưa đến khách sạn dưới lầu giữa lúc hắn chuẩn bị ngồi lên hắn chiếc kia xe m ẹ xe đét thời điểm đ ú n g nhiên lúc này lý vi dân một lần nữa đem hắn kéo đến bên góc tường lao đệ đúng rồi còn có chuyện thành t i ệ u lao ca ta được nhắc nhở người một chút Thấy lý vi dân một mặt có chút thần bí hề hề d á n g v ẻ dương thiên long không khỏi được nhẹ nhàng gật đầu một cái lão ca ngươi nói ngươi gần đây muốn chú ý một điểm hùng tử hào có thể từ trong nước tìm tới hai cái thứ l i ề u mạ n g sẽ đối ngươi ra tay lý vi dân một mặt cố ý đệ thấp thanh â m nói dương thiên long thất kinh hắn hoàn toàn không nghĩ tới hùng tử hào vậy mà sẽ đối với mình ra tay lão ca ngươi từ nơi nào biết tin tức lão đặng nói cho cho ta lý vi dân vẻ mặt thành thật nói hai tên kia nghe nói là vượt biên qua cũng là mới đến kim xa xa không lâu dương thiên long trầm mặt một chút tiếp theo không khỏi được gật đầu một cái ở hắn xem ra hùng tử hào có thể làm ra chuyện như vậy dẫu sao lần trước bọn họ đã hoàn toàn trở mặt cái gì chó má bạn học giao tình ở lợi ích trước mặt đều là nói xạo nói l ã o ca cảm ơn ta sẽ chú ý dương thiên long hướng lý vi dân gật đầu một cái l ã o đệ ta tận lực cho nhiều n g ư ờ i tình báo tốt nhất là đem hai tên k i a tấm ảnh thu vào tay lý vi dân sau khi suy nghĩ một chút nói bất quá cái này cũng có phiền thoái bởi vì là theo ta biết bọn họ đều là trực tiếp cho hùng tử hào báo cáo bọn họ ở kin xa xa có thể lấy súng nhưng là ở bù nhị ạ nhưng không nhất định cho nên ở bù nhị ạ ngươi nhất định phải đối với nơi đó súng ống đạn dược tình huống quen thuộc thận lực không thể để cho bọn họ lấy súng lý vi dân một lần nữa phân tích nói cảm ơn lao ca ta biết dương tiên h long một mặt cảm kích nói vậy ngươi chú ý an toàn thiên long ta có chuyện đi trước lý vi dân vừa nói vừa hướng hắn tọa giá nơi đó đi tới chờ lý vi dân sau khi rời đi dương tiên h long đ ỗ n g nhiên lúc này cảm giác được mình sau sống lưng một hồi lạnh cả người đối với loại này một mực thuộc về chỗ tối người là khó đối phó vô cùng dưới mắt hắn duy có một chút vậy chính là mình bảo đảm an toàn sau khi suy nghĩ một chút dương tiên long cảm thấy thật ra thì mình không chỉ có một điểm này hắn còn có một chút đó chính là thủ tiêu hùng tự hào giống vậy ở sinh mạng chỉ có một lần điều kiện tiên quyết chỉ có thủ tiêu hùng tự hào hắn mới có thể sống số mệnh xã hội này chính là như vậy thực tế ở trong khách sạn do dự một hồi dương tiên long trực tiếp cho lưu chính dương gọi điện thoại rất nhanh lưu chính dương liền chạy tới long thúc chuyện gì tránh dương ta cho ngươi hạng nhất nhiệm vụ dương tiên long một mặt bình tĩnh nói lưu chính dương gật đầu một cái long thúc ngươi nói chờ lát nữa ta sẽ gửi một cái người tấm ảnh cho ngươi bao gồm hắn tình huống căn bản quay đầu ngươi giúp ta thăm dò quy luật nhớ phải được thường đổi xe tốt nhất là cha người tập đoàn xe dương thiên long nhìn lưu chính dương nói lưu chính dương vừa nghe hắn trong lòng ngược lại cũng rõ ràng liền mấy phần xem ra long thúc phải có động tác lớn không thành vấn đề lưu chính dương vỗ ngực bày tỏ nói nhắc nhở ngươi một chút chẳng qua là để cho ngươi thăm dò quy luật không phải để cho ngươi đi đánh nhau một khi bị người phát hiện ngươi vậy được đựng con cháu biết không dương tiên long nói những lời này thời điểm thanh â m tuy nói không phải rất lớn nhưng là nghe nhưng là dị thường có lực lượng để cho lưu chính dương sau khi nghe cũng không dám đi nghi ngờ cùng cãi lại ta rõ ràng lưu chính dương vẻ mặt thành thật gật đầu một cái vậy thì tốt tham dò quy luật sau nói cho ta dương tiên long vừa nói vừa đi về phía cửa đi chúng ta đi chợ nông sản tìm một chút cái đó người làm được lưu chính dương cười hắc hắc nhanh chóng kéo cửa phòng ra v ạ sĩ lùy cung đốc bọn họ đều đã rời đi dưới mắt ở kin xa xa chỉ có hắn một người cồn vợ ở dùng tiểu cầu ủng hộ bộ siêu cấp thần y dì tại đô thị https 2.2 gạch chéo tren com gạch chéo x ỉ ở hù gạch ngang cặp gạch ngang than gạch ngang y dì gạch ngang thai gạch ngang do gạch ngang thi chương sáu trăm năm mươi sáu người xem qua nguyên chấn hiệp cùng vệ tư lý sao chương sáu trăm năm mươi sáu người xem qua nguyên chấn hiệp cùng vệ tư lý sao cồn vợ ở dùng tiểu cầu phiếu và bình chọn cao giúp mình lưu chính dương mang dương thiên long ngồi lên xe chạy thẳng tới vật liệu xây cất thị trường bên cạnh cái đó chợ nông sản không cần phí quá nhiều khí lực liền tìm được cái tên kia huynh đệ có thể hay không mượn một bước nói chuy tên tia sương sốt một chút không khỏi được nhữ mày một cái các người là chúng ta muốn tìm ngươi rõ ràng một cái vấn đề dương tiên l o n g cười cười nói tìm ta hiểu vấn đề gì tên tia lộ vẻ rất là giật mình đại ca chúng ta đi bên ngoài nói đi ngươi yên tâm tuyệt đối không phải hại ngươi thấy tên nầy có chút do dự lưu chính dương cũng không khỏi được chen l ờ i vào tên tia nhìn như tựa hồ lá gan cũng không nhỏ bậm môi biểu môi nói cái này ban ngày ta cùng các người lại không có cái gì va chạm vừa nói tên nầy bên đứng dậy rất nhanh ba người chính là đi tới một cái địa phương an tĩnh ngươi đối với đảng đầu lâu hiểu rõ nhiều ít Đồng hương. Dương Thiên lão o n Tên sững đảng đảng này ngược Dương Thiên g gì cười chút, cái Lúc tức hỏi. kia lại suốt một đầu lâu, đầu lâu? đem lập là ca ngươi lên lần không phải ở chợ nông sản bên trong nói đảng đầu lâu bắt cóc không ít người muốn cái gì t ớ i trời sau đó để cho bọn họ lao tổ tông sống lại sao lưu chính dương vội b à n ó i ta nói qua sao tên kia cũng là đầu góc mơ hồ tựa như thật không có chuyện này vậy lão ca ngươi nếu không muốn muốn bởi vì là chúng ta suy nghĩ rõ ràng liên quan tới đảng đầu lâu một ít t ì m u ố n g dương tiên long cười cười nói tên nầy không khỏi được nữ h mày một cái tựa như thật đang suy tư như nhau một lúc lâu hắn không khỏi được một mặt bừng tình hiểu ra à ta nhớ ra rồi lần trước có một tháng đi đó không phải là tất cả mọi người không có chuyện làm thụng lại sao không biết ai nhắc tới sau đó tất cả mọi người liền cũng hay khoe khoang nhà kia vừa nói mới mặt đầy bừng tình hiểu ra vậy ngươi nói lời gì huynh đệ dương tiên long nhìn hắn hỏi ta liền nói gì bọn họ lao tổ tông sống lại mà thế trời các loại tên kia ngược lại cũng là sảng khoái làm sao người các ngươi bị đảng đầu lâu bắt cóc cái này sống lại lời này có căn cứ sao dương tiên h long không khỏi được nhìn hắn hỏi tên kia lắc đầu một cái không có căn cứ người trước kia xem qua vệ tư lý chưa dương tiên h long gật đầu một cái xem qua không phải có một bộ giải thích là nguyên chấn hiệp bọn họ đi nước thái sao sau đó cái đó bộ lạc người cũng là thế trời cuối cùng để cho bọn họ biến thành khô lâu l á o tổ tông sống lại ta lúc ấy ý thức là không câu thúc lập tức liền nói ra nói tới chỗ này thời điểm tên kia mình đều không khỏi được có chút ngượng ngùng cười lên như thế nói ngươi chế l ư u chính dương vừa nghe mặt đầy tốt không thất vọng k h i huynh đệ khi đó mọi người cũng đang khoác l ắ c ép ai cùng ngươi nói thật người hoa chúng ta ngươi cũng không phải không biết không có chuyện làm thời điểm chỉ thích hay khoe khoang con c h â u này ép thổi tới cuối cùng đem trái đất cũng bao vây cũng không được còn phải phải đem vũ trụ cho bao lại lạc dù sao cuối cùng liền là cả vũ trụ đều là hay khoe khoang thổi p h ồ n g lên tên này lúc nói chuyện mặt đầy gật gù đắc ý khá c á i tán gâu ra mùi vị ở trong đó dương thiên long vừa nghe người này nói không gọi được một mặt cười khổ hóa ra làm nửa n à y sạch sẽ đụng phải một đám sở thích hay khoe khoang đồng b ả o bất quá các người là làm sao biết đảng đầu l â u dương tiên long đ ỗ n g nhiên lúc này hỏi thì còn không phải là có người không biết làm sao nhắc tới sau đó mọi người cũng đi theo không câu thúc phát huy thôi tên kia một mặt bình tĩnh nói là ai nhắc tới ngươi biết không dương tiên long nhất thời hứng thú lại tới không thiếu là trong thị trường mở xe hàng lớn tiểu tạng tên kia không chút do dự nói bọn họ muốn tìm hắn sao hắn bây giờ đang ở chợ nông sản bên trong ta cho các người gọi ra được cảm ơn vừa nghe đảng đầu lâu cái này là một cái tên là tiểu tạ người tuổi trẻ nói ra trước đã dương thiên long bọn họ mới vừa tắt hy vọng nhất thời lập tức đổi được phục nhiên đứng lên rất nhanh một người trẻ tuổi liền đi theo mới vừa rồi cái đó tán gâu ra đi ra các người hỏi ta đảng đầu lâu sự việc sao tiểu tạ không khỏi được níu mày một cái hắn dư quang đang nghiêm túc đánh giá dương thiên long bọn họ đúng vậy người biết liên quan tới đảng đầu lâu một ít tình h u ố n sao dương thiên long không khỏi phải hỏi nói bởi vì là chúng ta một người bạn bị bọn họ bắt cóc thật ra thì ta cũng không có gặp quá tiểu tạ thở dài nói ta sở dĩ biết đảng đầu、lâu. đó là bởi vì là tháng trước ta kéo hàng ở một chỗ vắng vẻ lập tức thấy một cái người da trắng tên kia ngăn cản xe ta nói hắn không có tiền có thể hay không chở một đoạn đường ta lúc ấy gặp đầy mặt hắn làm bộ dáng vẻ đáng thương tranh thủ thời gian để cho hắn lên xe có lẽ cái đó người da trắng cảm thấy ta không tệ hắn liền nói cho ta để cho ta sau này không nên đi con đường tiệc tuyến nói tới chỗ này tiểu tạ không khỏi được dừng một chút tại sao không để cho người tới dương tiên h long bọn họ rất là tò mò hắn nói chung quanh đây rừng mưa nhiệt đới bên trong có cái gọi là đảng đầu lâu tổ chức khủng bố bọn họ bắt cóc rất nhiều người chuẩn bị giết bọn họ t ế trời hắn còn nói cho ta dùng những tên kia máu tươi thì có thể làm cho đảng đầu lâu lao tổ tông s ố n g lại đến khi đó bọn họ liền có thể muốn làm gì thì làm tiểu tạ lúc nói lời này mặt đầy cười đùa cặp nhã vậy ngươi bây giờ còn đang chạy con đường này sao dương tiên h long không khỏi được cau mày hỏi tiểu tạ gật đầu một cái dĩ nhiên chạy à ta đặc biệt cho nơi đó một nhà hoa tư xí nghiệp vận chuyển rau thịt lương thực ta không chạy cái tuyết kia bọn họ ăn cái gì sau đó có chưa bao giờ gặp cái gì không giống nhau sự việc dương tiên long hỏi lần nữa tiểu tạ lắc đầu một cái không có nơi đó có thể gặp phải cái gì trên người ta vậy mang súng đừng nói đảng đầu lâu chính là quỷ cùng cương thi tới ta như nhau một súng liền có thể ngăn chúng cảm ơn dương thiên long cười một tiếng à đúng rồi ngươi có thể nói cho chúng ta con đường k i a tuyến là từ kin xa xa tới chỗ nào sao tiểu tạ không chút do dự nói là từ kin xa xa đến áo đức thành nhỏ có tiểu tạ nói cung cấp con đường này sau đó dương thiên long cũng là cảm giác được niềm vui ngoài ý m u ố n hắn chuẩn bị trở về đầu ở bản đồ điện tử thượng hạng tốt tra nhìn một chút con đường này rơi đi chợ nông sản sau đó Thấy lúc trời cũng không còn sớm, cùng trước không chính lúc lưu cũng còn cùng sớm, dương đơn cơm giản ăn bữa cơm trưa, dương thiên r ư Dương a t long liền là tới buổi chiều 2 giờ, vào giờ thẳng sân Hắn này chạy phút bay. máy bay mua vé vào đi ã không s a biệt Thiên đi một chút. lắm Long sắp đến Dương Ở vào sân bay phòng khách chờ chuyến bay năm phút trước có hai cái một mặt thông thường người hoa cũng đi vào cái này hai tên mặt đầy lạnh lùng giấy thông hành hẳn không có vấn đề chứ một người không khỏi phải hỏi nói một cái khác người gật đầu một cái hẳn không có vấn đề nếu là hùng lao bản an bài chúng ta ngồi máy bay khẳng định cái này giấy thông hành là hắn đánh điệp qua vậy thì tốt đừng chúng ta còn chưa khô hết tên kia trước hết bị nơi này cảnh sát cho làm chút cảnh sát một cái khác hử lạnh một tiếng mặt đầy khinh thường cho dù bị bọn họ phát hiện chẳng lẽ ngươi còn lo lắng không trốn thoát được mới vừa rồi tên kia nghe lời này một cái không khỏi được gật đầu một cái điều này cũng đúng c ô n vợ ở dùng t i ê u cầu ủng hộ bộ siêu cấp thần y gì tại đô thị https 2.2 gạch chéo chen com gạch chéo xì ở h ộ gạch n a n g cặp gạch n a n g than gạch n a n g y gì gạch n a n g thai gạch n a n g do gạch n a n g thi chương sáu giao phó chương sáu giao phó cổn vợ ơ dùng tiểu cầu khen thưởng và bình chọn cao giúp mình thật ra thì dương thiên long làm muốn hồi một chuyến bù n h ạ nhưng là bởi vì đi theo vợ mình đã nói qua buổi tối phải về tới phụng bồi nàng cùng nhau dùng bữa ăn tối vì vậy hắn đối với xì、sì、mạn đám người giao phó chỉ có thể là biến thành điện thoại trao đổi lấy điện thoại di động ra nhanh chóng gọi tới rất nhanh bên đầu điện thoại kia liền chuyển đến xì、sì、mạn thanh âm này người làm dương thiên long thật lâu không có nghe gặp người này thanh âm cũng là rất nhớ lao đồng nghiệp các người hoàn thành nhiệm vụ xì、sì、mạn thanh n m nghe tựa hồ có chút không vui hắn đã biết dương thiên long bọn họ cây mở hắn sau đó đi cổ lầm bị ạ sự việc trên căn bản hoàn thành đầu sư tử bọn họ đã bị m y an ma đương cục mang đi đoán chừng bọn họ vậy rất nhanh sắp trở lại trước kia thời điểm lấy l à n g tiến sĩ gọi điện thoại cho hắn đem đầu sư tử chuyện của bọn họ nói một lần dưới mắt bọn họ đã bị m y an ma đương cục bảo vệ ở nơi đó hoàn thành cần thiết thủ tục sau đó bọn họ liền có thể trở về dùng lấy l à n g nói mà nói tuyệt đối không vượt qua qua một cái tuần lễ vậy thì tốt các người lại cây mở ta xị màn mặt đầy tức giận bất bình ngươi không phải muốn tán cái sao dương thiên long mặt đầy cười trộm nói như thế nào nghe nói ngươi đã đem lực cảnh xạ cho ngâm s ị man cười hắc hắc tin tức này các người đều biết à lực cảnh xạ bây giờ đã là bạn gái của ta bất quá như đã nói qua ta còn được thật cảm ơn các người nếu như không có các ngươi hỗ trợ ta nhất định là không có biện pháp cùng lực cảnh xạ ở chung với nhau ngươi phải cảm tạ giờ uff ngươi nhìn một chút phép khích tướng lợi hại được nào dương thiên long nửa làm trò đ ù a nửa nghiêm túc nói tên kia s ị man nhẹ nhàng cười lên tốt lắm lao đồng nghiệp ta ngày hôm nay phải trở về atis hạ với bà có hai chuyện tình ta nói với ngươi một chút dương tiên long vừa nói vừa hướng một góc vắng vẻ nơi đó đi tới hắn thậm chí bắt đầu thất vọng chuyện gì lao đồng nghiệp ngươi cứ việc nói s i màn mặt đầy sảng khoai nói chuyện thứ nhất ngươi cùng cảnh xạ cái này hai ngày bắt chặt liền đến kin s h a s a đi dương tiên long nói s i màn lấy làm kinh hãi chúng ta đi nơi đó làm gì là ta công ty an ninh phát triển nghiệp vụ dương tiên long v ẻ mặt thành thật nói ta nghe nói nước đen công ty an ninh nghiệp vụ đã phát triển tín vào xi màn cũng là một mặt cực kỳ nghiêm túc nói đối với lần này dương tiên long không chút nào ở nút đúng vậy cho nên chúng ta bây giờ nhất định phải bắt chặt phát triển nghiệp vụ các người cùng ta một người bạn liên lạc q u a y đầu điện thoại ta sẽ phát cho ngươi cái này không thành vấn đề xi màn một mặt buông lỏng nói biểu thị nói chuyện thứ nhì nói tới chỗ này thời điểm dương thiên long lần nữa nhìn quanh bốn phía một cái tiếp theo một lần nữa t h ấ p giọng xi màn từ hắn biến hóa trong giọng nói là có thể nghe được chuyện này tuyệt đối không phải chuyện vừa hắn thậm chí đều không khỏi được dựng l ô thai lên có người muốn tới giết ta dương thiên long nhẹ nhàng nói ai xi màn diễn cảm lập tức đổi được phẫn nộ là hai cái người hoa ngươi quay đầu cùng lữ ba trăm mười hai tem liên lạc một chút tên kia trong tay có thể mua được súng ống đạn dược để cho tem giúp chúng ta giám thị nếu như có người hoa mà nói nhất định phải cho chúng ta báo cáo dương thiên long dặn dò c ơ mờ nờ bị ta bắt được ta cần phải giết chết bọn họ không thể xi m ạ n mặt đầy cực kỳ tức giận người làm ngươi nghiệp vụ lập tức muốn ở kin xa xa khai triển dương thiên long cười nhắc nhở thật ra thì hắn đối với vậy hai sát thủ cũng không phải là rất lo lắng phải trước khi ta đi sẽ cho nơi này đã giao phó tốt xi mặn gật đầu một cái nói vậy thì tốt t a đi về nghỉ hai ngày qua hai ngày hồi bù nhị ạ sau đó có thể sẽ rồi đến pin xa xa dương tiên long nói nhờ ở nhà chơi mấy ngày s ị mạn ngược lại cũng không quan tâm cảm ơn ngươi cùng lúc thèn xạ cố gắng lên bắt chặt thời gian cuối cùng dương tiên long còn không quên chế nhạo đứng lên s ị mạn người tên thú này s ị mạn tức giận mắng một tiếng ngủ cùng s ị mạn điện thoại sau đó thấy cách lên máy bay lúc trời cũng không còn sớm dương tiên long đi theo lưu chính dương nói đơn giản mấy câu sau đó để cho hắn toàn lực ứng phó nhìn chăm chú coi trọng hùng tử hào động tĩnh dĩ nhiên cân nhắc đến lưu chính dương hơi có vẻ hấp tấp tính cách dương thiên long vẫn không quên dặn dò hắn ở dương thiên long trước mặt lưu chính dương không có bất kỳ nóng này có thể nói chỉ được đàng hoàng giống như là chỉ mèo nhỏ ôn thuận m ệ như nhau nghe lời giao phó xong hết t hệ các thứ này sau đó dương thiên long lúc này mới không khỏi được một mặt ung dung đi vào kiểm tra an ninh buổi tối sáu giờ ba mươi phút chiếc máy bay này chuẩn bị đáp xuống hạt đ ị a xạ bậy bạ phi trường quốc tế lúc này là do ni tới đón hắn thê tử a lẻn cũng không có tới nguyên nhân rất đơn giản vợ bụng đã rất lớn đoán chừng bợi vì là sanh đôi nguyên nhân dương thiên long kiên quyết không để cho nàng tới à lẹ ngược n lại cũng nghe lời nàng cho đệ đệ dò nhì giao phó xong dò nhì lái lên c h a hắn chiếc kia xe suv một đường chạy như đ i ê n đi tới sân bay ở sân bay hầm đậu xe dương thiên long thấy dọn nhì tên n à y vẫn là như vậy bướng bình bất tuần người bạn gái nhỏ đâu dương thiên long không khỏi được nói đ ù a nói dò nhì cười hắc hắc nàng bây giờ ở italy đây phải không dương thiên long không khỏi được cười lên ta nghe t ỉ t ỉ ngươi nói nàng cũng là một người mẫu do nhì gật đầu một cái đúng vậy một người còn coi là có chút nhỏ danh tiếng người mẫu chuẩn bị kết hôn sao dương tiên long không khỏi phải hỏi nói do nhi lắc đầu một cái còn s ớ m đây người tên này dương tiên long không khỏi được một mặt không biết làm sao ta nói người làm người đây rốt cuộc ở bùn h ỉ ạ làm gì trên đường đi về do nhi không khỏi phải hỏi nói xử lý nông mục nghiệp công tác cả dương tiên long cười nói ta làm sao cảm giác được ngươi b ể bộn nhiều việc đâu do nhi lúc nói lời này là câu mày nói h i ệ n nhiên hắn cũng không phải là thuận miệng nói mà là bật t ố t lên ta tạm được đi dương tiên long cười một tiếng có lúc b ể bộn nhiều việc cho nên rất ít về nhà tới xem xem bất quá bây giờ tỷ ta mang thai ngươi vẫn là phải nhiều trở về bồi bồi nàng người phụ nữ mà một khi gả cho ngươi đ ờ i này hy vọng liền trông cậy vào ngươi Do n ỉ tuy nói trong ngày thường là một phóng đ ã n công tử ca nhưng là d ư ớ i mắt hắn nói lời nói này nhưng là rất có trình độ không biết tại sao những lời này lập tức đưa tới dương thiên long đồng tình vừa nghĩ tới thê tử ô m lục giáp ở nhà một người mà mình quả thật hắn cảm giác được mình thiếu vợ thực ra quá nhiều đông nhiên lúc này hắn nghĩ tới thê tử đã từng nói với mình nàng hy vọng sau này có thể ở một cái đảo nhỏ trên sinh hoạt đảo nhỏ dương tiên long không khỏi được lập tức trong lòng có chủ ý hắn chuẩn bị ở âu châu xem xem nơi nào có thích hợp đảo nhỏ có thể mua lại chờ mình thật có thể từ phi châu rút người ra sau đó liền dẫn thê tử ở trên đảo nhỏ quá nửa ẩn cư sinh hoạt do nỉ h tên này là một quay phim cái này hai năm vậy đi qua không ít địa phương có lẽ hỏi một chút hắn liền có thể biết nơi nào có thích hợp đảo nhỏ có thể để cho mình làm cái đảo này chủ c ô n vợ ở dùng tiêu cầu ủng hộ bộ đại đường tướng công tốt https 2.2 gạch chéo chen com gạch chéo dai gạch ng đủ ẩu gạch ng tuồng gạch ngang con gạch ng ng gặp nhau lúc khó khăn đừng cũng khó khăn chương sáu trăm năm mươi tám gặp nhau lúc khó khăn đừng cũng khó khăn cổn vợ ở dùng kiểu cầu phiếu và bình chọn cao giúp mình nếu là ở trước kia dương thiên long cùng ạ lẹn gặp mặt sau ngọt nào trạm giò nỉ chính xác sẽ hung hãn tố khổ c h â m t r ọ c một phen nhưng là dưới mắt hắn thấy tỉ tỉ cùng dương thiên long gặp mặt lúc vậy một mặt kích động dáng vẻ sau đó hắn tâm biến rất là bình tĩnh thậm chí không khỏi được nhẹ nhàng gửi một tiếng từ nói chuyện không ít yêu sau đó g o ò nỉ tâm trí vậy bắt đầu dần dần đổi được thành thục ạ len ngón tay vớt ve dương thiên long vậy hơi có vẻ tang thương mặt một mặt đau lòng nói phải không dương thiên long nhẹ nhàng cười một tiếng vậy ta có phải hay không cũng thay đổi thương tang có chút ạ len che cái miệng nhỏ nhắn cười khanh k h á c h nói người đàn ông t a n g thương điểm tốt dương thiên long cười cười nói trải qua t a n g thương mới có thể dần dần biến thành quen thuộc dáng vẻ này do nhi làm sao xem làm sao đều là bơ tiểu sinh dương thiên long lời này là cố ý đùa dỡn dọn nhi do nhi nghe lời này một cái cũng sẽ không phản bác hắn thậm chí phụ họa gật đầu một cái nói thật hắn tiến vào chụp hình bóng đã có một đoạn thời gian c o i là đang từng bước tiếp nhận năm tháng cùng sinh hoạt rèn luyện ừ, cưng c ngươi ở nhà cư cổ nhìn người yêu hôm đó í t nô lên bụng dương thiên long không khỏi được một mặt xin lỗi nói không quan hệ nha ngươi dù sao có thể thường xuyên trở về xem ta cùng ta sinh hạ bé cưng sau đó đến lúc đó ta liền có thể cùng ngươi cùng đi à len c ư ờ i cười nói mặt đầy bình tĩnh phải đến lúc đó chúng ta lại nữa tách ra nói xong câu này nói dương thiên long không khỏi được cho à len một cái nhẹ nhàng ôm chằm ở ông thời điểm hắn động tác rất là dễ đạt e sợ cho đụng thê tử trong bụng đứa trẻ tiên sinh cùng phu nhân cũng đều ở nhà không ở cửa biệt thự dương tiên long nhìn ạ l ẹ n không khỏi phải hỏi nói ạ l ẹ n gật đầu một cái đều ở đây bây giờ phỏng đoán ở x ế p đặt cơm tối hẳn làm được xong hết rồi chúng ta vào đi thôi nói xong câu này nói chỉ gặp ạ l ẹ n một mặt thân mật kéo h ắ n cánh tay é sợ cho mình người yêu biến mất như nhau một mặt hạnh phúc đi vào phòng khách vừa thấy quả nhiên thợ giang sổ vợ chồng đang chuẩn bị bữa ăn tối bữa ăn tối dĩ nhiên là rất phong phú khẩu vị cũng là xu hướng với đại trung hóa cùng trước tiên sinh thợ g i n g sổ phỉ ạ phu nhân từng cái nhiệt tình hỏi tham sức khỏe sau đó dương thiên long đi theo ạ lẹn chờ bọn họ sau khi ngồi xuống lúc này mới ngồi xuống gia đình liên hoan không cần giống như là thân sĩ vậy dùng cơm vì vậy tại lúc dùng cơm tất cả mọi người cũng là chuyện trò vui vẻ từ hoa ai hai nước chính trị mua bán lui tới rồi đến địa phương kinh tế tình huống sau đó sẽ đến hệ thì họ tỉ ẩn e l a i tình huống cuối cùng tiên sinh p h ở giảng sổ không biết chuyện gì chủ động đem lời để dẫn tới lợi làm tiến sĩ biết ngày đó liên quan tới ẹ t đỉ văn chương đi lên p h ở giảng sổ nhất định là nhìn tiên văn chương này nếu không hắn lúc nói chuyện diễn cảm không thể nào như vậy mặt mày hớn hở tiên sinh ngài biết lợi làm tiến sĩ dương thiên long lấy làm kinh hái hỏi tiên sinh t h ở r ằ n g s ổ tựa hồ cũng không có chú ý tới dương thiên long vậy hơi có vẻ kỳ quái ánh mắt chỉ gặp hắn gật đầu một cái một mặt khẳng định nói dĩ nhiên biết chúng ta còn là bạn tốt nghe lời này một cái dương thiên long nhất thời cảm thấy mảnh đất này cầu chân thực quá nhỏ không nghĩ tới đại danh đỉnh đỉnh lấy làm tiến sĩ lại cùng nhạc phụ của mình vậy là bạn tốt còn phải biết đạt thì xã bầy bạ dâu sao không lớn chúng ta những thứ này cấp tiến phần tử lẫn nhau giữa lời nói cũng là tương đối hợp ý thợ g i n g sộ một mặt tự rêu nói có cơ hội có thể mang ngươi đi nhận thức một chút hắn tên kia rất ý t ứ giống như là một cái lao ngoan đồng như nhau thợ giảng sổ vừa nói vừa không khỏi được b ậ t cười hắn đầu góc bên trong bắt đầu hiện ra lợi làm tiến sĩ qua lại các loại chọc cười so chuyện cũ tới được có cơ hội ta nhận thức một chút hắn cùng hắn học tập cho giỏi một chút dương thiên long cười theo khá tốt nhạc phụ của mình chủ động nói đến biết l ợ y làm tiến sĩ nếu không b ạ n nhất lợi làm tiến sĩ lúc nào cùng hắn chung một chỗ nói chuyện t i ế m đem cái này ép đi sự việc cho nói toạn hắn cũng không biết nên làm gì bây giờ đối với mình làm những chuyện kia dương thiên long vẫn tương đối lo lắng bị phát hiện dẫu sao thê tử thân trong lòng lục giác mà mình còn giống như là một đấu sĩ như nhau đi ra ngoài sông sáo nhưng là đây cũng là không có biện pháp biện pháp người bình thường ai không nghĩ tới an ổn cuộc sống một bên trong lòng là ấy nấy không dứt một bên chính là như vậy an ủi mình dương thiên long như vậy à quy tinh thần xuống trong lòng lúc này mới dễ chịu một chút không nghĩ tới s o ma l i a bên kia ma túy là như vậy hỗn loạn t h ở giảng sổ nhữ m ẩ y một cái dùng tiếng trầm thấp nói ta trước kia một người bạn chính là ở châu nam mỹ chụp lén nơi đó ma túy lúc bị đánh chết cũng không biết tính sao vừa nghe tiên sinh t h ở g i n g sổ nói tới hắn có một người bạn là ở châu nam mỹ chụp lén ma túy lúc bị đánh chết dương thiên long đầu góc bên trong ngay tức thì liền nghĩ đến bên trong gạ tội cùng bái phục sấm tư hai m i n h đệ bởi vì làm cho này hai anh em phụ thân chính là mới vừa rồi nói cái kết quả này bạn ngươi hắn là bờ r a d i u người dương thiên long đội v ắ n g hỏi thơ giảng sô lắc đầu một cái không hắn là một người ý thuần khiết huyết thống người ý thấy cũng không phải là bờ r a d i u người sau đó dương thiên long cảm giác được tiên sinh trong miệng nói bằng hữu hẳn cùng bên trong gạ tội cùng bái phục sấm tư phụ thân không là cùng một người cho nên nói phi châu có phải hay không rất nguy hiểm đứa trẻ thơ giảng sô bỗng nhiên lúc này cười cười nói dương tiên long s ư n g sốt một chút hắn có chút không rõ tiên sinh phở giảng sổ vì sao nói như vậy tạm được đi dương tiên long cười một tiếng tiếp theo một mặt buông l ò n g nói thật ra thì ở nơi nào đều là giống nhau một người đầu tiên vẫn là được có tự mình an toàn bảo vệ ý thức nếu không hết thệ đều là bạch nói tới phở giảng sổ rất là đồng ý dương tiên long lời nói này hắn không khỏi được gật đầu một cái không sai cho nên ta làm quay phim nhiều năm như vậy nói thật gặp nguy hiểm đều không thiếu nhưng là mỗi một lần ta đều là làm xong đầy đủ chuẩn bị dĩ nhiên hoàn liền sau đó bên trong lòng ta vẫn là rất áy náy dẫu sao vợ ta bọn nhỏ còn cờ ta bọn họ còn đang chờ ta nếu như ta không có tự bảo vệ mình ý thức vậy khẳng định xong đời thợ giảng sổ nói n g ư ỡ ý thức dần dần khai lãng dương thiên long vậy tựa hồ từ trong đó loáng thoáng nghe được cảm giác không giống nhau chẳng lẽ tiên sinh thợ giảng sổ biết chuyện ta dương thiên long đ ỗ n g nhiên lúc này trong lòng một lộn bộc đứng lên hắn thậm chí không khỏi được đem dư quang len lén quan sát đã qua bất quá ra hắn ý liệu tiên sinh thợ giảng sổ ngược lại là mặt đầy bình tĩnh dù n g qua bữa ăn tối sau đó dương thiên long lại một như thường lệ trợ giúp sổ phi ạ phu nhân thu thập phong bếp thu thập xong hết thệ các thứ này lại phụng bồi nhạc phụ mẫu cùng thê tử ở trong phòng khách trò chuyện một hồi thẳng đến buổi tối hơn mười giờ dương thiên long lúc này mới đi theo thê tử trở lại gian phòng của mình vừa về tới gian phòng thê tử liền mặt chứa m ỉ t cười p h ả n phất có nói không hết biết lòng nói sẽ đối hắn nói vậy c ô n v ừ ở dùng tiêu cầu ủng hộ bộ đại đường tướng công tốt https 2.2 gạch chéo chen com gạch chéo dai gạch ngang đủ ổng gạch ngang tuồng gạch n a n g con gạch n a n g t o t chương sáu ngọt ngào thời gian chương 659, n g ọ t ngào thời gian cổn vợ ở dùng tiểu cầu khen thưởng và bình chọn cao giúp mình quả nhiên thê tử cùng dương thiên long một mình thời điểm ở chung với nhau có nói không hết nói tiếng nói cụ cưng gần đây bọn họ cũng đàng hoàng cũng sẽ không đá ta bụng cụ cưng ta ngậm gặp bọn họ bộ dáng một cái bé trai một cái cô gái cô gái giống như ngươi bé trai giống như ta có thật không thấy thê tử lại đang trong m ộ n g m ộ n g thấy sắp ra xanh con dáng vẻ dương thiên long cũng là không khỏi được một mặt hạnh phúc cười nói thê tử gật đầu một cái dĩ nhiên là sự thật hai cái đều rất đáng yêu ta rất yêu bọn họ cưng c n g ư ơ i biết không ở trung quốc cô gái giống như ba ba bé trai giống như mụ mụ đã nói lên bọn họ có phúc cho nên ngươi giấc mộng này là một mộng đẹp dương tiên long cười nói ta biết quốc gia các ngươi có thuyết pháp này chờ bọn họ có thể ngồi máy bay chúng ta muốn thời gian đầu tiên mang bọn họ trở lại bọn họ phụ thân quốc gia đi xem một chút xem xem nơi đó lịch sử lâu đời xinh đẹp phong cảnh không thành vấn đề còn có ba ba hắn cùng mẹ quê nhà dương tiên long cười cười nói ừ nói xong câu này nói ạ l ẹ n chính là một mặt ngọt ngào giúp vào dương tiên long bên người nàng hơi nhắm mắt lộ ra thật dài mắt lông mi mau một bộ rất là hưởng thụ ngọt ngào như thế t r ạ n g dán vẻ dương tiên long không nói gì mà là một mặt mỉm cười đánh giá thế tử hắn hết sức duy trì hiện trạng thăng bằng e sợ cho mình vô tình phá hư cái này tốt đẹp hình ảnh a len say mê vậy hơi nhắm mắt một lúc lâu lúc này mới không khỏi được mở mắt ta còn lấy là ngươi ngủ đâu thân ái nói xong a len liền lẩm bẩm dậy cái miệng nhỏ khả ái ta tới xem trước ngươi dương tiên long cười một tiếng tiếp theo đem bàn tay của hắn hướng a len trên gò má phủ mỏ m tới vợ gương mặt vẫn là như vậy bóng đoán nhỏ non mà tay mình nhưng là trở nên có chút xù xì vì vậy đang luốt ve thê tử gương mặt thời điểm dương thiên long lộ vẻ được đặc biệt dè đặt e sợ cho mình vô tình dùng s ứ c đem vợ ra thịt cho làm đau có chồng luốt ve ạ len một lần nữa nhỏ nhắm mắt lại tiếp tục mặt đầy say mê chạm không lâu lắm nàng lại đã là sắp có chút tiến vào mộng đẹp thân ái thấy thê tử cũng không để nguyên quần áo đi dương thiên long nhẹ nhàng tều kêu nàng vừa nghe có người tựa như đang gọi mình ạ len không khỏi được lập tức mở mắt phát hiện chồng còn ở bên người xin lỗi thân ái ta cũng thiếu chút nước ngủ lúc nói lời này ừ a l ẹ n mặt đầy ngại quá không quan hệ ngươi ngày hôm nay khẳng định vậy rất mệt mỏi tám chúng ta ngủ đi thấy thê tử quả thật có chút mệt mỏi đứng lên dương thiên long biết nàng nhất định là bởi vì là hưng ơ phấn không thế nào ngủ ngon ừ a l ẹ n gật đầu một cái hướng về phía chồng nhẹ nhàng cười một tiếng sau đó theo cho dù mang một bộ quần áo sạch sẽ đi vào phòng tám nào biết mới vừa đi tới cửa phòng tám đông nhiên lúc này a l ẹ n vừa q u e n người nhìn dương thiên long nói ừ n ngươi quần áo vẫn còn ở chỗ cũ vẫn còn ở chỗ cũ vừa nghe cái này trước kia quen thuộc lời nói dương thiên long nội tâm không khỏi được cảm giác được một hồi ấm áp ừ hướng về phía a len khẽ mỉm cười dương thiên long nhẹ nhàng gật đầu một cái cái này một đêm thê tử a len rút vào hắn bên người ngủ rất mặt nào mà dương thiên long thì tận lực giữ một cái động tác mục đích rất đơn giản không muốn mình dày vọ để cho thê tử từ vui vẻ trong giấc mộng tỉnh lại cái này vừa cảm giác a len trực tiếp ngủ đến buổi sáng tắm giờ dương thiên long lúc này cũng không có dậy sớm mà là ở mình sau khi tỉnh lại một mặt bình tĩnh nhìn chăm chú thê tử chờ a len sau khi mở mắt nàng lúc này mới phát hiện chồng mình còn ở bên người phải biết trước kia hắn nhất định sẽ đi rèn luyện thân thể ngươi tỉnh rồi thân ái a len ngượng ngùng cười một tiếng dương tiên h long gật đầu một cái tỉnh vậy ngươi nhìn người ta làm gì a len mặt đầy n ũ n g nịu bởi vì là ta muốn xem xem ngươi dương tiên h long vừa nói vừa hướng vợ thân thể rời một chút vị trí tiếp theo đưa ra mình mạnh có lực cánh tay tới ừ. Ừ. tối hôm qua có hay không làm gì mộng không có a len không khỏi được lắc đầu một cái không có nằm mơ liền tốt nói rõ ngươi ngủ chất lượng k h n g tệ dương tiên long cười nói phải không a len cười cười nói dương tiên long gật đầu một cái dĩ nhiên ngươi có thể vừa cảm giác ngủ tới h ư ầ n g sáng ngươi nói ngươi ngủ chất lượng như thế nào ừ vậy còn là ngươi công lao dứt lời chỉ gặp ạ l ệ n ở dương thiên long trên trán nhẹ nhàng hôn hôn một cái chúng ta buổi sáng đi siêu thị xem một chút đi mua chút cho các đứa trẻ quần áo dương thiên long đông nhiên lúc này nhắc tới buổi sáng ăn bài hảo nha hạ l ệ n nhanh chóng gật đầu một cái ngươi cho bé trai chọn ta cho cô gái chọn ngươi thấy thế nào không đều là ngươi định đoạn dương thiên long cười nói tại sao ạ l ệ n hỏi ngược lại bởi vì là ta đem tim ta đều giao cho ngươi trong nhà cái gì đều là n g ư ơ i định đoạn dương thiên long nửa làm trò đùa nửa nghiêm túc nói ta mới không muốn cái gì cũng làm chủ như vậy sẽ giả rất nhanh n g ư ơ i có chính n g ư ơ i phương thức chỉ cần là chính xác ta cũng không phản đối a l e n nhìn hắn nói n g ư ơ i tên này tình thương có thể không phải là cao như vậy dương thiên long vừa nói vừa ở a l e n trên lỗ mũi nhẹ nhàng quẹt một cái mặt đầy ngọt ngào c h ạ m ở nhà dùng qua sau bữa ăn sáng thờ g i n g s ô vợ chồng ra cửa làm việc do nhỉ thì còn đang ngủ mà dương thiên long thì mang thê tử đi siêu thị lúc này còn dùng chính là chiếc kia mẹ xe đét ben t h ư rộng rãi xe thể không gian để cho a len ngồi ở bên trong không cảm giác được bất kỳ khó chịu ở trong siêu thị hai người lựa chọn tỉ mỉ trước sắp ra xanh con quần áo dương thiên long vậy đem g uff cùng lũ xì đứa trẻ sắp ra sự việc phát sinh nói cho cho a len a len hướng về phía g uff cùng lũ xì vẫn có ấn tượng sâu sắc ở nàng trong ấn tượng đôi vợ chồng này rất là bổ sung một cái nóng này bức lửa một cái bình tĩnh như nước nhưng là thường thường ở cuối cùng nóng này sôi động nóng này cũng biết bị san bằng yên tĩnh như nước ôn n u không có hình hóa giải được a len thẩm mỹ quan vậy rất tốt nàng nơi chọn lửa quần áo ở dương thiên long xem ra đều rất đẹp rất thích hợp bọn nhỏ chọn mua tốt quần áo sau đó thấy thê tử có chút mệt mỏi dương thiên long ngược lại cũng sẽ không mang nàng tiếp tục đi dạo đi xuống cho tiên sinh phở giảng sổ mua một cái cà bạc s ổ p h i ạ phu nhân mua một chai nước hoa giò ni mua một cái điện thoại di động sau đó hai cái miệng nhỏ lúc này mới một mặt hạnh phúc về đến nhà buổi trưa phở giảng sổ vợ chồng cũng không trở lại lúc trước bọn họ vậy đã sớm cho biết qua mà giò ni vẫn còn ở ngủ khò khò vừa vặn có cơ hội này dương thiên long cảm thấy có thể mở ra kỳ mình một chút tài nấu nướng vất quá dưới mắt thê tử cũng không phải là thức ăn gì cũng có thể ăn dương tiên h long sau khi suy nghĩ một chút quyết định cho thê t ử nồi cái móng heo canh vật liệu nhưng là không đơn giản đều là vị diện kho hàng t ừ mang cồn vợ ở dùng tiểu cầu ủng hộ bộ l ệ c dễ ảm giải phâu nhé https 2 2 gạch chéo chân com gạch chéo l ệ c dễ ảm gạch ngang d à i gạch ngang phao chương 660. cồn ngược độc thân chó chương 660, cồn ngược độc thân chó cồn vợ ở dùng tiểu cầu phiếu và bình chọn cao giúp mình làm ạ lẹn thấy chồng làm mình nổi tốt móng heo canh thời điểm không khỏi được một mặt trận to hai mắt thứ gì lại có thể thơm như vậy làm ó n g heo bởi vì là bên trong tăng thêm mấy vị thu dương thiên long nhẹ nhàng cười một tiếng lúc trước sử dụng những nguyên liệu nấu ăn này đều là lần trước mùa xuân trở về nhà thời điểm h ắ n mua mục đích chính là vì mới có thể có một cái cơ hội làm cho mình người yêu ăn bất quá rất là tuyệt đối qua hơn nửa năm mình mới có cơ hội đem móng heo canh làm được có phải hay không đối với thân thể rất hữu dụng a l ẹ n trận to xinh đẹp ánh mắt hỏi dương thiên long gật đầu một cái đúng vậy móng heo bên trong chứa cao su nguyên lòng trắng trứng có thẩm mỹ cùng với ngực to tác dụng còn có thể ngực to a l ệ n không khỏi được có chút ngực ngủ ha ha thân ái người dĩ nhiên không cần phòng chỉ có thể để cho nó đổi được càng là cứng dương tiên h long không nhịn được cười nói ghét á len nhẹ nhàng c á o giận liền một tiếng tiếp theo chính là nhẹ nhàng ngồi xuống dùng muốn canh nhẹ nhàng múc một cái tươi đẹp móng heo canh chậm rãi bỏ vào trong miệng vị giác cảm giác thực không tệ á len khép hờ đôi môi cảm thụ cái này ấm áp móng heo canh thiết bị không sai thân ái á len cười một tiếng nói ngay sau đó chỉ gặp nàng v ậ y cầm lên muốn canh nhẹ nhàng múc một mũ nhỏ nhìn dương tiên long nói cục ưng nếu không ngươi cũng tới nếm thử một chút đi được dương tiên long thấy thê tử như vậy quan tâm Hắn、cũng là không khỏi được há hốc miệng ra á lan cười khúc khích đem m u ô n canh nhẹ nhàng bỏ vào dương tiên long trong miệng t ư ơ i đẹp móng heo canh vừa vào miệng không chỉ có vị thịt tiên đồng thời còn có chung thảo dược cái loại đó đẹp một hớp đi xuống dương thiên long chỉ cảm thấy được một cổ chân khi ở mình miệng nhanh trong trợt hướng lồng ngực không sai không tệ dương tiên long không nhịn được mình cho mình tán tưởng h nói vậy thì lại uống một hớp á lan một mặt m ỉ m cười đem m u ô n canh cầm lên sau đó sẽ lần đút vào dương tiên long trong miệng hù hù hù đông nhiên ngay tại lúc này một người vô cùng thanh em không hài lòng chuyển tới dương tiên h long cùng a l ẹ n đều không khỏi phải là trong lòng giật mình vừa nghe thanh â m này liền biết là g i ỏ nhi cái này trần trồn g đả kích ta hạ g i ỏ nhi hi cười ha ha đạo các người không có suy nghĩ qua một cái độc thân chó cảm thụ sao độc thân chó dương tiên h long lấy làm kinh hãi phải biết g i ỏ nhi tên nầy ngày hôm qua còn tự mình nói hắn có bạn gái g i ỏ nhi ngươi vậy cái mới ý ta ly người mẫu bạn gái đâu dương tiên h long không khỏi được một mặt mỉm cười nhắc nhở g i ỏ nhi lấy làm kinh hãi theo bản năng ngoan ngoan ngẩm n g m lại dưới mắt hắn chỉ có trông cậy vào bà chị a len không có nghe thấy g i nhi ngơi có bạn gái á l ẹ n làm sao có thể không có nghe gặp người yêu đang ở bên người hắn cách mình là gần nhất hơn nữa á l ẹ n vậy tin chắc chồng mình là không biết nói láo ta ta do nỉ có chút ấp a ấp đúng đứng lên ngươi còn không muốn thừa nhận á l ẹ n diễn cảm trở nên có chút nghiêm túc có vào giờ phút này do nỉ giống như là một cái phạm sai lầm đứa trẻ như nhau ngoan ngoan đứng ở bên góc tường vậy ngươi làm sao không cùng ba mẹ nói sao á l ẹ n không khỏi phải hỏi nói ta mới nói do nỉ không nhịn được n u mày một cái mặt đầy bị k u ấ t lại là một cái người mẫu á len mới vừa rồi rõ ràng nghe mình người yêu nói là cái người mẫu do ni gật đầu một cái là một người mẫu chúng ta quê quán đảo xỉn x ì ly như thế nào có giống hay không ngươi tiền nhậm như vậy á len tuy nói tuổi tác ước chừng so dò nỉ lớn hơn vài tuổi nhưng là lòng n à n g trí nhưng là so dò nỉ thành thục nhiều không giống nàng so với người phụ nữ kia muốn thiện rất nhiều do ni vẻ mặt thành thật nói ta lúc này thật sự là chạy kết hôn đi nguyên bản chờ lỉnh cả tỷ tỷ bọn họ lúc về đến nhà ta lại tuyên bố tại sao phải cùng lỉnh cả về đến nhà mới tuyên bố á len rất là không hiểu nói bởi vì là lình c ả cùng johan gặp qua cô bé kia johnny cười nói ta biết ta một người khen nàng tốt khẳng định không thể nhất định tốt muốn cho lình c ả bọn họ cũng đều nó thật khen nàng tốt cái này mới là thật tốt À len gật đầu một cái ngươi t ê n này việc giữ bí mật lại có thể làm tốt như vậy nếu không phải ngươi mới vừa rồi còn lấy độc thân cho tự cho mình là tỷ phu ngươi sau đó vô tình b ạ c h trở ngươi chúng ta thật vẫn chẳng hay biết gì ta đây không phải là cũng ở đây thật tốt sống chung sao johnny một mặt hủy khuất nói được rồi dù sao ngươi cũng nên thật tốt nói một cái có thể đừng tìm những cái kia không đáng tin cậy a l a n nhìn mình đệ đệ ruột vẻ mặt thành thật nói giò nỉ n gật đầu một cái mặt đầy kiên định nói ừ ta biết biết liền tốt nhanh chóng tới đây cùng chúng ta cùng nhau ăn cơm đi tỷ phu ngươi làm mùi vị rất tốt a l a n một mặt mỉm cười gọi nổi lên giò nỉ n giải thích xong bạn gái mình vấn đề sau giò nỉ n vừa nghe nói muốn nát cơm không khỏi được cặp mắt sáng lên thật ra thì bà chị hoa hạ lòng ta mới vừa rồi ở trong phòng cũng nghe mùi thơm này các người làm cái gì tốt ăn giò nỉ n vừa nói vừa xích tới nhìn chăm chăm vừa thấy tiếp theo một mặt kinh ngạc nói là nước nấu móng heo ạ phía trên này làm sao còn có dễ cỏ vừa nghe giỏ nỉ cái này vô cùng không đáng tin cậy lời nói dương thiên long nhất thời không khỏi được khóc cười không được làm ơn gió nỉ cái này gọi là móng h e o canh nhưng cái kia cũng không phải dễ cỏ mà là thuốc bắc tại sao phải thêm dược liệu các ngươi thân thể không t h o ả i m á i sao hoa hạ long bà chị gió nỉ không khỏi được đạp lớn hai mắt thật to hỏi dược liệu là vì bổ thân thể cùng thân thể không t h o ả i m á i không có quan hệ nếu không có quan hệ thân thể là khỏe mạnh vậy tại sao phải bổ thân thể gió nỉ thật là liền cực kỳ giống nói lao vậy nói lành l ạ cho đến dương tiên long rốt cuộc cho hắn sau khi giải thích rõ hắn lúc này mới mặt đầy bừng tỉnh hiểu ra ngươi sớm như thế nói không vậy đúng rồi sao g o ó nhị không nhịn được cho dương tiên long một cái b ạ n h nhãn ngươi tên này chỉ biết khi dễ tỷ phu ngươi á len một mặt cáu giận nói bà chị ta nào dám à, ngươi xem hắn cả người kiện tử thịt mà ta ra mỏng thịt non g o ó nhị vừa nói vừa d ơ d ơ hắn cánh tay ngươi xem ta có phải hay không rất g ầ y ngươi tên này lại đang vì mình suy nghĩ nhiều ăn thịt kiếm cớ á len không nhịn được cười nói s u t đây là bí mật đừng nói ra g i n h ị nói xong chính là một mặt hi hi ha ha ngồi xuống tiếp theo không khách khí chút nào gấp lên một khối lớn thịt heo không sai không tệ cụ cưng người vậy ăn chút a len vậy nhanh chóng cho chồng mình kẹp một khối dương tiên long hướng về phía a len khẽ m ì n h cười tiếp theo đem khối này thịt heo bỏ vào mình trong miệng thịt mùi vị là mang nồng nặng hạnh phúc cồn vợ ở dùng t i ê u cầu đ ủng hộ bộ l â y dễ ảm giải phâu nhé https hai hai gạch chéo chen com gạch chéo l â y dễ ảm gạch ngang dai gạch ngang phao chương sáu trăm sáu mươi mốt cùng tự ấy làng tiến sĩ gặp mặt t r ư ơ n g sáu trăm sáu mươi mốt cùng tự ấy làng tiến sĩ gặp mặt cổn vợ ở dùng tiểu cầu khen thưởng và bình chọn cao giúp mình còn sót lại thời gian hai ngày bên trong dương thiên long thật tốt thường thê tử hai ngày ngày thứ ba buổi chiều sau khi ăn cơm chưa xong thê tử ạ len cảm giác được có chút mệt mỏi muốn trở về nhà nghỉ ngơi một chút dương thiên long sau khi suy nghĩ một chút hắn nói cho ạ len mình chuẩn bị phải đi ra ngoài một chuyến gặp một người bạn cũ ạ len đương nhiên là bày tỏ đồng ý ngươi đi đi, trên đường lái xe chậm một chút dương thiên long gật đầu một cái nhẹ nhàng ở thê tử trên trán hôn hôn một cái sau đó liền đi ra b lái lên tiên sinh p h ợ giảng s ố c h i ế c kia xe suv, c dương tiên long cho t lệ l ã n g tiến sĩ gọi điện thoại. l ấ y l ã n g tiến sĩ đã sớm biết hắn đi tới atisa với bạn, chỉ bất quá do hoa hạ long tên này thật sự là quá trọng sắc khinh bạn sau đó, hắn cũng không có tận lực quay nhiều hắn. dưới mắt cùng t r ư ớ c t lệ l ã n g tiến sĩ gặp mặt địa phương làm ộ t quán cà phê. hơn nửa tiếng sau đó, dương tiên long chạy tới nhà kia quán cà phê, vừa bận t lệ l ã n g tiến sĩ cũng vừa từ mình giáp sắc trùng xe nhỏ trên đi xuống. này, hoa hạ long, ngươi xe này thật quen thuộc. lệ làng tiến sĩ không khỏi được nhữ mày một cái. phải không dương tiên h long biết lấy làng cùng nhạc phụ của mình phở dạng sổ là biết ngươi có phải hay không t r n g được lấy làng bỗng nhiên lúc này nghiêm túc nói dương tiên h long cười một tiếng tiến sĩ vì sao như thế nói bởi vì làm cho này sẽ là bạn thân ta tiên sinh phở dạng sổ lấy làng tiến sĩ vẻ mặt thành thật nói ha ha tiến sĩ ngài nhãn lực thật sự là không tệ không quá ta muốn nói là ta là tiên sinh phở dạng sổ nữ t ế dương tiên h long cười nói cái gì ngươi là con rể của hắn lấy làng không khỏi được n í u mày một cái mặt đây không tưởng tượng nổi hắn cái đó làm nữ tiếp viên n ệ thì họ tỉ ẩn e là con gái nhỏ đúng vậy ta là ạ lẹn tiểu thư chồng dương tiên long cười nói người t h ằ n g nhóc này quá tiện nghi ngươi bao nhiêu người muốn theo đuổi ạ lẹn tiểu thư lại có thể bị ngươi lừa lấy làng tiến sĩ vừa nói vừa cười liền đứng lên không có biện pháp nàng cam tâm tình nguyện để cho ta lựa g ạ t dương tiên long một mặt t r e o g ẹ o nói được rồi liền t h ằ n g nhóc ngươi b ả n lãnh lấy làng tiến sĩ nói chúng ta vào đi tôi h bên uống cà phê vừa trò chuyện nói xong rồi ngày hôm nay ta mời khách dương tiên long đội b ằ n nói cái gì ngươi mời khách ta mời khách chia bình quân lấy làng tiến sĩ không thể ăn dương tiên long vậy một bộ người này cá tính cũng là mười phần đi vào quán cà phê người phục vụ không khỏi rất đúng lễ làng tiến sĩ mặt đầy một mực cung kính tiến sĩ được người đối với cái này quán cà phê rất quen thuộc dương tiên long không khỏi phải hỏi nói l y làng gật đầu một cái đúng vậy ta thích nơi này cà phê đều là thuần tránh phi châu cà phê phi châu vùng đất ánh mặt trời rất đầy đủ đặc biệt lợi cho cà phê cây sinh trưởng tiến sĩ ta hoài nghi nguyên nơi này kẻ lừa gạt dương tiên long đ ỗ n g nhiên lúc này kéo nổi lên khuôn mặt kẻ lừa gạt lễ làng cười ha ha một tiếng ta tại sao có thể là kẻ lừa gạt người tên n ẩ y ngược lại là nghĩ ra được ta mãnh liệt hoài nghi dương tiên long vẫn là sụ mặt này người làm nói có thể không nên nói lung t u n g ta làm người vẫn là rất chính trực lấy làng biểu tình trên mặt lập tức từ mới vừa rồi một mặt ung dung biến thành bây giờ vẻ mặt thành thật ha ha dương tiên long thấy lấy làng quả nhiên bị lửa hắn không khỏi được t h ở i mở cười một tiếng lần này lấy làng tiến sĩ lập tức rõ ràng hắn không khỏi được một mặt cười khổ lắc đầu một cái chỉ dương tiên long nói n g ư ơ i tên n ẩ y bây giờ hóa ra đem ta vậy một bộ cũng học được như thế nào có cảm giác hay không đến ta nếu như, như thế khó hiểu đi xuống có thể so với ngươi lợi hại dương tiên long một mặt tiêu ngạo nói cái này khó mà nói ta bản chất chính là như vậy mà ngươi chẳng qua là đang bắt chước ta thôi lão ngoan đồng danh hiệu cũng không phải là giả dương tiên long cười cười nói lấy làng gật đầu một cái cũng phải ngươi nghĩ sao tốt lắm tiến sĩ chúng ta trở lại chuyện chính đi đầu sư từ bọn họ ngày m ố t thì phải ngồi máy bay trở lại kin h xa xa dương tiên long nhìn lấy làng tiến sĩ một mặt cảm kích nói lấy làng uống một hớp cà phê gật gật đầu nói vậy thì tốt bây giờ không phải ấn chứng một câu nói sao không phải là không báo thời điểm chưa tới đúng vậy dương tiên long không khỏi tán đồng lấy làm những lời này cho nên nói ta thật tốt tốt cảm ơn ngươi nói lời này liền k h á c h khí lấy làm cười nói chúng ta bây giờ cũng là bạn tốt ngươi nói những lời này liền k h á c h khí ngoài ra ta muốn hỏi một chút cận rợ tiên sinh tung tích các người đi xa thần nước cộng hòa liền sao dương tiên long gật đầu một cái và sĩ l ý liên bang ngang người hắn đã tham gia x a thần chiến tranh đã đi x a thần cái này hai ngày chúng ta cũng đều có liên lạc hắn cũng là mới đến vợ dồn nhi ý nghĩa còn không có đi đến cổ cạ xỉ ản rẽ núi nơi đó l ấ y làng không khỏi được nhữ m ẩ y một cái nói dương thiên long gật đầu một cái đúng vậy có thể còn cần một hai ngày thời gian ừ khi bọn ngươi người làm may mắn đi ta chỉ biết là cổ cả xỉ ạn nơi đó nguyên trụ cư dân rất đoàn kết nếu như thấy vạ xỉ lì như vậy khuôn mặt xa lạ không đúng có cùng xa thần võ trang phần tử tư thông người thì biết mật báo cho nên người làm ngươi nhất định phải nhiều nhắc nhở vạ xỉ lì chuyện này không thể góp một khi nóng n ả y tuyệt đối sẽ chuyện xấu l ấ y làng một mặt thành khẩn dặn dò dương thiên long gật đầu một cái ta biết tiến sĩ cảm ơn ngươi nhắc nhở không có sao ta cũng hy vọng cần dở tên kia có thể sớm một chút may mắn lấy làng một mặt cười khổ nói trước kia ta thật vẫn có chút hiểu lầm hắn nhận là hắn ở m ò lấy chính trị vốn dưới mắt như thế vừa thấy hoàn toàn không phải chuyện như vậy nhân phẩm của hắn rất đáng giá được ta đi kính nghệ đúng vậy lao đầu này trừ nóng này có lúc cổ khoái một chút bên ngoài những thứ khác hết thảy đều rất để cho người đáng tôn kính dương thiên long phù hợp gật đầu một cái không quá ta tin chắc hắn sẽ không có chuyện gì lấy làng tiến sĩ vẻ mặt thành thật nói dương thiên long gật đầu một cái hắn tâm tư bắt đầu có chút do dự bởi vì là hắn chuẩn bị thẩm vấn lấy l à n tiến sĩ một cái vấn đề. nhưng là hắn nhưng không biết là có nên hay không thẩm vấn sau khi suy nghĩ một chút hắn quyết định dùng một loại nói xa nói gần phương thức tới hỏi tuân tiến sĩ ngươi đi qua c ô n g gô r ừ n g mưa nhiệt đới sao lấy làng lắc đầu một cái không có, có cơ ó c hội có thể đi xem xem nơi đó rất đẹp dương thiên long cười một tiếng nói phải không lấy làng cười một tiếng vậy có cơ hội ta nhất định đi xem xem đến lúc đó ta phụng b ồ i ngươi dương thiên long nói vậy thật là rất cảm tạ lấy làng một mặt cảm kích nói vấn đề hỏi xong dương thiên long ở trong lòng đại khái vậy cho ra một cái kết luận đó chính là l ợ y làng tiến sĩ cũng không biết đảng đầu lâu tồn tại cùng trước tiến sĩ trong thời gian kế tiếp hắn không có trò chuyện tiếp liên quan tới đấu tranh cùng với mạo hiểm phương diện sự việc mà là đem điểm chính chuyển hướng sinh hoạt hai người trò chuyện không sai biệt lắm hơn hai tiếng lúc này mới một mặt chưa thỏa mãn kết thúc tiến sĩ có chuyện còn cần ngài phối hợp một chút đi ra quán cà phê cửa thời điểm dương thiên long đ ố n g nhiên lúc này nhìn l ợ y làng tiến sĩ một mặt cười nói cồn vợ ở dùng tiểu cầu ủng hộ bộ đô thị tu chân y dì thành nhé https 2 2 gạch chéo chen com gạch chéo do gạch nang g thi gạch nang g tu gạch nang g trang gạch nang g y dì gạch nang g thành chương 662. được xác thông thông tin sinh phở d ạ n g sổ chương 662, được xác thông thông tin sinh phở d ạ n g sổ cồn vợ ở dùng tiểu cầu phiếu và bình chọn cao giúp mình chuyện gì lấy làng tiến sĩ x ứ n g suốt một chút không khỏi được nhìn dương tiên long nói cái đó nếu như cha vợ ta mời ngại thời điểm hai chúng ta có thể hay không giả trang không nhận biết dương tiên long có chút ngượng bùng cười nói ha ha, ngươi là sợ ngươi n h à phụ biết ngươi những cái kia t r á i qua. Lấy làng tiến sĩ vui vẻ cười to nói. Dương tiên long ngược lại cũng không d i u dếm, hắn trực tiếp một chút gật đầu. đúng vậy, ta không muốn để cho vợ ta vì vậy mà lo lắng. không thành vấn đề, ta đáp ứng ngươi. Lấy làng gật đầu một cái, bất quá hoa hạ lòng, nói thật, sau này loại chuyện này ngươi vẫn là ít đi thì tốt hơn. ta biết, nhưng là có lúc ta cũng là không thể ra sức. Dương tiên long một mặt cười khổ nói. rõ ràng. Lấy làng gật đầu một cái, nhất định phải chú ý an toàn. ngươi yên tâm, ta biết. Dương tiên long gật đầu một cái. Cùng trước l ấ y làm tiến sĩ ở quán cà phê sau khi chia tay dương thiên long lái xe nhanh chóng hướng trong nhà đi tới đoán chừng cái này thời gian điểm thê tử chắc tỉnh lại rồi quả nhiên chờ hắn lúc về đến nhà thê tử đã tỉnh lại hơn nữa xuống lầu cụ cưng ngươi trở về thê tử nhìn hắn không khỏi được cười nói dương thiên long gật đầu một cái trở về tiên sinh cùng phu nhân còn chưa có về nhà sao á len lắc đầu một cái chắc còn ở bên ngoài đi vậy ta đi làm bữa ăn tối dương thiên long cười cười nói ta cùng ngươi cùng nhau á len vừa nói vừa đứng lên nói ngươi nghỉ ngơi dương thiên long cười nói vậy mà ạ lẹn nhưng là n ế t lên đáng yêu môi không mà, ta thì phải cùng ngươi cùng nhau thấy thê t ử mặt đầy khẳng định dương thiên long cũng chỉ có thể là theo hắn hai người vừa nói vừa cười mới vừa đi tới cửa phòng bếp thời điểm đống nhiên lúc này chỉ gặp cửa phòng lập tức được mở ra bất thình lình động tác đem bọn họ cũng làm cho sợ hết hồn tìm theo tiếng xem nhìn sang chỉ thấy là tiên sinh phở dạng sổ cùng sổ phỉ ạ phu nhân ạ lẹn trong lòng không khỏi được có chút kỷ bài đứng lên phải biết trước kia tiên sinh phở dạng sổ là căn bản sẽ không như vậy mở cửa nàng tỉ mỉ quan sát chút chỉ gặp phụ thân trên mặt lại có chút tức giận ba ba ngươi thế nào ạ lẹn vội vàng hỏi À, không có sao đứa trẻ thờ giảng sổ vừa nghe nữ nhi lời này không khỏi được sững sốt một chút tiếp theo nhanh chóng cười nói có phải hay không ta mới vừa mới tiếng mở cửa hù d o a ngươi ạ lẹn thấy phụ thân c ử a hồ không có sao nàng nhanh chóng lắc đầu một cái không có sao đứa nhỏ con cửa phải làm bữa ăn tối sao sophie ạ phu nhân không khỏi được nhìn bọn họ hỏi đúng vậy mụ, mụ ta cùng hoa hạ long sophie ạ cười cười nói phải vậy tối nay liền khổ cực các ngươi ba ba n g ư ơ i ngày mai lại phải đi công tác ta hiện đang cho hắn thu thập một chút hành lý sophie ạ phu nhân trên mặt lộ ra nụ cười nhàn nhạt ừ tuất mụ mụ ạ lèn khéo léo gật đầu một cái dương tiên long vậy phát hiện cái này một dị thường tuy nói tiên sinh phở dạng sổ giải thích hắn cũng không có chuyện gì nhưng là dương tiên long tổng cảm thấy trong lòng có chút bất an hắn luôn là cảm thấy tiên sinh phở dạng sổ đang giấu dếm cái gì bất quá hắn cũng không có đem mình ý nghĩ trong lòng đối với thê tử nói bởi vì là ở dương tiên long xem ra nếu như tiên sinh phở d ạ n sổ thật có chuyện gì hắn chắc chắn sẽ không đối với ạ len nói dẫu sao nàng đã đ n bụng bự cùng trước cả len làm một lần bữa ăn tối thật bất ngờ mới vừa bưng sau khi đi ra chỉ gặp tiên sinh t h ở giảng sổ sách cặp ra đi trên lầu đi xuống sophie ạ phu nhân cùng giỏ ni theo sát phía sau ba ba ngươi bây giờ thì phải đi công tác sao ạ len thấy vậy nhanh chóng nên đón thợ giảng s ổ gật đầu một cái đúng vậy cái đó hội nghị rất gấp ta bây giờ phải phải đi vậy giỏ ni cũng phải đi sao ạ len hỏi lần nữa thợ giảng sô lắc đầu một cái không hắn đưa ta nếu không ta đưa ngươi đi tiên sinh thấy g i ỏ nhi có chút chưa t ỉ n h ngủ dáng vẻ sau đó dương thiên long vội vàng nói cái này tiên sinh t h ở giảng sổ do dự một chút tiếp theo gật đầu một cái nói chuyện cũng tốt người lái xe so do nhi muốn bước v à o nhiều giúp tiên sinh t h ở giảng sổ đem cặp da bỏ vào cốc sau xe hơi dương thiên long lái chiếc kia xe su về liền nhanh trong hướng sân bay đi tới tiên sinh lúc này là đi nơi nào đi công tác dương thiên long không khỏi phải hỏi nói đi berlin t h ở giảng sô một mặt bình tĩnh nói vậy phỏng đoán đến berlin chí ít cũng là rạng sáng đúng vậy không có biện pháp chuyện này tới quá gấp thợ giảng sô một mặt nghiêm túc nói hơn nửa tiếng đường xe dương thiên long mở là vững vàng đường đường hết thảy tất cả đều ở đây hắn nắm trong bàn tay chờ tiên sinh thợ giảng sổ sau khi xuống xe trợ giúp hắn xách cái dương đi tới trị giá cơ hội chỗ dương thiên long lúc này mới trở về ngồi vào trong xe dương thiên long cũng không có lập tức trở về mà là mở điện thoại di động lên vé máy bay phần mềm nhanh chóng tìm kiếm dậy addis hạ bảy bà đến m e t l i n vé máy bay tới d ạ n g sáng một chút có lớp một dưới mắt chẳng qua là hơn bảy giờ vì sao tiên sinh thợ giảng sổ như thế vội và tới đây muốn ngồi rạng sáng một chút chuyến bay dương tiên long có chút nhớ nhung không rõ liên tưởng đến lúc trước t h g i ả n g sổ vào nhà lúc diễn cảm dương tiên long trong lòng loáng thoáng cảm giác đến trong này nhất định là có cái gì giấu giếm chuyện của bọn họ loại chuyện này có lẽ liền dò nhỉ cũng không biết hơn nữa cái loại đó hội nghị có thể không phải như vậy đối đại khách mời không phải nói ngày mai liền phải họp ngày hôm nay mới thông báo thống chi tiên sinh t h g i ả n g sổ thuộc về nghệ thuật v à người lại không giống như là chính trị vòng như vậy còn cần phải tạm thời cho đòi mở cuộc họp khẩn cấp cho nên trong này nhất định là có chuyện dương tiên long không khỏi được trong lòng cầu nguyện chỉ mong tiên sinh t h ở r ằ n g sổ có thể thuận lợi đem để cho hắn khổ sở sự việc xử lý xong quả nhiên người nhà chỉ có sổ phỉ ạ phu nhân biết bởi vì là ăn bữa ăn tối thời điểm sổ phỉ ạ phu nhân tựa hồ cũng không có gì khẩu vị nàng chẳng qua là đơn giản ăn vài miếng sau đó liền trở về nhà đi nghỉ mà giò nhì khẩu vị thì hoàn toàn khác nhau tên này ăn nốn nghiến ăn uống sau khi ăn xong giò nhì lần nữa tê liệt nằm ở phòng khách trên ghế salon tự nhiên chơi nổi lên điện thoại di động ạ l ẹ n giúp dương tiên long đem phòng bếp sau khi thu thập xong trở lại phòng khách thời điểm thấy giò nhì vẫn còn ở chơi điện thoại di động này do nhi n g ư ơ i làm sao không cùng tiên sinh đi tham gia hội nghị học tập nhiều một chút dương thiên long nói vừa nói do nhi một mặt bình tĩnh nói người ta chỉ mời hắn ta đi coi như dư thừa n g ư ơ i đi theo phụ thân đi chẳng lẽ ai còn không cho người mặt mũi một bên ạ len vậy t r e o kẹo đến vậy ta cũng không thể cứ nói hắc người anh em ta phụ thân là p h ở giáng s ô đi do nhi c ư ờ i nói ta có thể không muốn cả đời sống ở tiên sinh p h ở giáng s ô nhi từ tiếng s ư n g hô này hạ thằng nhóc ngươi bây giờ còn gắn gượng g hiểu chuyện á len nhẹ nhàng cười một tiếng mặt đầy vui vẻ yên tâm do nhi gật đầu một cái cũng phải cho nên à ta bây giờ nhưng mà nhà chúng ta người tiến bộ lớn nhất xấu xa đi ngươi à l ẹ n không nhịn được cho giỏi ni một cái b ạ n h nhãn cồn vợ ở dùng tiểu cầu ủng hộ bộ đô thị tu chân y dì t h á n h nhé https 2 2 gạch chéo chen c o n gạch chéo do gạch nang g thi gạch nang g tu gạch nang g t r a n gạch nang g y dì gạch nang g thanh t r ư ơ n g 663. gia tộc thật tình t r ư ơ n g 663, gia tộc thật tình cồn vợ ở dùng tiểu cầu khen thưởng và bình chọn cao giúp mình ở nhà lại nán lại ba ngày nhưng mà tiền sinh p h ở dạng sổ vẫn chưa trở về mà đầu sư tử bên kia lại là một chút tin tức cũng không có dương tiên long vậy đang chuẩn bị cho é o bục gọi điện thoại thời điểm đúng nhiên lúc này nhưng là phát hiện é o bục chủ động gọi điện thoại cho hắn hoa hạ long chúng ta đã đến k i n xa xa bóp cảnh sát bên kia toàn bộ làm xong các bạn trẻ các người đã đến k i n xa xa ngươi tới vào lúc nào bây giờ sao dương tiên long mặt đầy mừng rỡ không kể xiết cảm ơn trời đất bọn họ rốt cuộc trở về xin lỗi thật ra thì chúng ta hai ngày trước đã đến nghe sĩ mạng tên kia nói ngươi hồi ạt đi xa b ả y bạ thăm hỏi vợ mình cho nên chúng ta vẫn không có nói cho ngươi chủ yếu là muốn cho ngươi nhiều ô n vợ ngươi một hồi bên đầu điện thoại kia é o bục cười một tiếng phải vậy ta ngày mai sẽ trở về chúng ta bù ni ạ gặp mặt dương tiên long đội và nói không gấp người làm người ở nhà nhiều b ồ i bồi vợ người eo bút cười nói chúng ta bây giờ liền trực tiếp đi công ty an ninh sĩ m ạ n cùng huyện xạ ở nơi đó làm rất tốt nghe nói bọn họ cũng nhận mấy một làm ăn sĩ m ạ n tên nầy không phải buộc để cho chúng ta nhiều tìm chút người làm tới cái này không chúng ta liền chuẩn bị đi căn cứ nơi đó cùng hắn gặp một lần eo bút tiếp theo cười nói nói chuyện cũng tốt chúng ta công ty an ninh bây giờ đang đứng ở giai đoạn khởi bước cần các bạn trẻ hỗ trợ dương tiên long cười nói cho nên ngươi ở nhà lại ngây ngô hai ngày hoàn liền sau đó chúng ta ở kin xa xa gặp mặt theo bục cười nói ngùng cung éo bục điện thoại sau đó dương thiên long quyết định còn tiếp tục ở nhà ngây ngô hai ngày chủ yếu vẫn là vì nhiều bồi bồi thế tử dẫu sao mình dưới mắt muốn trở về một chuyến cũng có chút không dễ dàng kế tiếp thời gian hai ngày bên trong dương thiên long lại đi một chuyến cao sơn mục t r ư ờ n g nơi đó vẫn lần mua những thịt kia trâu tất cả đều đến cao sơn mục t r ư ờ n g cao sơn mục t r ư ờ n g bên trong c ũ n ó nuôi súc vật mọc vậy là vô cùng đáng mừng bất quá vì tăng nhanh bọ thịt ra chồn chu kỳ dương thiên long vẫn là đem sinh trưởng dịch cho bạ t ờ bọn họ cũng cảnh cáo tốt bọn họ cụ thể cách dùng lượng dùng mà vào giờ phút này cao sơn mục trường nhân viên số lượng cũng nhiều chừng mấy đôi đều là bạ tờ từ nội mông cổ nơi đó kêu tới thân thích tuy nói đều là bám váy quan hệ những người này làm việc quả thật nghiêm túc đi vào cao sơn mục trường thời điểm dương thiên long phát hiện bên trong là sạch sẽ ngay ngắn như nhau cho người một loại rất là cảm giác c ấm áp mà ở vào danh giới rừng rậm ngôi biệt thự kia đã xây xong trước mắt còn kém đồ gỗ nội thất dương thiên long tự nhiên đem chuyện này giao cho bạ tờ còn cố ý đặc biệt dự gạt hai trăm ngàn đô la dùng cho mua, mua đồ nội thất bất quá dưới mắt mới xây biệt thự vẫn không thể vào ở bởi vì là bên trong phọ mã đệ hi đờ vị vẫn là có chút đoán chừng năm ba tháng sau đó chờ phọ mã đệ hi đờ trên căn bản tiêu tán hầu như không còn sau đó bọn họ liền có thể vào ở đến lúc đó chỗ này tuyệt đối là một cái rất tốt nghỉ dưỡng nhàn nhã đất ở cao sơn mục trường ngẩn ra nơi đó hơn nửa ngày sau đó lại mang người nhà đi địa phương du lịch cảnh khu vòng vo một vòng cách dương thiên long hồi k i n xa xa thời gian chỉ còn lại không tới năm tiếng thê tử ạ lẹn dĩ nhiên là mặt đầy lưu luyên không thôi trước khi đi là ngàn dặn đi dặn lại vạn dặn dò nước mắt đều không khỏi được ở khoe mắt chỗ hiện lên nàng một mực đang cực lực khống chế e sợ cho nước mắt của mình để cho người yêu sau khi xem lòng thương yêu không dứt Cũng ưng yên tâm ta qua đoạn thời gian liền sẽ trở lại xem ngươi dương tiên long cười cười nói ừ thân ái cùng chúng ta đứa trẻ sau khi sành chúng ta liền lại cũng không phân mở ạ len nhẹ nhàng gật đầu một cái được đến lúc đó chúng ta liền ngày ngày dính chung một chỗ ừ vậy ta đi ngươi phải chú ý thân thể dương tiên long không khỏi được cười một tiếng được bảo trọng thân thể thân ái t h ế tử a len đưa mắt nhìn dương thiên long hình bóng biến mất ở cửa kiểm tra an ninh sau đó lúc này mới không khỏi được thu hồi ánh mắt ai nhìn các người hai người vậy thật là đáng thương đi tiễn biệt giò nỉ cũng là không khỏi được thở dài một cái ngươi mới có thể thương xót a len không nhịn được nhẹ trận mắt nhìn giò nỉ một cái giò nỉ c ư ờ i hắc hắc đúng bà chị ngươi đừng nói ta bây giờ phát hiện ta thật vẫn có chút đáng thương ai l ã o ba cũng không biết lúc nào trở về cùng hắn trở về ta phải trở về hồ châu thật tốt nói cái này người bạn gái lần sau lúc trở lại nhất định phải mang về nếu không ta tuyệt đối cấp cho bà mẹ nói. á len một mặt không mất tranh khí h uy hiền nói. không chịu nội ngươi, không phải cùng ngươi nói sao. phải đợi lỉnh cả cùng j o han sau khi trở lại ta mới có thể cùng nhau mang v ề johnny một mặt lúng túng nói. chúng ta cũng có thể nhìn ra bạn gái ngươi trên người ưu điểm. á len nói. vậy các ngươi không đúng nhanh hơn liền nhìn ra trên người nàng khuyết điểm đây. johnny mặt đ ầ y không thể làm gì. vậy lỉnh cả t ỉ t ỉ lúc nào trở về. á len không khỏi phải hỏi nói. có thể tháng sau đi. johnny nói. phải, vậy thì tháng sau mang bề. dứt lời những lời này. ạ l ẹ n liền chui vào xe thương vụ sau sương chờ dương thiên long trở lại k i n xa xa thời điểm với lúc là hơn một giờ chiều hoa hạ long giữa lúc hắn đẩy hành lý xe đi lúc đi ra đông nhiên lúc này trong đám người một thanh em người phụ nữ chuyên gia dương thiên long sứng suốt một chút nhanh chóng tìm theo tiếng n h ị n chỉ thấy là ạ l ẹ n thân tỉ tỉ l i n h cạ vậy chính là mình chị vợ l i n h cạ tỉ tỉ ngươi tại sao lại ở chỗ này dương thiên long không khỏi được cười một tiếng ta ở nơi này chờ johan lính cạ cười một tiếng tiên sinh johan ra khỏi nhà dương thiên long không khỏi phải hỏi nói linh cã lắc đầu một cái không hắn đi ý ta đi đảo x ỉ n xi ly đảo x ỉ n xi ly dương thiên long lấy làm kinh hãi đó không phải là tiên sinh p h ờ dạng sổ quê còn sao ta cũng mới từ ạt đi xạ bảy bạ trở về hắn cười nói ngươi về nhà linh cã lấy làm kinh hãi đúng vậy về nhà dương thiên long gật đầu một cái ngươi không có cùng phụ thân cũng đi đảo x ỉ n xi ly sao linh cã nhữ mày một cái hỏi dương thiên long lắc đầu một cái không có vậy ngươi không biết trong nhà chuyện gì xảy ra linh cã đội b ằ n nói dương thiên long lần nữa lắc đầu một cái tiên sinh phở giảng sổ đi một cái lễ bái hắn lúc đi nói là đi mở một cái quốc tế nghệ thuật loại hội nghị là ta đem hắn đưa đến phi trường hoa hạ long chúng ta đi ra ngoài nói có lẽ là cảm thấy có một số việc không thể ở rộn ràng trong phi trường mặt nói ra sau đó lình cã đem dương tiên long kêu đi ra ngoài thật ra thì dương tiên long mới vừa rồi vừa nghe lình cã như vậy nói một chút trong lòng liền nhất thời suy đoán được cái một hai ba tới đó chính là tiên sinh phở giảng sổ quê quán khẳng định sẽ ra chuyện hơn nữa sự việc tuyệt đối không đơn giản bởi vì là johan đều biết đi theo lình cã đi tới ngoài phi trường một cái tĩnh lặng xó xình lĩnh ca nói lời này trước không khỏi được nhìn quanh bốn phía một cái thấy bốn phía đúng là không người nào sau đó nàng lúc này mới một mặt ngưng trọng nói hoa hạ long chú ta đau bị người giết hết cồn vợ ở dùng tiểu cầu ủng hộ bộ đô thị đế vương tu chân giả https 2 2 i a gạch chéo chen com gạch chéo do gạch ngang thi gạch ngang re gạch ngang vụ ẩ n gạch g ngang tu gạch ngang chan gạch ngang ra chương sáu t r u mươi b ố đau bị giết chương 664, t đau bị giết cồn vợ ở dùng tiểu cầu phiếu và bình chọn cao giúp mình đau bị giết chết dương thiên long nghe lời này một cái không khỏi lấy làm kinh hãi hắn không khỏi phải hỏi liền một lần linh ca một mặt bình tĩnh gật đầu một cái ai làm dương tiên long có chút tức giận nói linh ca lắc đầu một cái không biết cho nên phụ thân cùng johan đi điều tra johan là một đi làm thêm pháp ý đ g h a hắn phải trở về phòng thí nghiệm phân tích số liệu rất đáng tiếc dương tiên long một mặt tiếp nhận nói đau thúc thúc là ở một cái quậy r ư ợ u tụ họp hoàn lúc đi ra bị người giết rơi dùng là súng tiểu liên giảm thanh linh ca nói có khả năng hay không là địa phương mạ phi a tranh dương tiên long không khỏi phải hỏi nói linh ca lắc đầu một cái ta chỉ biết nhiều như vậy phụ thân đã ở đảo xin xi Xí l ì báo động bất quá hắn không quá tin tưởng nơi đó pháp ý nghĩa cho nên đem johan vậy gọi lên vậy tiên sinh t h ở giảng sổ có phải hay không cũng trở lại dương tiên long không khỏi phải hỏi nói linh ca gật đầu một cái hắn ngày mai sẽ phải trở lại a t d i s hạ bậy bạ ngây ngô một đoạn thời gian có lẽ chờ johan phòng thí nghiệm đem số liệu phân tích ra được sau đó bọn họ lại muốn đi đảo xin xi Xí l ì hắn đối với ta một mực giữ bí mật trước dương tiên long một mặt bình tĩnh nói bởi vì là ạ len ỗ mầu hắn không muốn chuyện này có người biết nhiều hơn cho nên hoa hạ lòng ngươi cũng phải giả bộ không biết nếu như biết ngươi cũng không biết mà nói ta là tuyệt đối sẽ không nói cho ngươi biết lỉnh cạ không khỏi được lắc lắc đầu nói lỉnh cạ tỉ tỉ n g ư ơ i yên tâm đi ta là sẽ không nói vậy bạn dương tiên long vẻ mặt thành thật nói lỉnh cạ gật đầu một cái vậy thì tốt nếu như có gì cần tùy thời có thể cho ta gọi điện thoại đang cùng lỉnh cạ phân b i ệ t trước dương tiên long một mặt bình tĩnh nói đi ra sân bay tới đến hầm đậu xe dương tiên long đám kia các bạn trẻ đã đang chờ hắn đầu sư tử cùng n g h è o bục hai người tự mình tới vừa gặp trước lão đồng nghiệp dương tiên long cùng đầu sư tử liền không khỏi được đồng thời giang hai cánh tay ra hai người chặt chặt ô n nhau một lúc lâu lúc này mới tách ra lao đồng nghiệp cảm ơn đầu sư t ử lúc nói lời này trong mắt cũng hiện lên nước mắt ở đây đây đối với hắn như vậy một cái con người rắn giỏi mà nói có thể làm cho hắn chảy nước mắt sự việc cũng không nhiều lao đồng nghiệp ngươi chịu khổ lúc trước hầm mò để cho một mình ngươi kinh doanh quả thật cảm giác được quá không n ê n để cho ngươi thửa chịu quá nhiều dương tiên h long lắc đầu một cái một mặt bình tĩnh nói chúng ta huynh đệ bây giờ còn phân rõ như vậy sợ làm gì đầu sư tử cười một tiếng ta cuối cùng khôi phục tự do thật tự do rất giỏi tìm một thời gian chúng ta thật tốt tụ họp dương thiên long cười một tiếng eo bục vậy ở một bên phù hợp nói ta xem có thể vừa b ặ n xì mạn bọn họ cũng ở đây phải vậy chúng ta ăn cơm trước sau đó đi trụ sở huấn luyện nơi đó dương thiên long vừa nói vừa kéo cửa xe ra xe là éo bục còn mở rất nhanh chiếc này xe ssuv liền nhanh chóng lái về phía nội thành ở khu thành phố một nhà nhà hàng tây dùng qua bữa ăn tối sau đó dương thiên long bọn họ không kịp nghỉ ngơi liền thẳng đi xe đi trụ sở huấn luyện xì mạn cùng m ộ n xạ cũng bề bột nhiều việc có lý vi dân thủ hạ tham dự dưới mắt toàn bộ trụ sở huấn luyện cộng thêm dương thiên long người r a đen các dân binh vậy không sai biệt lắm có tám mươi tới người hoa hạ long chúng ta mấy ngày nay tổng cộng làm mấy bút làm ăn ở Sĩ mạn cùng một c ả n h x ã bên trong phòng làm việc Sĩ mạn lấy ra từ một một mặt hưng ơ p h â n nói ta xem xem cũng có cái gì dương thiên long vừa nói vừa từ Sĩ mạn trong tay nhận lấy từ một là một nhà công ty địa ốc cung cấp khai trương an ninh là đội thám hiểm cung cấp an ninh là hoa hạ ông chủ trương cung cấp an ninh dương thiên long đơn giản nhìn xem những thứ này đảm bảo một phát sinh số tiền cũng không nhiều nhiều nhất cũng không quá hai mươi nhân dân tệ bất q u a dưới mắt đối với bọn họ mà nói văn tử tuy nói nhưng là cũng là thịt chỉ có một bước một cái dấu chân đem cơ sở đánh thật bọn họ mới có thể không ngừng phát triển lớn mạnh làm xinh đẹp người làm cùng nữ sĩ buổi tối chúng ta tìm một chỗ thật tốt tụ họ một chút dương tiên long cười cười nói đi trước biệt thự của ta nơi đó chúng ta ăn chút mở ra rượu thịt nướng sau đó tìm cái q u o i rượu chúng ta v ư ơ n g lỏng một chút xi m a n cười cười nói ngươi là l ã o bản nghe ngươi mọi người không có cùng ý kiến sao dương tiên long nhìn trong phòng các bạn trẻ nói tất cả mọi người tự nhiên cũng không có ý kiến đều là một mặt đồng ý vậy gật đầu một cái vậy thì tốt cứ quyết định như vậy các bạn trẻ các người bây giờ ở khách sạn dương tiên long không khỏi được nhìn đầu sư tử cùng éo b ô n hỏi bọn họ lắc đầu một cái không có chúng ta vậy ở trụ sở huấn luyện buổi tối cũng ở nhà ta đi dương tiên long cười cười nói người tên này không phải là muốn để cho chúng ta giúp n g ư ờ i quét dọn vệ sinh đi éo b ô n không khỏi được nhữ mày một cái làm sao có thể dương tiên long cười một tiếng ta đã cho phỉ thuê gọi điện thoại có lẽ bọn họ bây giờ đều đã thu thập sạch sẽ vậy còn không sai có miễn phí biệt thự vì sao không dừng đ đây Eo b ụ ngay cười lên. Trung. n g tại éo b ụ n g vừa dứt lời thời điểm đ ỗ n g nhiên lúc này chỉ nghe gặp trong phòng làm việc điện thoại bậy văng lên ha ha la l ư c ân sa một mặt mỉm cười cầm điện thoại lên có thể hỗ trợ chuyển đi vào l ư c ân sa gật đầu một cái người tốt tiên sinh chúng ta là phi ưng công ty an ninh xin hỏi có cái gì có thể phục vụ cho các ngươi sao tháng sau đi r ừ n g mưa nhiệt đới đúng không các người đại khái cần muốn mấy n h i ê u nhân viên an ninh có thể đem các ngươi yêu cầu cụ thể phát đến tà hô tơ được cùng chúng ta nghiên cứu địa phương tốt á n sau thời gian đầu tiên sẽ cùng ngài liên lạc lupin sa một mặt m ỉ m cởi ư cúp điện thoại cũng ưng khách này hộ là muốn đi rừng mưa nhiệt đới sao s i m ạ n không khỏi được nhìn lupin sa hỏi lupin sa gật đầu một cái đúng vậy tháng sau sơ dương tiên long vậy sớm liền nghe được cái này mới khách hàng phải đi rừng mưa nhiệt đới sau khi suy nghĩ một chút hắn không khỏi được nói cho s i m ạ n cái kế hoạch này nhất định phải lập ra kín một khi ở rừng mưa nhiệt đới thủ p h ủ chỗ nơi đó rất có thể sẽ xuất hiện đảng đầu lâu bóng người đảng đầu lâu vẫn còn ở đầu sư tử thất kinh nói dương tiên long nhìn đầu sư tử một cái tiếp theo gật đầu một cái, cái này tổ chức khủng bố vẫn còn ở hơn nữa bây giờ còn lớn hơn có ý hướng trước kinh khủng hơn địa phương phát triển khuynh hướng xì mạn có chút không tin tả hoa hạ long bọn họ trừ r ế t người ra, còn có thể làm gì cho các người xem xem video bất quá không thể truyền bá ra ngoài dương tiên long một mặt nghiêm túc nói vừa nghe còn có video suy nghĩ khẳng định cùng đảng đầu lâu có l i ê n q u a n tất cả mọi người đều không khỏi được gật đầu một cái một mặt đang mong đợi cái video này rốt cuộc là nội dung gì chờ dương tiên long đem video đưa cho bọn họ sau khi xem bọn họ không khỏi được một mặt kinh ngạc cái này đặc biệt là các người đập làm sao nhìn giống như là s á t sống trong phim ảnh đâu cồn vợ ở dùng t i ê u cầu ủng hộ bộ tối cường long thần tiến hóa hệ thống này nhé https 2 2 gạch chéo chân com gạch chéo toi gạch ngang cụ ẩ n gạch g ngang long gạch ngang than gạch ngang sẹn gạch ngang hoa gạch ngang he gạch ngang t h o n g t r ư ơ n g 665. t a muốn đích thân thủ tiêu hắn t r ư ơ n g 665. t a muốn đích thân thủ tiêu hắn c ổ n vợ ở dùng tiểu cầu khen thưởng và bình chọn cao giúp mình gốc cây thực vật này thật như thế lợi hại lần xa không khỏi được mở to xinh đẹp ánh mắt hỏi đúng vậy đây không phải là chúng ta làm hiệu quả đặc biệt mà là trước mặt đám kia giống như là s á t sống vậy những tên là vạ x ì lì quay phim phía sau gốc cây thực vật này là ta quay phim dương thiên long một mặt bình tĩnh nói à đúng rồi vạ x ì lì đâu đ ố n g nhiên lúc này chỉ gặp eo bục không khỏi được nhữ mày một cái hắn đi xa thần nước cộng hòa dương thiên long nhìn tất cả mọi người nói hắn đi xa thần làm gì lúc này đầu sư tử eo bục cùng với xì m ạ n bọn họ hơn nữa là đầu vóc mơ hồ l ã o bản hắn là không phải là đi cổ c ả x ì ả n d ã y núi nơi đó à lẽ sáng giờ ý ạ đây là không k h i được nói dương thiên long gật đầu một cái đúng vậy cận d ở tiên sinh hẳn là bị người bắt cóc đến xa thần nước cộng hòa ta để cho vạ xỉ lì đi tìm t ỏ i kết quả đầu sư tử rời đi bọn họ thời gian có chút lâu không khỏi nói lao đồng nghiệp cận d ở tiên sinh bị người bắt cóc bất đồng dương tiên long nói chuyện theo h ụ c gật đầu một cái đúng vậy cận d ở tiên sinh hẳn là bị dạ kỳ ẻ、e、cùng sở tôn nở liên hiệp bắt cóc sở tôn nở vừa nghe nói sở tôn nở cái này cố nhân vậy tham dự vào trong đó đầu sư tử sắc mặt nhất thời thốt nhiên đại biến hắn đem ánh mắt nhắm ngay dương tiên long hoa hạ lòng ta cảm giác được chúng ta hầm mỏ sự kiện kia chính là sở tôn nở dở trọc ủ người làm không phải sợ tôn nở dương tiên long khẽ mỉm cười nói đầu sư tử lấy làm kinh hãi nói vậy nếu không phải sợ tôn nở sẽ là ai chứ là rút dương tiên long một mặt bình tĩnh nói rút đầu sư tử bắt đầu ở đầu góc bên trong nhớ lại cái này nghe và có chút tên quen thuộc tới chính là bác không phải cái đó giàu hỏa phú thương ngươi lúc trước nói qua muốn nhập cổ tên kia dương tiên long nhắc nhở lần nữa nói à ngươi nói đúng cái tên kia đầu sư tử lúc này mới mặt đầy bừng t ỉ n h hiểu ra cợt mờ nở chớ bị ta đ ụ n c gặp gặp phải nói ta nhất định phải giết tên kia lao đồng nghiệp chuyện này ta đã xử lý tốt được rồi suy nghĩ dù x u ấ quả thật cho mình bồi thường không thiếu đô la c ộ n g thêm hắn tỷ tỷ pháp toan tính na lại là thê t ử ạ l ẹ n bạn gái thần dương thiên long vẫn là lắc đầu một cái biểu thị chuyện này lúc này kết thúc đầu sư tử sưng sốt một chút theo hắn dị vang tính cách nhất định là chừng mắt phải trả nhưng là dưới mắt hắn nhưng là tuân theo dương thiên long ý kiến được rồi lão đồng nghiệp nghe ngươi tên tiêu bây giờ đã đàng hoàng rất nhiều dương tiên long nhẹ nhàng cười một tiếng hoa hạ long nếu như cần dở tiên sinh thật ở xa thần mà nói chúng ta lập tức đi dết eo c ũ n nói dương tiên long gật đầu một cái cái này là nhất định cận rợ tiên sinh là một người rất tốt chúng ta nhất định phải đi cứu hắn l ã o bản ta cùng ạ lại sảng dở ý ạ nếu không vậy đi theo đi xa thần một chuyện chứ đ ố n g n h i ê n lúc này tiên lặng thật lâu an dê vậy nói chuyện dương thiên long lấy làm kinh hãi hắn ánh mắt ở an dê trên mặt quan sát thấy tên lệ cũng là mặt đầy t i ê n nghị sau đó hắn không khỏi được lắc đầu một cái an dê các người tạm thời thì trở đi chỗ đó người rất xếp bên ngoài ngươi cùng ạ lại sảng dở ý a đi không thể nghi ngờ sẽ r a tăng mục tiêu lời này ngược lại cũng là thật nghe dương thiên long vừa nói như vậy an dê lão ẹ sẵn suy tỉnh người không khỏi phải đem suy nghĩ thả bay đến hơn 10 năm trước xa thần chiến giờ khỏi phải ý thấm thả trước đem các bay xa tranh. l bản gốc cây thực vật này bây giờ còn đang lủ bùm bạ thì sao đúng n h n lúc này lão sa không khỏi phải hỏi nói dương thiên long gật đầu một cái chắc còn ở nơi đó ta một người bạn là munit đại học ngành sinh vật nếu như cần ta cảm thấy có thể để cho hắn xem xem lão sa vẻ mặt thành thật nói thật ra thì lão sa gốc cây thực vật này là không có vấn đề địa phương rất thường gặp cái loại đó đặc biệt mọc lên ở vũng nước đất nhưng là nó nhưng dính dính vào cái loại đó không biết tên chất lỏng lúc này mới để cho nó biến thành cái đó dạng dương tiên long giải thích như vậy như thế vừa thấy phỏng đoán rất đúng chất lượng nước tiến hành hóa nghiệm tự anh s vẻ mặt thành thật nói người biết chuyên gia sao dương tiên long cười hỏi tự anh s lắc đầu một cái không nhận biết vị kêu người làm biết chuyên gia của phương diện này dương tiên long nhìn tất cả mọi người không khỏi phải hỏi nói tất cả người cũng lắc đầu một cái r ồ i rít bày tỏ cũng không nhận ra ai nếu như biết có thể tiến cử một chút dương tiên long cười cười nói ở trụ sở huấn luyện hàn h u y ê n một hồi trời thấy lúc trời cũng không còn sớm dương thiên long mang đầu sư tử bọn họ cũng là cáo tử chạy thẳng tới hắn ở kinshasa biệt thự biệt thự đi qua phỉ thuê cửa quét dọn đã sớm là vô cùng sạch sẽ cho tất cả mọi người mỗi một người đem gian phòng phân phối xong dương thiên long đi theo tất cả mọi người ở trong phòng khách chơi nổi lên bãi texas hồn em ngày hôm nay hắn chủ yếu vẫn là đảm nhiệm vận chuyển đại đội đội trưởng chức vụ gần nửa ngày liền là thua mất liền ba mươi c đô la dĩ nhiên đối với hắn nơi thua số tiền này hắn trong lòng vẫn vô cùng cao hứng dẫu sao nước phù sa không chảy ruột ngoài có thể cùng các bạn trẻ chung một chỗ đây cũng là kiện để cho người vui vẻ sự việc buổi chiều bốn giờ nhiều lúc lưu chính dương vậy lái xe tới biệt thự long thúc nhìn quanh bốn phía một cái đều là biết lao đồng nghiệp bất quá lưu chính dương vẫn là có chút d ẻ đặc làm sao tránh dương thấy lưu chính dương một bộ muốn nói lại thôi dáng vẻ dương thiên long không khỏi phải hỏi nói có thể không thể đi ra một chút lưu chính dương sau khi suy nghĩ một chút nói dương thiên long nhìn hắn một cái cũng là biết lưu chính dương khẳng định có chuyện muốn nói hắn không khỏi được gật đầu một cái được hai người bước nhanh đi tới ngoài cửa lưu chính dương lúc này mới đem hùng tự hào tình h u n g một một nói ra nguyên lai、like、cái này hùng tử hào bây giờ ở k i n x a xa địa khu đều có không thiếu sản nghiệp thủ hạ lưu manh cửa cũng là tương đối nhiều tuy nói trước mắt hắn còn đi theo từ hồng giang phối hợp nhưng là từ hồng giang nhưng cũng không dám tùy tiện đắc tội như vậy đâm đầu hậu sinh mà trước mắt hắn sinh hoạt vậy liền là đặc biệt có quy luật đó chính là mỗi thiên buổi chiều hai giờ đúng ra cửa sau đó đi sòng bạc nơi đó chơi chơi đến tối liền lao tới bữa cơm bữa cơm không sai biệt lắm buổi tối hơn mười giờ kết thúc khi đó hùng tử hào hoặc là đi trung tâm massa hoặc là đi ngay giải trí hội sở sau đó ở một hai h khuya thời điểm về nhà ngươi chắc chắn đây là hắn quy luật dương thiên long không khỏi được vẻ mặt thành thật hỏi l ư u chính dương gật đầu một cái ta chắc chắn chỗ nào tương đối khá ra tay dương thiên long không khỏi phải hỏi nói có phải hay không trung tâm m a s s a g e hoặc là giải trí hội sở đúng vậy l ư u chính dương gật đầu một cái bất quá vậy hai cái địa phương đều là lấy người hoa làm chủ chỉ sợ là vạ s ỉ l ụ bọn họ rất khó đi vào không quan hệ ta muốn đích thân thủ tiêu hắn dương thiên long nhìn l ư u chính dương khẽ mỉm cười nói l ư u chính dương sợ hết h ồ n hắn không khỏi được gầm thầm quan sát dương thiên long hai mắt thấy đầy mặt hắn bình tĩnh lúc này mới cảm giác hắn không có nói nói láo long thúc nếu không mời sát thủ đi lưu chính dương không khỏi đề nghị nói vậy mà dương thiên long vẫn là lắc đầu một cái không ta muốn đích thân thủ tiêu hắn cồn vợ ở dùng tiêu cầu ủng hộ bộ sống lại thập niên tám mươi làm nông dân mới này nhé https 2 2 i h a gạch chéo chen com gạch chéo xong gạch ngang lai gạch ngang thạp gạch ngang nỉ ẹn gạch ngang tám không gạch ngang lam gạch ngang non gạch g ngang gian gạch ngang ngoi chương sáu trăm sáu mươi sáu theo dõi chương sáu trăm sáu mươi sáu theo dõi cồn vợ ở dùng tiểu cầu phiếu và bình chọn cao giút mình thấy dương thiên long một lòng một dạ muốn đích thân thủ tiêu hùng tự hào sau đó lưu chính dương đổ vậy không nói gì nữa thật ra thì đối với hắn tâm tình l ư u chính dương vẫn có thể hiểu từ ban đầu quan hệ coi như không tệ càng về sau mỗi người một ngã lại càng về sau hùng tự hào một lòng muốn thủ tiêu dương thiên long như vậy to lớn tương phản đối với một người bình thường mà nói không thể nghi ngờ cũng là tuyệt đối không tiếp thụ nổi tối mai mang ta đi nằm vùng dương thiên long nhìn l ư u chính dương nói l ư u chính dương gật đầu một cái được buổi tối trẻ chén say xưa là trở xì mạng cùng t c ả n xạ đi tới sau mới bắt đầu vì cái này trẻ chén say xưa dương thiên long đem trong tiểu khu mở ra giữ thịt nướng cho bao không có t h ừ nhân viên k h o y dày tất cả mọi người tự nhiên là vô cùng vui vẻ hơn nữa bữa ăn tối là nghiêm ngặt cấm chỉ đàm luận công tác chỉ nói sinh hoạt không có trong công tác phức tạp chuyện ràng buộc tâm tình của mọi người thả là càng thêm sáng đang dùng quá muộn sau bữa ăn hơn mười giờ đoàn người lại đi xe đi quán bar ở trong quán rượu một mực hỉ đến d ạ n g sáng lúc này mới kết thúc trở lại biệt thự sau đó t hưng ơ phấn của mọi người hiển nhiên cũng cũng không t ệ lắm lại ở trong phòng khách nói chuyện phiếm hàn g huyên tới d ạ n g sáng hơn ba giờ lúc này mới từng cái trở về nhà nghỉ ngơi cái này vừa cảm giác chờ dương thiên long lúc tỉnh lại đã là buổi sáng mười một giờ nhiều tiểu lượng của h ắ n cũng không t h lắm mỗi lần uống thỏa thích sau đó chỉ cần phải nghỉ ngơi cho thật khỏe một phen sẽ gặp khôi phục bình thường lần này cũng không ngoại lệ ở hắn sau khi tỉnh lại một tiếng lưu chính dương bậy từ trên lầu đi xuống ăn cơm chưa chúng ta liền lên đường dương thiên long nhìn lưu chính dương nói lưu chính dương gật đầu một cái không thành vấn đề long thúc bữa trưa cũng là cùng đám t i ế n các bạn già ăn bất quá đối với mình buổi chiều ăn bài dương thiên long là chỉ chữ không đ ể ra sau khi ăn cơm chưa xong hắn nói cho tất cả mọi người bản thân có sự việc muốn làm lý đầu sư từ bọn họ ngược lại cũng có thể hiểu dẫu sao kin xa xa cái địa khu này người hoa rất nhiều dương thiên long có mấy người bạn đó cũng là chuyện lại không quá bình thường cùng trước lưu chính dương ra cửa lưu chính dương lái lên mình trước kia dịp giáng lơ mà dương thiên long thì đeo kính mắt không nói một lời ngồi ở phía sau vị trí hơn nửa tiếng sau đó bọn họ liền đi tới hùng tử hào chỗ ở biệt thự tiểu khu long thúc bây giờ là một trăm năm mươi phòng đoán còn có hơn mười phút hùng tử hào thì phải đi ra lưu chính dương không chấp mắt nhìn chăm chú cổng biệt thự nói không quan hệ chúng ta đợi một chút dương thiên long một mặt bình tĩnh nói tránh dương người gì cũng mang theo sao lưu chính dương gật đầu một cái cũng mang theo đều là không tiếng động người vậy thì tốt dương thiên long tán thưởng vậy hơi gật đầu một cái ngay sau đó cũng là đưa mắt về phía biệt thự cửa tiểu khu không tới năm phút chỉ gặp lưu chính dương hạ thấp giọng nói nhanh long thúc hùng tử hào xe đi ra vừa nghe hùng tử hào xe đi ra dương thiên long cũng là không khỏi được gật đầu một cái hắn vậy phát hiện hùng tử hào xe liền một chiếc dương thiên long không khỏi được nhữ mày một cái không phía sau còn có chiếc xe thương vụ ở trong đó vậy cũng là đang ngồi lính của hắn cửa phụ trách bảo vệ hắn an toàn mới vừa nói xong câu này nói quả nhiên lại thấy một chiếc màu đen xe thương vụ từ trong tiểu khu mặt chạy nhanh liền đi ra l ư u chính dương tay kìm lòng không đặng hướng đốt lửa chìa khóa nơi đó đụng đã qua thật bất ngờ nhưng là đột nhiên ở giữa nghe được dương thiên long thanh â m chúng ta trước đường động l ư u chính dương vừa nghe đội vàng đem lập tức phải chạm được chìa khóa tay rụt trở về hắn biết dương thiên long ý nghĩa từ nơi này đến sòng bạc thời gian bao lâu dương thiên long không khỏi phải hỏi nói hai mươi phút l i u chính dương trả lời năm phút sau đó chúng ta lên đường dương thiên long một mặt vô cùng ổn định nói l i u chính dương gật đầu một cái hắn biết dương tiên long cái này có mình chỗ thần kỳ loại này thần kỳ có thể để cho bọn họ rất là an tâm có thể không suy nghĩ thêm chuyện khác một lòng một d ạ n vì mục tiêu mà cố gắng phấn đấu thật ra thì dương tiên long cũng không có nhàn rỗi hắn đã sớm đem m á n h điêu cho gọi đến bầu trời có m á n h điêu thay hắn thực thì quản chế v ù n g tự hào hắn không cần phí nhiều ít thời gian năm phút sau đó bọn họ đi xe hướng sòng bạc đi tới là người nào mở sòng bạc dương tiên long không khỏi phải hỏi nói một cái mi an mang người ở sòng bạc chỗ dừng lại thời gian không hề dài dương thiên long liền lại để cho lưu chính dương đi xe đi hùng tử hào thường xuyên đi trung tâm massa g e và trảng sở giải trí bọn họ cũng không có tiến vào ở trong đó dương thiên long chẳng qua là đem địa phương địa hình tất cả quen thuộc một lần một ít địa hình phức tạp tiến hành ký hiệu hoàn thành công việc này sau đó hắn lúc này mới để cho lưu chính dương đi xe hồi bên trong biệt thự chúng ta không theo dõi lưu chính dương lấy làm kinh hãi hỏi ta trong lòng có tính toán buổi tối ta cũng biết hắn sẽ đi cái nào trung tâm giải trí hoặc là trung tâm massa dương thiên long một mặt bình tĩnh nói nghe lời này một cái lưu chính dương lấy làm kinh hãi chẳng lẽ long thúc là con bói b ấ t quá cho dù lưu chính dương còn nữa hoài nghi hắn rất nhanh cũng là tiêu trừ loại này hoài nghi ở hắn xem ra dương thiên long nói liền là chính xác trở lại biệt thự sau đó vừa lúc là đầu sư tử bọn họ lúc trở lại nguyên lai、like、ngày hôm nay bọn họ tự động đi trụ sở huấn luyện đem nơi đó dân binh cùng lưu manh đều tốt sinh cho huấn luyện một phen những thứ này thụ huấn người cũng là thật lâu chưa từng có như vậy tàn khốc huấn luyện vì vậy một ngày kế tiếp người người là cả người chua thương yêu không dứt trước khi đi đầu sư tử bọn họ một mặt dễ dàng nói cho bọn họ ngày mai bọn họ còn biết được ngay xong bọn họ cả ngày hôm nay sự việc sau đó dương thiên long không khỏi được cười ha ha một tiếng nói tiếp đúng không sai chính là hẳn như thế đi luyện bọn họ chỉ có như vậy chúng ta mới có thể có sức đem công ty hát thủy đổi ra pin xa xa phải không thành vấn đề ngươi là lão bản chúng ta đều nghe ngươi đầu sư tử nhẹ nhàng cười lên bữa ăn tối là tất cả mọi người cùng nhau làm trong tủ lạnh thức ăn ngược lại cũng không thiếu vì vậy bữa ăn tối mọi người là bắt tiền qua biển biểu hiện các bản lĩnh cao cường lúc ăn cơm cũng là hứng thú tương đối không tệ bất chi bất giác lại là đem tiêu điểm bỏ vào xì m ạ n cùng một h ẹ n x trên mình lúc nào kết hôn à lẽ sáng giờ ý a hỏi người ta kết hôn cùng không kết hôn không có gì khác biệt eo bục một mặt cười đeo nói không tiếc ngươi s i m ạ n giả trang tức giận một phen trêu đ a tới s i m ạ n chỉ được đ à n g hoàng bày tỏ mình tuyệt đối sẽ không giống là đầu sư tử như vậy đi làm một cái công tử ăn chơi mà là muốn nhận nghiêm túc thật đối với lộc thèn xạ phụ trách nếu như có thể nói hắn sẽ ở lễ giáng sinh cầu hôn ngươi làm sao đem thời gian nói hết ra một chút cảm giác thần bí cũng không có lộc thèn xạ một mặt cáu giận nói ta xi mặn rất buồn rầu ai bảo hắn không có quá nhiều cùng cô gái tiếp xúc kỹ sao đây nhớ được bảo chúng ta dương thiên long cuối cùng làm tổng kết nói thật vui vẻ ăn xong bữa này bữa ăn tối cùng trước tất cả mọi người lại trò chuyện một hồi n g a y sau dương thiên long hướng về phía lưu chính dương nháy mắt ra i ấ u lưu chính dương nhất thời rõ ràng hóa ra bọn họ sắp đi ra ngoài xin lỗi các bạn trẻ một người bạn hẹn ta ta được đi ra ngoài một chút các người tùy ý dương thiên long một mặt xin lỗi nói đi đi người làm tất cả mọi người cũng đều tương đối hiểu mang lưu chính dương đi ra biệt thự sau đó đ ồ n g nhiên lúc này dương thiên long ánh mắt lập tức nhìn về phía vậy sao lốm đẩy trời bầu trời đêm cồn u vợ ở dùng tiểu cầu ủng hộ bộ hoa đô siêu cấp easy thánh https 2.2 gạch chéo chen com gạch chéo hoa gạch ngang do gạch ngang xì、si、ở gạch ngang cặp gạch ngang easy gạch ngang thanh t r ư ơ n g 667. đàm phán t r ư ơ n g 667, đàm phán cồn u vợ ở dùng tiểu cầu khen thưởng và bình chọn cao giúp mình chờ dương tiên long mang l ư u chính dương đi tới nhà kia gọi là ân trụ vương trung tâm massage thời gian mới v ừ a là dạng sáng mười hai điểm long thúc ngươi chắc chắn hùng tự hào ở nơi này nhà trung tâm massage l ư u chính dương trận to hai mắt một mặt kinh ngạc nói dương tiên long gật đầu một cái một mặt bình tĩnh nói ta chắc chắn Lợi hại. lưu chính dương cũng không biết nên làm sao đi hỏi thăm chỉ phải là một mặt bội phục gật đầu một cái đối với dương tiên long mà nói hắn không có bất kỳ hoài nghi hai người ngây ngô ở trong xe cửa kiếng xe cũng là ước chừng giữ lại một tia khe hở dương tiên long căn bản cũng chưa có đi xem trung tâm mát xa cửa mà là hai tay ôm ngực n ử a híp m ắ t nhắm mắt dưỡng thần lưu chính dương thì không dám thờ ơ hắn ánh mắt chặt chặt hướng trung tâm mát xa nơi đó quan sát đã qua e sợ cho hùng t ử hào lúc nào đi ra hắn cũng không biết dương tiên long rõ ràng biết hùng tự hào ở nhà này trung tâm mát xa dĩ nhiên vẫn làm á n h điêu cung cấp tình báo m á n h điêu khi lấy được chỉ thị của hắn sau đó một đường chạy như điên đi theo hùng tự hào cho nên hắn căn bản không cần đi xem trung tâm mát xa cửa nơi đó tự nhiên có m á n h điêu là hắn canh chừng mà vào giờ phút này ở trung tâm mát xa một cái sang trọng bên trong phòng v ế t hùng tự hào cùng trước hai cái cô gái tóc vàng điên loan đổ phượng một phen sau đó lúc này mới cột chắc áo choàng tắm đi ra bên ngoài một cái đồng dạng là người hoa lão bản hình dáng người đang chờ hắn hạ lão bản thật lâu không gặp hùng tự hào một mặt sảng khỏe nói bộ ráng kia cùng trước ông chủ lớn đừng không khác biệt hùng lão bản người khỏe hạ lão bản một mặt mỉm、cười. như thế nào chúng ta hợp tác sự việc h ù n g tử hào một mặt đắc ý nói h ù n g l ắ o bản cái này ta còn được suy tính một chút ngươi cũng biết ta một mực cùng lão lục có hợp tác hạ lão bản mặt đầy mặt lộ vẻ khó xử l ụ c ca đã cho ta h ù n g tử hào một mặt bình tĩnh nói nhưng mà lão lục còn không có nói cho ta h ù n g l ắ o bản ngươi xem nếu không cùng hai ngày hạ lão bản năm dài hùng tử hào không thiếu đệ tuổi tác mà nói đoán trường trí ít cũng là phụ thân hàng mới c ù n g cơ mờ nờ tiền ả h ổ n g tử hào thấy cái này chó ghẻ hạ lão bản lại là một chút mặt mũi cũng không cho mình sau đó hùng ô không n giận hướng trên mặt tạt một ly hạ lao bản không nói kiếng mình, hắn này sinh g khỏi Hạ chậm chạp hái hạ hậu không bia. lời, biết cái này, trẻ tuổi được tức một mặt mặt một một mắt tạt trẻ treo ly lao là vậy. phải của cũng dễ lão bản chuyện này ta thật không tốt làm chủ ngươi cũng biết chúng ta làm ăn trên trận chính là chú trọng một cái uy tín ở lão lục không nói gì trước ta thật rất khó khăn hy vọng ngươi vậy thông cảm ta khó xử hạ lão bản một mặt bình tĩnh nói a n g ư ơ i lao bất tử kia còn chưa tin ta hùng tử hào hùng tử hào đầy mặt k i n h thường nếu như không phải là xem ở ngươi thái độ mới vừa rồi tốt phân thượng ta tuyệt đối không tha cho ngươi a phát đem điện thoại di động cầm tới ùm lão bản chỉ gặp một cái người đàn ông b ạ m vỡ một mặt một mực cung kính đem điện thoại di động cầm tới hạ lão bản ngươi không tin ta bây giờ liền cho lão lục gọi điện thoại hùng tử hào vừa nói vừa bấm từ hồng giang điện thoại hắn còn mở ra loa phóng thanh rất nhanh bên đầu điện thoại kia t r u y ề n đến từ hồng giang có chút thanh âm mệt mỏi nhìn dáng dấp hắn tựa hồ hẳn là ngủ t ử hào chuyện gì bên đầu điện thoại kia từ hồng giang hết sức hắt chế tràn đầy tức giận dùng một loại coi như thanh âm bình thản hướng về phía hùng tử hào nói lúc a hạ lão bản hắn làm ăn còn không muốn giao cho ta. ngươi xem chuyện này làm thế nào chứ hùng tử hào một mặt có chút khó chịu nói h i lao hạ người này vậy thì là cần phải để cho ta nói chuyện sao từ hồng giang không khỏi được cười một tiếng vậy thì phiền thoái lao ca nói cho hắn một chút hả hùng tử hào không khỏi được lộ ra một mặt biểu tình không vui tới phải ta chờ một chút liền cho hắn gọi điện thoại ngươi trước cúp điện thoại ta đi nhà vệ sinh d ư ớ lời hùng tử hào liền nghe gặp bên đầu điện thoại kia chuyển đến b u ô n g điện thoại thanh âm lao lục chờ một chút sẽ cho ngươi gọi điện thoại hùng tử hào căn bản cũng chưa có cầm nhìn thẳng xem từ hồng giang một cái phải ta chờ hắn điện tho hạ lao bản một mặt bình tĩnh nói thật bất ngờ đợi hơn mười phút từ hồng giang điện thoại vẫn là không có gọi cho hạ lao bản cái này làm cho hạ lao bản không khỏi được có chút nổi lên nghi ngờ hùng lao bản cái này lao lục điện thoại thế nào còn không có đánh tới cái này hùng tử hào cũng là không khỏi được có chút kinh ngạc đứng lên hắn nhanh chóng cầm lên điện thoại sau khi suy nghĩ một chút hay là cho từ hồng giang gọi tới ngay khỏe ngay nơi gọi người sử dụng đã tắt máy thật bất ngờ chờ hùng tử hào đã gọi đi sau đó bên đầu điện thoại kia lại là chuyển đến như vậy thanh n m cái này đặc biệt chuyện gì xảy ra h n g tử hào không khỏi được nhữ mày một cái hùng tử hào vẫn là n ở loa phóng thanh cái này làm cho hạ lão bản cũng là nghe hùng lão bản điện thoại di động này làm sao tắt máy hạ lão bản không khỏi được nhữ mày một cái có phải hay không hết tin nếu không như vậy đi ta ngày mai cho lão lục gọi điện thoại quay đầu rốt cuộc tình huống gì ta lại nói với ngươi hùng tử hào mặt lộ vẻ không vui nhìn hạ lão bản một lúc l â u lúc này mới gật đầu một cái được chỉ gặp hắn mặt mày không biểu tình nói vậy ta liền cáo từ trước buổi tối tiêu sài nhớ ta chương m hạ lão bản cười cười nói hùng tử hào hư lạnh một tiếng không phát biểu cái nhìn hạ lão bản sau khi đi khung tử hào mang hắn những cái kia lưu manh cửa ở trung tâm mát xa nơi đó lại ngây ngẩn một hồi nhỏ giọng nghị luận cái gì cho đến d ạ n g sáng một chút nửa thời điểm lúc này mới trở về lão bản ta cảm giác được q u a n g đầu lục có phải hay không cố ý sáng trói điểm ngươi đang đi ra trung tâm mát xa thời điểm khung tử hào một cái cận vệ không khỏi phải nói c ợ mờ ngươi lấy là ta không biết sao khung tử hào một mặt cực kỳ khó chịu nói hắn bây giờ giao động ta ngày khác ta đặc biệt để cho hắn thi thể vào sông công ô đại ca ta cảm thấy chúng ta cùng từ hồng giang sớm muộn đều có đánh một trận một cái khác hộ vệ không khỏi phải nói thà như vậy còn không bằng chúng ta bắt chặt thời gian chuẩn bị vậy hai sát thủ không phải vẫn không có tìm được dương tiên long sao vừa vặn lợi dụng cơ hội này đem quang đầu lục giết chết không dương tiên long nhất định phải để cho hắn chết sớm ở từ hồng giang trước mặt khổng tử hào một mặt bình tĩnh nói bình b ì n h bình. đột nhiên ngay tại lúc này chỉ gặp từ né người giết ra hai người quần áo đen hai tên kia đều cầm súng tiểu liên giảm thành hơn nữa đều làm ộ t mặt tiêu sái hai tay cầm súng à khổng tử hào bất ngờ không kịp đề phòng tim hắn bị chiếc sắc bén viên đạn nhanh chóng xuyên qua s ư ơ n g cốt thân thể cũng là ngay tức thì ngã xuống đất mà hùng tử hào những cái kia lưu manh cửa cũng là rối rít chúng đạn ngã xuống đất bọn họ thậm chí liền súng cũng không có rút ra nhìn đã chết hùng tử hào dương thiên long tựa hồ cảm thấy còn không qua biển đem cái này một băng đạn sau khi đánh xong hắn lúc này mới xóa bỏ đi đi sông công bô dương thiên long hướng về phía lưu chính dương nháy mắt cồn vợ ở dùng tiểu cầu ủng hộ bộ hát giả tiến hóa nhé https 2 2 gạch chéo chen com gạch chéo hát gạch ngang ra gạch ngang s ẻ n gạch ngang hoa